tiết vô toán một tay ôm n h à o tới chu tuệ như cười híp mắt tiếp nhận quách thành khải cười d ạ n g d ỡ đưa tới vò rượu không cần mở ra giấy dán dùng cảm giác tiết vô toán liền có thể minh bạch cái này cái bình t i ể u năm không ngắn bên trong t i ể u dịch đã cố hóa thành cao hình đây là lâu năm rượu lâu năm mới có bộ dáng không tệ xem như hào t i ể u tạ thu một bên nói tiết vô toán một bên cùng quách thành khải nói chuyện phiếm hai câu nói cũng đúng long sơn công ty trước mắt sản phẩm tiêu thụ cùng phát triển nghiên cứu tương quan sự tình xem như quách thành khải tại cho tiết vô toán làm đơn giản báo cáo mà tiết vô toán nghe cũng liên tục gật đầu biểu thị hài lòng làm tốt lắm liền nên để những cái k i ê n người nước ngoài cũng nếm thử giá cao mong mà không được ngụy vị mặt khác ngươi nói trí tuệ nhân tạo hóa truyền tin vệ tinh mạng lưới chuyện này nhiều cung cấp trên cơ cấu hợp tác chỉ cần không liên quan đến hoạch tâm kỹ thuật có thể cùng bọn hắn có thủ lao nhiều hơn giao lưu thao tác cụ thể ngươi so với ta lành nghề ngươi xem đó mà làm là được rồi thốt đi À đúng các ngươi trước đó không phải nói muốn tại huyện thành tu tổng bộ sao cái gì thời điểm có thể sửa chữa tốt tiết tiên sinh yên tâm đã đang tăng nhanh kỳ hạn công trình chấm nhất sang năm giữa năm thì có thể vào ở đến lúc đó còn hy vọng tiết tiên sinh có thể hay xảy ra ngồi một chút ra ca úc t i ế t vô toán trực tiếp thì ông chu tuệ như lên vân tiêu cưới mây đạp gió về trước trong tiểu huyện thành nhà vô toán ngươi đến xem những vật này đều là ta vì chúng ta tuần trăng mật lữ hành chuẩn bị đồ vật ngươi nhìn ta mua lều trại đèn ánh sáng lạnh t ú i ngủ còn có tiểu lò hưng phấn chu tuệ như lôi kéo tiết vô toán về đến trong nhà phòng chứa đồ lộ ra b ả y chính mình trong khoảng thời gian này mua được các loại đóng quân giã ngoại trang bị có thể lời còn chưa nói hết quần áo trên người liền bị kéo thành từng cái từng cái vải rách không kịp kinh hô liền bị tiết vô toán bế lên chương năm trăm mười sáu mặc lấy giày sẳng đạn đi sa ha ra chu thuệ như sủi lơ lấy dựa vào tiết vô toán trên lồng ngực tức cũng đã trải qua nhiều lần như vậy nàng vẫn là không cách nào đối với chuyện này chiếm cứ chủ động trước kia nói cái gì ta làm tới tổng giám đốc liền muốn ở phía trên khi dễ ngươi hoàn toàn thành một chuyện cười mỗi lần từ vừa mới bắt đầu nàng trừ bỏ bị đâm đến ý thức mơ hồ lại không có khác khả năng mãi cho đến kết thúc vô toán ngươi nói chúng ta sẽ có hải từ sao xuất phát từ nữ nhân đối với phương diện này mẫn cảm chu thuệ như kỳ thật rất sớm cũng cảm giác được kỳ quặc giữa bọn hắn theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì dự phòng biện pháp cái này nhưng vẫn không có vốn nên có phản ứng tăng thêm chính mình nam nhân thân phận đặc thù những cái kia ly kỳ cổ quái p h á p môn vạn nhất thật đối với mình nhà nam nhân có ảnh hưởng gì đâu câu nói này nàng ở trong lòng nhẫn nhịn rất lâu một mực không có nói hôm nay cũng không biết thế nào đột nhiên tâm huyết dâng trào một chút không nhịn được thì hỏi lên nói thật chu tuệ như hỏi ra lời này về sau chính nàng vẫn là thằng hối hận thiết vô toán hơi s ữ n g sở m i đầu thì nhữ lại hắn cũng không biết mình hiện tại diêm la thể đến cùng còn muốn tăng lên tới trình độ nào mới có thể một lần nữa thu hoạch được sinh linh tất cả bản năng mà đối với hải tử hắn hiện tại còn thật không nghĩ là nhanh như thế thậm chí đ ấ y lòng của hắn còn có chút mâu thuẫn ngược lại không phải là nói tiết vô toán không muốn lưu lại đời sau một mặt là hắn hiện tại làm không được một phương diện khác cũng là hắn lo lắng đời sau của mình sẽ xuất hiện không cách nào dự đoán d ị biến dù sao liền chính hắn tồn tại đều không phải là bình thường trên đỉnh đầu còn treo lấy một cái khó lường hệ thống người nào lại nói đến chính xác con của hắn hội sẽ không nhận hệ thống ảnh hưởng gì cho nên cho dù khôi phục hoàn chỉnh sinh linh bản năng tiết vô toán cũng sẽ không qua loa để cho mình đời sau sinh ra đến cái thế giới này h ả i t ử sẽ có nhưng không phải hiện tại trong này liên lụy đồ vật quá nhiều nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu ngươi chỉ cần ghi lấy chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội muốn hải tử là được rồi hiểu không tiết vô toán trả lời có chút cứng nhắc cái này khiến chu tuệ như càng cảm thấy mình lời nói mới rồi rất không thỏa đáng vội vang nhẹ gật đầu biểu thị n h ớ kỹ tâm lý lại tự cho là đúng cho rằng tiết vô toán hẳn là luyện phương pháp gì dẫn đến tuyệt h ậ u đương nhiên cho dù thật như thế điểm này chu tuệ như không quan tâm cùng lắm thì đi phúc lợi viện nhận nuôi một đứa bé chính là làm như vậy hẳn là sẽ rất phù hợp chính mình lòng của nam nhân ý đi một đêm không có chuyện gì xảy ra đợi đến tỉnh lại lần nữa đã là mặt trời lên cao mở mắt ra hoàn toàn như trước đây nhìn đến chính mình nam nhân sớm đã thức dậy mà chu tuệ như lúc này thời điểm mới phát hiện mình trên thân còn mặc lấy đêm qua bị kéo thành vải nát y phục trên mặt không khỏi đỏ lên rời giường chuẩn bị đổi một kiện nhưng không ngờ nàng không n g ờ tại trong tủ treo quần áo tìm kiếm quần áo bộ dáng lại là lại bị tiết vô toán để mắt tới đây không phải tại cho mình chiêu sói nha cho nên chu tuệ như rảnh rỗi nhà năn đậu tương bánh tiêu bữa sáng lúc đã là hơn mười giờ sáng may ra nàng hiện tại không cần đến đi làm có thời gian bị dày vò các loại ăn rồi điểm tâm liên bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát đối với cái này rất là hưng phấn chu t u ệ như thay đổi bị chơi đùa mệt mọi bộ dáng vui vẻ r a mặt bắt đầu đem chính mình những ngày này chuẩn bị đồ vật tất cả đều phân loại chỉnh lý tốt đồng thời chứa ở từng cái từng cái thu nạp trong dương sau đó nháy mắt nhìn lấy tiết vô toán ý kia cũng là ta chuẩn bị xong chúng ta là lúc nào đi à tiết vô toán một mực tại nhìn lấy chu t u ệ như thu dọn đồ đạc nữ nhân này hiện tại nhất cử nhất động luôn luôn làm cho hắn cảm thấy bình tĩnh thu thập xong ừ mừng đều thu thập xong y phục của ngươi dao cạo râu bàn trải đánh răng khăn mặt x ì gà ghi ta đều mang tới đồ của ta cũng thế ngươi nhìn ta còn mang theo sạc tin năng lượng mặt trời thiết bị cỡ nhỏ ta thế nhưng là thật vất vả mới sai người mua được nạp điện làm gì còn có mang theo ghi ta làm gì chơi điện thoại di động xem phim a ngươi không cảm thấy nằm tại ban đêm trong sa mạc một bên nhìn lấy chấm nhỏ một bên nghe âm nhạc hoặc là nhìn xem phim rất có ý tứ sao thiết vô toán đ n g m a i hắn sớm có sắp xếp lại không nghĩ nói vung tay lên bày trong phòng mười cái thu nạp dương thì nháy mắt không thấy bóng dáng vô toán ngươi đều thu lại để chỗ nào nhi thật thần kỳ a cùng tất cả người bình thường một dạng loại này trong chớp mắt đem nhiều đồ như vậy biến không có thủ đoạn mang tới đánh vào thị giác lực vẫn là rất kích thích chu tuệ như tự nhiên lôi kéo tiết vô toán tay muốn nhìn một chút đến cùng những vật kia bị chính mình nam nhân thu đi nơi nào tiết vô toán cười híp mắt cũng không giải thích thân thủ giữa không trung vạch một cái giống như kéo ra một cái túi khóa kéo chống rông xuất hiện một cái lóe tính mịch quang mang lỗ hổng vô toán đây là cái gì không gian chữ vật muốn nhìn thì xích lại gần điểm sợ cái gì chu tuệ như nghe vậy lúc này mới đánh bạo đem đầu tiến đến cái kia quỷ dị lỗ hổng trước mặt đi đến xem xét đều sợ hãi liên tục nàng nhìn thấy bên trong có thật nhiều đồ vật nàng cái kia mười cái thu nạp dương chính đặt ở trong một cái góc chỉnh chỉnh tề tề không thiếu một cái bất quá xem ra giống như bị rút nhỏ mười cái cái dương cùng nhau tựa hồ còn không có nàng một cái lớn cỡ bàn tay vô toán đồ vật bên trong làm sao biến nhỏ như vậy tiết vô toán n ế t miệng nói đồ vật không có đổi nhỏ là không gian b i ế n lớn cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy bọn họ nhỏ đi đi đã đều thu thập xong chúng ta liền đi đi thôi chúng ta bay qua sao nói nhảm chẳng lẽ ngươi có mua vé máy bay sao không có a ngươi như thế có bản lĩnh ta còn mua cái gì vé máy bay a thật lãng phí tiền một đường cười nói chu tuệ như lại một lần nữa dẫm tại vân đoan hiện tại nàng đã thành thói quen loại này tại vân thượng phi tốt s ẹ t qua cảm giác tuyệt không khẩn trương ngược lại là hưng phấn tránh thoát tiết vô toán trước ngực khởi giày ra đánh lấy chân trần lại chạy lại nhảy vui chơi một dạng tại vân thượng làm âm m vô toán ngươi nói nếu là có máy bay theo trên đầu chúng ta bay qua hội sẽ không nhìn đến chúng ta chu tuệ như đột nhiên hỏi đối loại này rất yếu trí vấn đề tiết vô toán vô lại đến trả lời cũng học chu tuệ như bộ dáng n ằ m ngồi tại vân thượng trong tay nhiều một bầu rượu từng miếng từng miếng uống đến thoải mái giữa t r ư a xuất phát nửa giờ sau chu tuệ như liền cảm giác được dưới chân khắp nơi đã không lại sau này di động đây là đến châu phi sa mạc sa ha ra nhanh như vậy chúng ta đi xuống tiết vô toán nói xong khống chế mây đen chìm xuống dưới đi rất nhanh tầng mây tán đi chu tuệ như hai chân lập tức thì rơi vào hạt cắt bên trong ồ vô toán nơi này làm sao không nóng a ngươi sờ một cái xem trên đất hạt cắt thế mà cũng là lạnh chu tuệ như kêu sợ hãi quay đầu nhìn về phía cười híp mắt tiết vô toán nao tử loay lên lại nói vô toán là ngươi đang dở cho có phải hay không dở cho hắc ngươi cái này ngốc bà nương không biết t ố t xấu được để ngươi thiết thực cảm thụ một chút nơi này đến cùng là cái gì hoàn cảnh đi tiết vô toán một bên nói một bên thu hồi bảo hộ ở chu tuệ như bên người pháp lực hộ cháo pháp lực hộ cháo biến mất trong n g a y mắt còn mặc lấy giày sảng đạn chu tuệ như lập tức minh bạch vì sao nơi này là hết thế giới lớn nhất không thích hợp sinh vật tồn tại khu vực một trong ai nha thật nóng thật nóng ôi chân của ta đang khi nói chuyện một đôi chân một lát liền bị nóng hổi hạt cắt bỏng đến đường đỏ vội vàng nhảy dựng lên con lười một dạng leo đến tiết vô toán trên thân bọ trên người của ta làm gì ngươi không phải muốn thể nghiệm nơi này chân thực cảm giác sao chu tuệ h như lạnh hừ một tiếng một miệng thì cắn lấy tiết vô toán trên cổ biết mình bị trêu đùa đồng thời cũng cảm thấy mình n ố c biết rất rõ ràng muốn tới trong sa mạc đến còn xuyên một đôi giày s ả n g đạn bình thường chính mình cũng không có ngốc như vậy á vì cái gì mỗi lần đi cùng với người đàn ông này thời điểm thì biến đến cùng một kẻ ngu ngốc một dạng căn bản cũng không dùng đầu óc đâu Trước tuệ tích nước km vùng là trên thế giới lớn nhất chất cắt ra nước giới mạc mạc. bảo, hoa sa Saha km diện vùng, lớn là ở vào chỗ â u cầu Phi phía bắc là địa cầu phía hợp phương nhất không thích hợp sinh vật sinh h địa địa bắc, c là lớn trên vật tồn một trong. Ở chỗ này sinh mệnh tồn tại dấu hiệu cơ hồ không có ngắm nhìn bốn phía trông về phía xa từng tòa nguy nga cồn cắt liên miên ra ngoài căn bản không nhìn thấy cuối cùng trong tầm mắt ngoại trừ cắt vàng trời xanh không còn khác nhan sắc mà lại tiết vô toán hạ xuống địa phương chính là xa ha ra trung tâm vị trí đương đương chính chính mấy ngàn năm khu không người cũng phù hợp chu tuệ như ít hay lui tới không người q u ấ y dày yêu cầu cơ bản ngàn dặm không mây cái này vốn nên là công việc tốt nhưng chu tuệ như bây giờ lại cảm thấy loại tình huống này cũng chưa chắc tất cả đều là công việc tốt chí ít hiện tại nàng rất hy vọng có thể có một áng mây che tại đỉnh đầu của mình để cho mình không đến mức bị phơi quá h ắ c nóng cũng không nóng lên cho dù hiện tại thực tế nhiệt độ đã đến 45 độ c chu tuệ như cũng không có cảm thấy nóng ngã một lần khôn hơn một chút ở chỗ này muốn phải sống sót còn phải hoàn thành chính mình tuần trăng mật lữ hành rất nhiều kế hoạch muốn chơi nhi đến vui vẻ nàng minh bạch còn phải nghe chính mình nam người mới được trước đó thể nghiệm 10 phút đồng hồ sa mạc sa ha ra nhiệt tình về sau nàng đã cảm thấy đủ đủ vô toán ta muốn dám đen ngươi không phải mua kem c h ố n g năng sao đùa trong chốc lát chu tuệ như tiết vô toán vẫn là phất tay hiển hóa ra một mảnh mây đen cản ở phía trên một mảnh bóng dâm phía dưới để chu tuệ như rất hài lòng tại tiết vô toán trên mặt hôn một cái lấy đó khen thưởng mây đen không phải cái gì hơi nước hình thành mà chính là tiết vô toán âm sát chi khí chẳng những phơi không rời phong cũng thổi không đi mà lại sẽ cùng theo tiết vô toán cùng chu tuệ như bước chân từ từ di động t h ư ợ n như một thanh ô lớn cái này tốt tại chính mình nam nhân bảo vệ dưới sa ha ra nhiệt độ cao cường độ cao phơi nắng Nóng hổi h tất cát, cả đều thành bài trí chu tuệ như cũng liền chính thức mở ra khỏe hình thức tự chụp chân cát lan côn cát từ đầu đến cuối đều mặc lấy nàng cặp kia xinh đẹp dày sàng đạn tồi tệ nhất là nàng còn để tiết vô toán cho nàng trong sa mạc làm một cái hồ bơi thay đổi bikini như chung bạc cười hoạt động lấy bọt nước muốn n ư ớ c nhẹp đứng tại bên bể bơi phía trên tiết vô toán lấy tiết vô toán tinh khí một người mặc quần áo lót bikini mỹ nữ tại t r e o chọc hắn hắn đồng dạng cũng là trực tiếp dạy đối phương tố nhân nhưng bây giờ lại đẻ xuống dục vọng không có làm loạn nữ nhân này hôm nay đã bị thu thập qua tần suất quá cao nữ nhân này phạm thai có thể chịu không được bất quá sau cùng tiết vô toán vẫn là hạ nước lắc mình biến hóa chính là cánh tay chân nằm tại trong bể bơi vừa uống rượu một bên ôm chu tuệ như nhìn lấy mênh mông sa hải loại này tư tưởng đoán chừng toàn thế giới thì hắn hai hưởng thụ qua một phen chơi đùa về sau đã đến trạng vào tối nói thật tiết vô toán cũng bị trước mắt mặt trời lặn sa hải thê mỹ cảnh sát trấn trụ rời đi bể bơi cứ như vậy ngồi tại cồn cắt phía trên dựa lưng vào nhau nhìn lấy mặt bên trời chiều đột nhiên chu tuệ như n h ỉ non đồng dạng mở miệng nói vô toán cho ta hát một bài đi được ghi ta là chu tuệ như trước đó liền thu thập xong mang tới tâm niệm nhất động thì theo không gian chữ vật bên trong lấy ra ngoài không có đi hỏi chu tuệ như muốn nghe cái gì nhìn lấy vô biên x a hải trời chiều như cùng một con mắt từ từ nhắm lại mà khắp nơi cũng đem nên đón hát cám nhưng hắc cám cũng không phải là không có chút nào t h i ề m quang đầy trời tinh thần lấp l õ e khắc bầu trời luôn luôn tại mất đi cường quang che giấu sau mới lộ ra hình dáng hắc thiết vô toán trong lòng cười thầm cảm thấy mình theo nữ nhân cùng một chỗ tựa hồ cũng biến thành cảm tính nhìn cái trời chiều mà thôi thế mà cũng có thể từ bên trong nhìn đến đạo cùng ma tồn tại biểu tượng tiếng đàn bắt đầu du dương lại không là làm gì dội giai điệu phối hợp trước mắt thê lương c ả n h đẹp tựa hồ có một phen đặc biệt vật vị mỗi người đều không có cách nào quên người tưởng niệm hội giống cắt m i ệ n g xuyên qua linh hồn của ngươi nhẹ nhàng mở cửa chỉ có tiếng mưa gió tựa như đêm tối cùng ban ngày cách nhau trong nháy mắt bầu trời a rơi xuống cát cũng đang cười ta quá ngu ngươi cũng đừng lại truy tìm thấy không rõ dấu chân phong đi cắt đi không nên nghĩ lên tiết vô toán tiếng ca trong tay ghi ta âm thanh du dương mà lại bị thương tựa hồ tại giảng thuật một đoạn trong sa mạc bắt đầu sau cùng lại trong sa mạc kết thúc bi thương cố sự một điệu tiên cảnh giới tu sĩ một cái diêm la thể xây dựng hoàn mỹ nhất thanh tuyến một cái bởi vì chính mình vừa mới trong nháy mắt cảm tính bắn ra sinh ra một vệ thâm trầm tự dễ ư phối hợp thanh âm hết thể đều khiến người ta say mê làm rất may mắn có thể lắng nghe tiết vô toán trầm lòng yên tĩnh khí chuyên chú đàn hát duy nhất người nghe chu thuệ như thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới nàng lúc này tâm thần bên trong tất cả đều là cái kia bị thanh nhạc kích thích sau đó tự mình não bộ dị thường bi thương biệt ly cố sự khoe mắt treo nước mắt khoe miệng lại mang theo cười quay đầu nhìn lấy trời chiều tựa hồ giờ k h ắ c này nàng và nàng dựa lưng vào nam nhân triệt để dung nhập mảnh này ngàn năm tuyệt địa bên trong cà sướng ba lần tiết vô toán tâm lý kích thích cái kia một chút cảm tính rốt c ụ c tiêu tán bưng tỉnh phát hiện sau lưng nữ nhân lúc này một mảnh thần sắc mê loạn trong lòng biết đây là bị chính mình mang vào từ khúc ý cảnh bên trong cười cười ngón tay động tắc biến đổi một cái khác đoạn từ khúc bắt đầu phiêu đáng ra hơi có vẻ vui sướng lại không có tên người ca hát thật là dễ nghe lau một cái khỏe mắt nước mắt chu t huệ như bưng lấy tiết vô toán mặt nói một câu sau đó đ ố n g nhiên hôn xuống chưa bao giờ có dùng lực miệng đều thân sưng lên có còn muốn hay không nghe ca nhạc tiết vô toán liếm lắp môi cười h i ế p mắt t r e o ghẹo nói muốn nghe ta muốn nghe đến chấm nhỏ đi ra ừng mặt trời triệt để không thấy bóng dáng đầy trời tinh thần hoàn toàn như trước đây s n g ra thường viên điểm suýt lấy hát cám cùng dày đặc lóe lên lóe lên như là nháy mắt tinh linh liên tục mấy canh giờ đàn hát người khác không được tiết vô toán lại không biết nửa điểm mệt mỏi ngươi cảm thấy muốn là cũng có ngày ngày này đất này đổi mới mặt có thể hay không thói quen chu tuệ như nghe không rõ nháy mắt hỏi thiên địa đổi mới mặt ngươi vẫn còn chứ tại vậy ta thì thói quen tiếng đàn tiếp tục n ô n ngữ lại không thì ngồi như vậy thẳng đến chu thuệ như đột nhiên cảm giác mình có chút mệnh dã r ờ i mới kinh hai t r ợ t chợt nhảy dựng lên gặp vào xem lấy ngần người, người quên mắc lều đồng một bên nói một bên vội vàng đong đưa tiết vô toán tay muốn hắn vội vàng đem lều vải lấy ra dựng tốt cũng không thể buổi tối ngủ ở đất cắt bên trong đi t i ế t vô toán cười híp mắt cũng không nói lời nào vung tay lên một mảng lớn lưu quang chuyển động xuất hiện không phải cái kia đỉnh chu thuệ như mua được lều vải mà chính là một tòa c ổ bảo cái này đây không phải cái kia trong túi đồ chơi sao làm sao làm sao chu thuệ như triệt để sợ choáng váng nàng trước đó tại tiết vô toán mở ra không gian chữ vật bên trong thấy qua như thế một cái thu nhỏ của bảo cũng nghe không hiểu tiết vô toán cái kia phiên liên quan tới không gian lớn nhỏ lý luận lúc đó tưởng rằng đồ chơi hiện tại phát hiện c ầ u thí đồ chơi cao mười lăm mười sáu triệu chiếm diện tích không dưới mười mẫu hàng thật giá thật cổ bảo a đồ chơi cũng không sai đi thôi chúng ta đi vào tối nay thì ở tầng c h ố t vót gian phòng qua đêm nắm chu tuệ như phất tay cửa lớn tự chủ mở rộng cổ bảo phía dưới đột nhiên sáng lên một vệt kim quang sau đó tan biến trận pháp khởi động trong t h á o đài cổ tất cả nguồn năng lượng để cho vừa mới phát ra kim quang trận pháp cung cấp điện nước bước vào cửa lớn bên trong kim bích huy hoàng đến như là mậu nguyễn nơi này gọi tuệ bảo thích hung chương năm trăm mười tám tuần trăng mở tờ hạng n g c cổ bảo trước kia tên gọi là gì tiết vô toán căn bản không quan tâm đây là hắn theo sinh hóa nguy cơ r ẻ xì đẻn lệ đẻ với thế giới bên trong thu lại đồ vật bên trong cũng là nạp lại điểm qua xa hoa đến cực hạn cũng trang nhã đến cực hạn đương nhiên cái này cùng tiết vô toán nhất quán phong cách không thích hợp cho nên cổ bảo trong đại s ả n h treo một bức to lớn b í c họa trong hình ngạc nhiên chính là trong thức hải của hắn cái kia quyển pháp khí địa phủ nhất lãm đồ hình chiếu mà bức họa này vừa xuất hiện toàn bộ kim bích huy hoàng xa hoa tới cực điểm thành bảo một chút thì thêm mấy phần dạy đặc cùng tiêu sát cùng thần bí tuệ bảo cái tên này dĩ nhiên chính là thủ t ự chu tuệ như đây là lấy nữ nhân niềm vui cho vặt trọng điểm là ở tầng chót vót trên sân thượng tiết vô toán ôm lấy chu tuệ như thưởng thức cảnh ban đêm thời điểm trong tay thêm ra tới cái kia một chiếc nhẫn nó gọi xinh đẹp bị ngạ lúc này mới phù hợp thân phận của ngươi tiết vô toán cười híp mắt đeo chiếc nhẫn vào chu tuệ như tay trái trên ngón vô danh mà nguyên bản cái viên kia nhẫn kim cương bị hắn lấy xuống bỏ vào chu thuệ như trong lòng bàn tay để này cất kỹ trong sa mạc ngàn năm qua theo không có người đặt chân tử vong chi địa trung ương xuất hiện một tòa cổ bảo một nam một nữ cổ bảo trên đỉnh ôm nhau nhìn lấy cảnh ban đêm loại này đột một thị giác cảm thụ đoán chừng cũng là sử địa vị một lần chu thuệ như rất thỏa mãn đây hết thể so với nàng trước đó tưởng tượng tuần trăng mật đều muốn hoàn mỹ gấp một vạn lần đương nhiên chính mình nam nhân an bài đến hoàn mỹ như vậy chính mình cũng phải cho có chút lớn phần thưởng mấy ngày kế tiếp tuần trăng mật tiếp tục chu tuệ h như bắt đầu nguyên một đám hoàn thành chính mình trước khi đến chuẩn bị tuần trăng mật hạng mục trong đó rất nhiều đều giống như nằm mơ ban giữa ngày bên trong mới có thể xuất hiện đồ vật bây giờ lại bị nàng đương nhiên từng cái từng cái hoàn thành nói thí dụ như nàng muốn tại sa mạc sa ha ra bên trong suối một trận mưa lớn ngươi đến cùng còn có bao nhiêu tuần trăng mật hạng mục ga tiết vô toán có chút im lặng nhìn lấy khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh bị nước mưa lạnh đến chu tuệ như hỏi còn nhiều nữa đến đón lấy chúng ta muốn đi tìm kiếm cổ văn minh di tích ở chỗ này đúng người có di tích tư liệu hỏi xong câu này tiết vô toán thẳng bĩu môi cái này gái ngốc nếu là có tư liệu gì tin tức mới là lạ quả nhiên chu tuệ như chớp mắt to cười h i ế p mắt nhìn lấy tiết vô toán nói không có a có ngươi tại ta còn cần gì tư liệu sao đối lời này tiết vô toán trực tiếp không phản b ắ t được làm thành làm trò chơi đi dù sao tuần trăng mật bồi tiếp ngẩn người cũng là qua một ngày tìm một ít chuyện làm cũng là một ngày lại nói hiện tại cũng địa tiên cảnh giới nhất tâm thập dụng đều là thật đơn giản một bên bồi tiếp chu tuệ như cái này gánh ốc một bên thần du vật ngoại một dạng cũng là tu hành bất quá sự tình thì có như thế kỳ quặc vốn là chu tuệ như một cái ly kỳ tuần trăng mật hạng mục chính nàng đoán chừng đều là muốn dựa vào lấy tiết vô toán bản sự thử thời vận lại không nghĩ rằng còn để tiết vô toán cấp tìm được một cái rất có ý tứ di tích cảm giác hướng xuống m ò xuống đi trọn vẹn năm trăm triệu phía dưới lại có một tòa thành phố khổng lồ thậm chí tiết vô toán còn cảm thấy trong thành có vật sống đang đi lại quả nhiên là có ý tứ nếu không phải là bởi vì chu tuệ như nữ nhân ngốc này ly kỳ tuần trăng mật hạng mục tiết vô toán căn bản liền sẽ không đem cảm giác của mình lặn xuống đến sâu như vậy lòng đất hiện tại tiết vô toán cũng bắt đầu đối chu tuệ như tuần trăng mật hạng mục cảm thấy hứng thú lòng đất năm trăm triệu cũng chính là hơn một n g h n năm trăm mét sâu như vậy độ lại có vật sống tồn tại không nói còn có một tòa thành phố khổng lồ mà để tiết vô toán thật bất ngờ còn không đơn giản như thế cảm giác của hắn tuy nhiên phát hiện phía dưới vật sống nhưng lại cũng không có cảm giác được chút điểm thuộc về hồn phách ba động không có hồn phách nhưng lại là vật sống cái này nhiều có ý tứ tiết vô toán trước đó thấy qua cùng loại sinh linh cũng là những cái kia nhân tạo đi ra siêu cấp d ỏ m bị s mà siêu cấp g i ỏ m bỉ s lại là sinh hóa nguy cơ rẻ xi đẻn đệ đẻ với thế giới đặc sản nơi này là ban đầu thế giới cũng không có g i ỏ m bỉ s loại đồ chơi này cái kia lại là cái gì đâu đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết gánh ốc ngươi tuần trăng mật thám hiểm có địa phương đi thiết vô toán cười hiếp mắt ngươi ó i ra. Thật vô toán vô n cảm giác được có phải hay không ở đâu chu tuệ như có chút kích động nàng t ừ nhỏ lớn nhất mê điện ảnh cũng là bóng người đẹp trong cổ mộ t ô m g giải đờ bên trong mỹ nữ nhà thám hiểm chính là nàng tuổi thơ thần tượng chỗ lấy cho mình tuần trăng mật an b à i như thế một cái kỳ hoa hạng mục cũng là đang nghĩ hoàn thành con trai của chính mình lúc một cái mơ ước ngay tại chúng ta dưới chân bất quá bên trong có chút kỳ quặc ngươi xác định chúng ta muốn đi xuống sao đương nhiên ta cũng là đi xông qua tả tu bí cảnh người sẽ còn sợ chỉ là di tích chu tuệ như nói lời này lúc ở ngực thẳng lên cao một mặt kiêu ngạo cũng không biết lúc đó tại tà tu bí cảnh bên trong bị dọa đến không dám mở mắt người là người nào tiết vô toán không nói nhảm nữa một tay ôm chu tuệ như eo trên thân pháp lực k h u ấ y động mang theo dưới chân hạt các tàu ảo nhanh chóng g ặ t ra để hắn cùng chu tuệ như thân thể bắt đầu thật nhanh chìm xuống dưới đi tốc độ rất nhanh rõ ràng là tại trầm hướng lòng đất đi có loại không trung rơi xuống mất trọng lượng cảm giác vô toán ta cũng coi là lên trời xuống đất đi dựa vào tiết vô toán thân phía trên phát ra lục sắc quan hoa chu tuệ như cười híp mắt gối lên tiết vô toán ở ngực giọng nói có chút run rẩy nói nàng không phải rất thói quen loại này mất trọng lượng cảm giác luôn cảm thấy có chút sợ ha ha đương nhiên được rồi hai trăm trượng khoảng cách rất nhanh liền đến cùng vô toán ta không có hoa mắt đi phía dưới phía dưới lại là một tòa thành thị mà lại nó thậm chí không có bị vùi lấp chu tuệ như phát hiện đình chỉ hạ xuống lúc này mới cúi đầu nhìn xuống thế mà nhìn đến một phen kỳ cảnh một tòa cự đại không nhìn thấy bờ cổ lao thành thị chính đứng sừng sững ở dưới chân một tầng to lớn tản ra ánh trăng đồng dạng nhu hòa quang hoa trong suốt lồng ánh sáng đem tòa thành lớn này toàn bộ bao bọc cấp chỗ này sâu dưới đất thành thị mang đến ánh sáng đồng thời cũng chặn phía trên c á c đá lồng ánh sáng mặt trên còn có từng mai từng mai lóe kim quan g ký hiệu kỳ dị rất nhiều rất nhiều mà lại tựa hồ mỗi một cái cũng không giống nhau hơi hơi nhất minh nhất tám giống như là đang hô hấp thậm chí nhìn chằm chằm những ký hiệu này nhìn đến lâu chu tuệ như còn có một loại rất đột ngột cảm giác nguy cơ tựa hồ những ký hiệu này đều không phải là vật gì tốt gặp nguy hiểm mà tại chu tuệ như thị lực chạm đến không đến địa phương tiết vô toán đã thông qua dưới chân lồng ánh sáng thấy được một bóng người đang đi lại không tệ là bóng người mà phía dưới cái này tòa cự đại chẳng biết lúc nào liền tồn tại cổ thành cũng rõ ràng là nhân loại tụ cư thành thị bộ g á n g bất quá phía dưới như thế một tòa đại thành tại tiết vô toán trong nhận thức vật sống lại cũng không nhiều cách rất gần hắn còn phát hiện phía dưới những chuyện lặt v ậ t này vật tựa hồ cũng không thể thông qua tầng này lồng ánh sáng nhìn đi ra bên ngoài đơn hướng tầm mắt giam cầm tỏa linh hợp lại trận pháp còn che giấu trận pháp ba động đến mức liền cảm giác của ta cũng không thể sớm phát hiện ngược lại là càng ngày càng có ý tứ h những chuyện lặt vật này vật thấy thế nào đều giống như bị giam trong này tù p h ạ m a tâm lý một phen tính toán sau đó tiết vô toán bắt đầu cẩn thận thăm dò dưới chân đạo này hắn lần thứ nhất nhìn thấy giam cầm tỏa linh hợp lại trận muốn muốn đi vào lại không phá hư trận pháp này tự nhiên cần muốn tìm tới cửa lớn không phải vậy vạn nhất có biến số gì liền được không bù mất chương năm trăm m ư ơ i chín cương trận pháp đặc biệt là loại này đại hình trận pháp tiết vô toán là chuyên môn nghiên cứu q u a lớn nhất bắt đầu là tại xác gớp trở về vị diện bên trong phát hiện cái kia có thể giam cầm sinh hồn đại trận sau đó hắn liền bắt đầu cảm thấy hứng thú thu thập tương quan tin tức bắt đầu nghiên cứu tranh thức để tiết vô toán đối với trận pháp hiểu rõ xuất hiện vượt qua thức tinh tiến vẫn là tìm được bạch xà chuyện vị diện về sau bởi vì chỗ đó mới là một cái đường đường chính chính đồng thời đang tại một cái cường thịnh thời kỳ tu hành vị diện bất luận là công pháp vẫn là tạm học đều vô cùng phong phú đứng sừng sững một cái âm dương ai hồi báo cấp tiết vô toán cũng là lượng lớn các loại tri thức trong đó thì không thiếu trận pháp tinh yếu giang cầm trận pháp cùng tỏa linh trận pháp nhưng thật ra là hai cái loại lớn tại bạch sa chuyện vị diện cũng là vận dụng rộng khắp nói thí dụ như kim sơn tự lôi phong tháp phía trên thì có vô cùng điển hình giang cầm cùng tỏa linh trận chỉ bất quá vẫn chưa giống lúc này tòa đại trận này đồng dạng bị xảo diệu d u n g hợp lại cùng nhau thôi ban đầu thế r ơ i vốn là cấp bậc là cực cao căn cứ bí văn nơi này đã từng xuất hiện hướng đạo khai chiến đỉnh cấp đại năng người sau đó xuống dốc nhưng lưu lại rất nhiều thần dị chỗ cùng manh mối thật giống như trên đại trận này tựa hồ tại hô hấp phủ hiệu màu và nóng g tiết vô toán gặp qua tương tự ký hiệu là tại đạo môn một số trong điện tịch thấy qua chuẩn sắc mà nói những thứ này cần phải được xưng là phù lục là ban đầu thế giới bên trong vô cùng cổ lão lại cường đại một loại dẫn ra thiên địa huy năng cho mình dùng thủ đoạn long hồ sơn phù chú thuật chính là phù lục vận dụng điển hình bất quá trước mắt những đ ữ a chú này tiết vô toán lại là lần đầu tiên gặp chỉ có thể ở trong đầu căn cứ biết đến phụ lục t i ể u dáng đến suy luận ra những thứ này ít thấy phụ lục đại biểu công năng sau đó tìm được một cái có thể cung cấp mở ra cửa lớn may ra đây là phụ lục mà không phải huyền ảo không dấu vết kỳ dị tồn tại có đã biết phụ lục làm làm tham khảo mà không biết phụ lục cũng tận đều ở trước mắt tăng thêm tiết vô toán bây giờ tu vi trí nhớ xoay quanh phía dưới suy luận lên rất nhanh không đến mức để bên trên chu tuệ như chờ đến quá lâu cũng không phải muốn phá trận chỉ là muốn tìm một cái cửa sau đi vào mà thôi hiểu rõ một khu vực phụ lục xây dựng cùng trận pháp dòng năng lượng chuyển về sau liền có thể nước chạy thành sông rất kỳ diệu tiết vô toán lần thứ nhất minh bạch nguyên lai hợp lại hình trận pháp có thể như thế dựng trong này t ì n h xảo tâm tư có thể nói tuyệt diệu trận buông ra cảm giác của mình đem chọn cái trận pháp kết cấu toàn bộ ghi lại chuẩn bị đi trở về thật tốt nghiên cứu một chút nói không chừng có thể chỉnh lý ra một bộ hợp lại trận pháp tinh yếu truyền cho vô đạo địa phủ vong hồn một cái cửa cứ như vậy bị tiết vô toán đẩy ra nắm chu tuệ như đi vào sau đó lại đem cửa một lần nữa đóng lại vô toán nơi này nhà thật cổ xưa a phong cách cũng chưa từng thấy qua ngươi nói nơi này đến cùng là lúc nào cổ đại văn minh lưu lại không biết bất qua những thứ này ốc xá tồn tại thời gian ít nhất cũng có hơn năm nghìn năm tiết vô toán cảm thụ được trong này không khí một chút rất kỳ dị mùi hôi thối nhi để đáy lòng của hắn đề cao cảnh giác năm ngàn năm đã lâu như vậy kinh ngạc chu thuệ như chừng t r o n g mắt rất là hưng phấn nàng cũng không nghĩ tới chính mình thế mà cũng có tìm kiếm như thế văn minh cổ xưa di tích một ngày đột nhiên chu thuệ như nghĩ tới điều gì sắc mặt hơi trắng bệnh đột nhiên kéo lại tiết vô toán cánh tay kéo đi lên thanh âm có chút tâm thần bất định mà hỏi vô toán nơi này có thể dưới đất bên ngoài lại có trận pháp ngươi nói có thể hay không không phải di tích r a cùng lần trước kia là cái gì tà tu bí cảnh giống như a di tích chu t u ệ như không sợ cho dù sẽ có dọa người thi hải đó cũng là tử vận có thể bí cảnh không giống nhau từng có tự mình kinh lịch chu tuệ như biết do bí cảnh thế nhưng là nguy cơ trùng trùng nơi này không phải bí cảnh thiết vô toán cười nói hô vậy ta an tâm đúng ta muốn ở chỗ này đập tốt nhiều ả n h t r ụ hừ hừ ta mới thật sự là bóng người đẹp trong cổ mộ tông giải đờ chơi lớn gan lên chu tuệ như nghe nói nơi này không phải bí cảnh về sau một chút thì không sợ thiết vô toán cười cười lại không giải thích cái này gái ngốc muốn chơi nhi thì chơi còn những cái khác có hắn tại còn có thể nổi lên cái gì bọt nước sao hắn bây giờ địa tiên tu vi hắn tin tưởng cho dù là tại nguyên thế giới thời kỳ mạnh mẽ nhất nhân gian cũng tuyệt không có so với hắn hiện tại lợi hại hơn tu sĩ cho dù nơi này cực có thể là một tòa quỷ dị đặc biệt ngục giam khác chu tuệ như mang tới đồ vật không ít còn thật để cho nàng dùng tới nói thí dụ như phiêu phủ ở trước người nàng tiểu hình máy không người lái quay chụp thiết bị cái này thiết bị thế nhưng là long sơn công ty thí nghiệm phẩm có thể cùng kiểu mới trí tuệ nhân tạo điện thoại di động liên tiếp không cần khống chế hội tự mình bắt chủ nhân hoàn mỹ nhất góc độ chụp ảnh là chu tuệ như theo bí mật viện nghiên cứu bên trong m u ố n tới đương nhiên cái đồ chơi này ngoại trừ nàng người khác cũng không có mặt mui lớn như vậy muốn tới tay một đường đi một đường thăm dò tràn đầy chu tuệ như vui cười cùng kinh thán nàng thậm chí tại những thứ này rõ ràng hoang phế thật lâu âu xá bên trong phát hiện đại lượng tinh mỹ dụng cụ có thạch đầu làm thành bầu rượu có kim khí đồ trang sức còn có không biết tên kim loại chế tạo lại mấy ngàn năm không gỉ không nát g i ữ t ậ n chiến giáp giá trị của những thứ này chu tuệ như không tưởng tượng ra được cái này lại có thể cầm a vật kỷ niệm đây chu tuệ như tại thăm dò thiết vô toán cũng giống vậy không giống nhau chính là tiết vô toán nhìn đến xa so với chu tuệ như tới sâu xa nơi này trong không khí phiêu đãng khí tức trước mắt những thứ này bị chu tuệ như coi là dụng cụ kỳ thật lại là k h á c loại pháp khí đồ vật đã để tiết vô toán cảm giác được rất nhiều tin tức nơi này đã từng phồn vinh qua ở cũng là một cái không giống với tu sĩ cùng nhân loại sinh mệnh đặc thủ thể t ộ c quần bọn họ là hình người có xã hội giai cấp phân công rõ ràng thậm chí một gian ốc xá bên trong còn có một mặt bích họa phía trên sinh linh bộ dáng cùng nhân loại không kém bao nhiêu duy nhất tồn tại khác nhau có lẽ cũng là bọn họ tinh hồng con người cùng bén nhọn tám khỏa tấc dài r ă n g nanh hình người r ă n g nanh huyết hồng hai mắt cái này khiến chu tuệ như trong nháy mắt nhớ tới cũng là trong phim ảnh hấp huyết quỷ chẳng lẽ nơi này là hấp huyết quỷ thành thị hơn năm ngàn năm trước thì tồn tại hỏi tiết vô toán lại trực tiếp bị phủ định hấp huyết quỷ tiết vô toán b i ể u môi khinh thường có thể bị như thế đại trận nhốt tại ngàn mét lòng đất mấy ngàn năm thậm chí càng lâu đồ vật làm sao có thể sẽ là hấp huyết quỷ thậm chí hấp huyết quỷ đến cùng có tồn tại hay không tiết vô toán cũng không quá tin suy tư trong đầu tin tức chủ yếu là theo đạo môn chô cùng trước đó tại cái kia chô tà tu bí cảnh bên trong đạt được lấy được một số tạp ký đ i ệ n tịch rất nhanh một cái tên theo tiết vô toán trong trí nhớ nhảy ra ngoài cứng đi theo đạo môn bên trong bị ghét bỏ mao sơn phái bản lĩnh giữ nhà luyện chế cương thi không giống nhau cương thi là tử vận pháp lực thủ đoạn làm ra vũ khí mà thôi cương lại là vật sống là này phương vị diện trong cực này cổ lão một loại sinh linh mặt ngoài đặc thù cũng là bọn họ trong miệng tám khỏa bén nhọn r ă n g nanh mà bên trong đặc thù cũng là cứng là không có hôn phách cái này cũng cùng tiết vô toán trong nhận thức phát giác được tình huống tương xứng hợp có như thế một cái thuyết pháp cương sinh ở giữa thiên địa do thiên địa lệ khí chọc khí sinh ra nhưng lại thụ thiên địa vứt bỏ vô bệnh không giả rời rạc thế gian thời khắc tiếp nhận lệ khí tra tấn chọc khí ăn mòn vinh thế không được siêu sinh t r ư ơ n g năm trăm hai mươi đến du ngoạn chu tuệ như vui cười âm thanh cùng không có che giấu hồn phách ba động cùng hơi thở của người sống tại tòa này trong n g ụ c giam nói là một chiếc kỷ lật đèn lớn một chút không đủ tiết vô toán cảm giác được tòa này trong n g ụ c giam những cái kia cái kia tồn tại vật sống đã bắt đầu táo động lẫn nhau liên hệ gặp mặt tựa hồ tại suy đoán rất nhanh liền tụ lại lên số lượng hơn một nghìn sáu trăm sau đó những chuyện lặt vật này vật liền bắt đầu phân tán theo sau từ xa chu tuệ như di động quỹ tích bao sông tới để tiết vô toán không có động tác nguyên nhân là hắn cũng không có tại những thư này vây quanh vật sống trên thân cảm ứng được sát ý hoặc là bạo ngược khí tức càng nhiều hơn chính là một loại tâm thần bất định cộng thêm hiếu kỳ còn có từng k i a từng k i a hy vọng ý vị cách rất gần tiết vô toán tự nhiên cũng cảm giác được những chuyện lặt v ậ t này vật cụ thể tin tức nói thí dụ như bọn họ hình dạng cùng gian k i a ố u xá bên trong bức họa đặc thù nhất trí trên thân mỗi người mặc lấy chiến giáp trong tay cũng cầm lấy binh khí không có đao kiếm đều là chiến truy lưu tinh truy đua lớn loại hình vũ khí hạng nặng mà lại bọn họ hình thể phi thường cao lớn cao nhất có thể có ba mét thấp cũng có hơn hai mét bắp thịt cả người giảng cảm giác rất là b i ê u hãn vô toán ngươi nhìn ta tìm được cái này ngươi nói giống hay không chúng ta ăn cơm dùng đua c h u tuệ như theo một gian ốc xá bên trong chạy ra cầm trong tay một đôi kim sắc tiểu côn hoàn toàn chính xác cùng đua giống như đúc tuy nhiên đây thật ra là một đôi đã mất đi công năng pháp khí cũng không phải là đũa người ư a thích thì nhận lấy đi khác chạy khắp nơi nơi này hộ gia đình muốn tìm tới cửa thiết vô toán vô vỗ chu tuệ như đầu c ư ờ i híp mắt nhắc nhở hộ gia đình nơi này chu tuệ như kinh hô một tiếng biết tốt xấu minh bạch chính mình nam nhân sẽ không dùng lời hù d o a nàng n nói có đồ tới vậy liền nhất định không sai được vội vàng lôi kéo tiết vô toán gốc cáo thành thành thật thật đứng ở sau người mở to một đôi mắt to bốn phía dò xét nơi này chính là mấy ngàn năm trước di tích còn có hộ gia đình dạng gì hộ gia đình có thể tại cái này ngàn mét sống sót không bao lâu chu thuệ như trong tầm mắt thì xuất hiện ba cái cự đại bóng người thấy rõ ràng này bộ dáng về sau trong nội tâm nàng một trận hốt hoảng đối phương khí thế rất đủ trên tay lại cầm lấy binh khí cái kia dịu thế mà to đến cùng cánh cửa giống như nhìn lấy đều d ọ người các ngươi là ai vì sao đến ta tịch diện chi thành một người cầm đầu gánh lấy bờ lớn cao hơn ba mét cự nhân đúng thanh đúng khí hỏi chỉ bất quá đám bọn hắn ngôn ngữ cũng không phải là cái gì tiếng phổ thông c h í ít chu tuệ như nghe tựa như là đang run run hoàn toàn không hiểu đối phương nói chính là cái gì tiết vô toán cũng nghe không hiểu loại ngôn ngữ này nhưng lại không trở ngại hắn giao lưu h ồ n phách phát tâm thẳng vào mệnh hồn ba động đây là đơn giản nhất giao lưu chỉ cần linh trí rõ ràng song phương đều có thể minh bạch nơi này gọi tịch diệt chi thành không phải lồng giam sao cười híp mắt tiết vô toán trên thân bắt đầu dâng lên âm sát chi khí trong nháy mắt làm ra ngoài hơn mười dặm đem n ú t trong bóng tối chưa hề đi ra còn lại vật sống cùng một chỗ thâu tóm tại khí thế của mình phía dưới một đám tù phạm thôi cái nào có tư cách chất vấn hắn âm sát chi khí bên trong bao hàm còn có tiết vô toán uy nghiêm uy áp như thế nào những thứ này bị tiết vô toán định là chiến đấu lực cùng loại tại kết đan cảnh tu sĩ vật sống có thể thừa nhận được mặc kệ thân ngươi kỷ trà cao gạo uy áp phía dưới cái kia nằm sấp liền phải nằm sấp biến cố đột nhiên xuất hiện để chu tuệ như an tâm thấy rõ những thứ này to lớn tráng hán cũng không phải là chính mình nam nhân đối thủ lại làm cho một đám chạy tới cao lớn mạnh vật sống nhóm d o a sợ sắc mặt tái nhuận muốn chống cự uy áp đứng dậy lại phát hiện thân thể của mình tại run lẩy bẩy căn bản cũng không nghe chính mình sai sử hoàn toàn chính xác không tầm thường a thiết vô toan tâm lý ám đạo hắn hiện đang kích động lái đi uy áp muốn là dùng tại người sống hoặc là vô đạo địa phủ bên trong phổ thông vong hồn trên thân có thể gánh lây không đã hôn mê bảo trì linh trí vận chuyển thì cực kỳ khó được h ồ n thể là chắc là phải bị áp ra thương t ậ t nhưng trước mắt này chút vật sống chỉ là bị hù d o ạ thân thể không thể động đậy mà thôi căn bản chưa nói tới thương tổn chẳng lẽ là bởi vì vì căn bản cũng không có h ồ n phách cho nên triệt tiêu đại bộ phận uy áp nguyên nhân các ngươi là cương tiết vô toán đi đến bị áp nằm dạp trên mặt đất cái kia dẫn đầu đại hán trước mặt c ư ờ i h i ế p mắt hỏi biết do còn cố hỏi đại hán muốn nói hai câu cứng rắn lời nói nhưng đến bên miệng vẫn cảm thấy được rồi người trước mắt này quá mức lợi hại riêng là khí thế liền để hắn không thể động đậy vẫn là không muốn lại nhạ sự đoan tốt chỉ là trong lòng kìm nén lời nói muốn hỏi hiện tại tựa hồ cũng hỏi ra trong lúc nhất thời vô cùng biệt khuất thiết vô toán gật gật đầu thật đúng là trong truyền thuyết cương tộc cũng không biết những thiên địa này sinh ra tộc quần tại sao lại rơi vào bây giờ lần này xuống tràng hắn rất ngạc nhiên không có hồn phách tồn tại không có cách nào dùng siêu hồn thủ đoạn thu hoạch tin tức đương nhiên chỗ tốt cũng là tiết vô toán diệt những thứ này cương tộc cũng liền không tồn tại bại lộ thân phận của mình thai hoàng ẩm đứng lên đi ta nghĩ các ngươi coi như bị giam ở chỗ này nhưng nên như thế nào đãi khách hẳn còn nhớ đi tiết vô toán không nghĩ tới cứ như vậy diệt những thứ này lâm nguy giống loài muốn hỏi lời nói không khí hay là nên có c h ấ n nhiếp rồi là được một vị áp chê không phải biện pháp tốt phát hiện trên người mình áp lực không có cái này cương tộc đại hán vội vàng đứng lên cảnh giác nhìn lấy tiết vô toán hỏi các hạ đến cùng người nào nếu biết ta cương tộc cũng minh bạch chúng ta bị giam cầm ở này vậy các hạ tới đây chỗ chết lại là ý muốn như thế nào tiết vô toán bị môi con hàng này xem ra biết không nhiều nói chuyện a biết do đấu bất quá đối phương còn còn dám ngay thẳng như vậy chất vấn cũng không sợ bị diệt tộc hơn nữa nhìn này tư thế hẳn là cương tộc tộc trưởng loại hình người nói chuyện chẳng lẽ nói cương tộc đều là như vậy thẳng thắn ta nói ta là tới du ngoạn ngươi tin hay không tiết vô toán xoạch một chút điểm bên trên một điếu xi gà phun vòng khói thuốc một mặt hí ngược nhìn lấy cái này cương tộc tráng hán cười nói du ngoạn ngươi nói láo nơi này chính là chỗ chết có cái gì tốt chơi ngốc hàng thiết vô toán tâm lý bình luận cũng không cùng n à y nhiều lời một bàn tay quất tới trực tiếp đem quất đến bay ngược và sụp mười mấy cái ốc xá. k hai ô vô n toán kinh nghi chính là con hàng này g chết, chạy h tiết một lát trở rút một bạt lại là về. Để bị thế mà trên mặt không mà liền xương đỏ đều đỏ chuyện ó c ớ nói chi là bị rút mất đại nhà.、Cái、này nhục thân cường độ, chợ chợ. Người.、Đại、hán chạy về đến nói còn chưa dứt lời, ba chích chích, lại bị áp nằm trên chi đại Cái Đại lời, lại Hai chậm chậm. chạy chưa chít chít, là bị ba bị rút rứt mất đất. độ, áp về đệ nhất ta có thể một cái ý niệm trong đầu thì đem các ngươi cái này một sáu ba một cái cương tộc dư nghiệt nghiền thành cho bụi thứ hai ta t ì n h khí không tốt đại hán cắn răng cái này xem như khai khiếu gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó tiết vô toán lần nữa đem hắn cùng chung quanh cương tộc một lần nữa bung ô ra đi thôi mang ta đi các ngươi hiện tại chỗ ở ta nghĩ chúng ta có thể có một trận rất mau mắn nói chuyện một bên nói tiết vô toán một bên nắm chu tuệ như tay sau đó liếc nhìn đứng lên sắc mặt khó coi cương tộc chẳng hán ra hiệu này dẫn đường tốt ta cường giả ngươi rất cường đại có tư cách đi chúng ta nơi ở bất quá ta hy vọng ngươi có thể thu hồi người khí thế trên người nó để các tộc nhân của ta cảm giác rất không thích ứng thiết vô toán nhún nhún vai tự nhiên thu hồi khí thế nghiêng nghiêng đầu ý là có thể đi được chưa mà toàn bộ hành trình đều nghe không rõ chỉ đoán xuất từ nhà nam nhân lại đang báo nổi tru tuệ như nắm tiết vô toán tay nhìn một chút đi ở phía trước tráng hán cùng đi theo phía sau những cái kia cao tráng đại hán tò mò hỏi vô toán bọn họ là người sao không phải người mà là một loại cổ lão sinh linh gọi cương cương đúng ngươi không phải nói muốn làm bóng người đẹp trong cổ mộ tóm gái đở sao hiện tại chúng ta liền đi những thứ này cổ lão sinh linh trong nhà làm khách chương năm trăm hai mươi mốt thế giới đã sớm thay đổi một đường đi thiết vô toán một đường hỏi bị chu tuệ như phiền đến chỉ có thể đánh một đạo pháp quyết tại cái này nữ nhân ngu ngốc trong đầu để này cũng có thể nghe hiểu được cương tộc lời nói nội dung không đến mức không ngừng hỏi các ngươi đang nói cái gì à dẫn đầu bị tiết vô toán quạt một bạt hai cương tộc tráng hắn gọi đ ạ c khảm một cái nghe nói tại cương tộc bên trong rất vang dội tên dùng ngôn ngữ của nhân loại đến xem cái tên này ý là chiến truy đ ạ c khảm cũng không có đối tiết vô toán quạt hắn mà có cái gì h o à n khí dùng hắn mình tới nói cương tộc bây giờ còn có chỉ là kéo dài hơi tàn mặt mũi trước bảo trụ tộc quẩn có thể sống sót rồi nói sau theo đ ạ c khảm nói tòa thành này vốn là không trên đất hạ thậm chí căn bản cũng không tại vùng sa mạc này bên trong mà là tại một mảnh non xanh nước b i ế c trung linh chi điệm là bị đại pháp lực người chuyển rời tới đồng thời làm thành ngục giam chìm vào trong đất thiết vô toán nghe được hơi hơi nhữ mày chuyển rời như thế một tòa đại thành đồng thời chìm vào trong đất hơn ngàn gạo nếu là không có mượn nhờ lợi hại gì pháp khí phần này tu vi tối thiểu nhất cũng là nhân t i ê n cảnh đương nhiên thì đ ạ t khảm còn miêu tả chính mình tộc quần trước kia cường đại đến xem nhân tiên cảnh tu sĩ đoán chừng cũng rất khó một bên chống cự cương tộc công kích một bên đem tòa này tịch diệt chi thành chìm vào nơi này như thế thì có hai cái khả năng khả năng thứ nhất cũng là thu thập cương tộc tu sĩ cảnh giới tại nhân tiên cảnh phía trên địa tiên chân tiên hoặc là cảnh giới cao hơn loại thứ hai khả năng xuất thủ không là một người mà là một đám một đám tu vi thấp nhất đều là nhân tiên cảnh tu sĩ mới có thể làm đến mà dựa theo tiết vô toán theo phương thế giới này lưu giữ lại trong cổ tịch hiểu rõ c ư như g t ị n nơi này cũng là phân nhân gian cùng cao đẳng khu vực. Cùng bạch xa chuyện thế giới bên trong khác nhau phân chia một dạng.、Cao、tầng thứ tu sĩ sẽ không ở trần gian h thời khu bạch thế khác chia thứ một tu giới kỳ, là cao vực. Cao l xa sĩ sẽ ở u lại, khi cũng không được cho、phép. Cho không nên, phép. một vậy ư ợ t qua nhân cực cảnh đăng n h cực p tiên cảnh giới thì giới rời đi nhân gian. cảnh nhân Như sẽ v ậ thì có ý tứ cương đại siêu việt nhân tiên cảnh hoặc là một số đông người tiên cảnh tu sĩ cùng một chỗ hướng cương tộc xuất thủ cái kia nhất định liền sẽ không là phàm gian tu sĩ môn phái có năng lực làm được nhất định là thượng tầng thế lực có lẽ thiên giới loại hình tồn tại thời gian q u á xa xưa giảng thuật lên vô cùng chầm dài đặc khảm giảng một thứ đại khái muốn giải càng nhiều đặc khảm nói có thể đem trong tộc một số ghi chép lật ra đến cho tiết vô t o á nhìn n đến mức một đường lên những cái kia bị tru tuệ như làm thành di tích chống trơn ố c xá đặc khảm trả lời là trước kia đều là tộc nhân chỗ ở phai mở cho nên bỏ c h ố n g lấy cương tộc không già không bệnh bị giam ở chỗ này cũng sẽ chết rơi tự nhiên sẽ chết mất cho dù không có hôn phách thuộc ở giữa thiên địa đặc dị sinh linh nhưng chỉ cần là sinh linh trùng quy muốn thu lấy năng lượng mới có thể làm cho mình sống sót đi cũng không phải thạch đầu để dưới đất một vạn năm đều có thể không thay đổi cương tộc cũng có chính mình tu hành hệ thống khác biệt với tu đạo bọn họ tu là nhục thân của mình bởi vì bọn hắn không có hôn phách ngoại trừ nhục thân tu không được khác cái này để bọn hắn lục lọi ra một đầu phù hợp chính mình chủng tộc đặc điểm con đường tu hành có thể mặc dù có đường hết năng lượng cung cấp còn tu cái dám chờ chết mà thôi hàn huyên vài câu về sau đã đến một chỗ cùng loại đại điện một dạng địa phương nơi này chính là chúng ta bây giờ tụ tập nơi ở người muốn nhìn đồ vật ta để tộc nhân cho người thủ đ ắ c khảm tìm đến một t r ư ơ n g lớn như vậy ghế ngồi xuống g i a hiệu tiết vô toán cùng chu tuệ như tự tiện nhìn xem sau lưng dọn tới ghế tiết vô toán cũng cảm thấy buồn cười nhưng cũng không có cự tuyệt ôm chu tuệ như nhẹ nhàng nhảy một cái thì làm đi lên một cái băng hai người bọn họ làm ghế s o f a ngồi đều đầy đủ lớn không bao lâu hai cái cương tộc giơ lên một miệng ba mét vông cự dương lớn đi tới tới gần mới phát hiện cái đồ chơi này căn bản không phải cái gì cái dương mà chính là một quyển sách ba mét vông đúc bằng kim loại sách những thứ này chính là chúng ta tổ tiên lưu lại tất cả tin tức các hạ có thể tự mình tìm đọc bất quá về sau hy vọng các ngươi cũng có thể trả lời mấy cái vấn đề của ta có thể chứ đạt khảm u ú n g thanh đúng khí nói ra đây là hắn nghĩ tới một cái điều kiện trao đổi đương nhiên có thể thành hay không phải xem vật khí đối phương không đồng ý hắn cũng không có nửa điểm biện pháp đánh không lại a thiết vô toán gật đầu cười giao dịch này nghe không tệ cũng không thấy hắn động tác quyển kia to lớn kim loại thư tịch thì lăng không bay lên đến trước mặt của hắn sau đó bắt đầu lật qua lật lại từng tờ từng tờ không bao lâu liền một lần nữa khép lại đừng tưởng rằng tiết vô toán lật xem khoái đã cảm thấy thư tịch phía trên nội dung thiếu ngược lại nội dung bên trong cực kỳ bề bộn cũng không đơn giản ghi chép cương tộc tình cảnh trước mắt từ đâu mà đến còn ghi lại cương tộc sinh ra mới bắt đầu đến bây giờ cơ hồ mỗi một cái trọng đại điểm mấu chốt tiết vô toán một chút thì minh bạch bộ này sách đối với cương tộc đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu mà vật trọng yếu như vậy đ ạ t khảm có thể trực tiếp lấy ra cho hắn vị này kẻ ngoại lai、like、tùy ý là xem bản thân đại biểu chính là bất đắc dĩ cùng một loại mịt m ờ khẩn cầu khẩn cầu cái gì tiết vô toán có thể đoán được thế sự vô thường ai cho dù tiết vô toán như vậy tâm như sắt đá tồn tại tại hoàn chỉnh hiểu rõ cương tộc quá khứ về sau cũng không nhịn được làm thở dài một tiếng đáng thương lại thật đáng buồn đặc hàm bây giờ nói đi ngươi muốn hỏi gì tiết vô toán đem tâm thần theo thư tịch bên trong thương hải t ă n g điền bên trong rút ra đi ra nhìn về phía ngồi tại bên cạnh nghiêm mặt lại ánh mắt cực kỳ thấp thỏm đ ạ t k hàm nói ra tiết vô toán thoại âm rơi xuống rõ ràng có thể cảm giác được cái này cao lớn thô c ạ n h đương nhiệm cương tộc thủ lĩnh thật dài thở phào một cái hiện tại hắn cuối cùng có cơ hội đem nghi ngờ trong lòng từng cái nói ra các hạ ngài không phải thiên giới tiên nhân đi chỉ một câu thiết vô toán liền minh bạch cười lắc đầu ngài không phải thiên giới tiên nhân vậy ngài là như thế nào vượt qua trời bên ngoài giới thủ quân mở ra vây nhốt đại trận tiến tới nơi này đâu thiết vô toán cười nói thiên giới sớm đã hủy diệt trên đời lại không tiên nhân ta nói qua ta là tới du ngoạn tiến vào nơi này tự nhiên cũng là cơ duyên xảo hợp thôi ân những chuyện này nói đến rất phiền phức ngươi muốn là muốn biết có thể thả ra ngươi nhục thân tất cả phòng ngự ta sẽ đem một số tin tức k h ắ c sâu vào đầu góc của ngươi bên trong hết thể ngươi liền có thể minh bạch nhục thân đại não so với mệnh hồn càng thêm yếu ớt đại thể lượng rút ra hoặc quán chú trí nhớ đều phải vô cùng cẩn thận một cái sơ sẩy cũng là linh trí tiêu tán xuống tràng nhất định phải đạt khảm toàn lực phối hợp đ ạ t khảm cũng là không sợ mảy may do dự đều không có lập tức tựa như tiết vô toán nói trực tiếp bông ra chính mình nhục thân tất cả p h ò n ngự phối hợp với tiết vô toán đánh tới một luồng tin tức dùng đầu góc của mình chủ động tiếp thu những tin tức này là tiết vô toán chính mình sửa sang lại liên quan tới trận kia thiên nhân ngũ suy cùng về sau vị diện đẳng cấp ngã xuống thiên địa nguyên khí mỏng manh lại cho tới bây giờ thế giới mới hình thái cũng không có ở trên đây làm trò gì hắn ưa thích thành tín giao dịch đặc khảm không có lửa g ạ t hắn hắn đương nhiên sẽ không làm loạn thiên nhân ngũ suy đại năng giả diệt hết thiên địa nguyên khí mỏng manh tu sĩ cơ hồ tuyệt tích duy chỉ có địa phủ vẫn còn chương ò n lại p ú c địa năm trăm hai mươi hai tự do cùng tự do tiết vô toán nhìn vẻ mặt kinh hãi không thể tin đặc hàm bên hai tất cả đều là chung quanh bốn phía cương tộc người cùng nhau tiến g hít vào nhìn chung quanh phía dưới tất cả cương tộc đều cùng đầu gỗ một dạng toàn bộ ngây ngẩn cả người bọn họ bị cầm tù ở chỗ này hết sức chống đỡ nhiều năm như vậy bởi vì t ò a linh trận năng lượng mỏng manh đáng thương dẫn đến tộc nhân nguyên một đám bị tươi sống chết đói còn lại tất cả đều là tu vi thấp dựa vào đối năng lượng nhu cầu lượng càng ít mới kéo dài hơi tàn trò tới bây giờ hiện tại đột nhiên có cái kẻ xông vào nói cho bọn hắn bên ngoài đã sớm trở trời rồi thiên phật d i ệ t hết thiên địa nguyên khí mỏng manh tu sĩ cơ hồ tuyệt tích hết thệ cũng thay đổi duy nhất không có đ ổ i cũng là bọn họ này một đám bị cầm tù ở chỗ này lại rõ ràng đã bị tất cả mọi người sớm quên kẻ đáng thương tiết vô toán tự nhiên minh bạch những thứ này cương tộc người tại sao lại như thế cái kia từng đôi tinh hồng trong mắt chấp động có thể không chỉ là không thể tin còn có giật mình bởi vì căn cứ cương tộc ghi chép lúc trước thiên giới bên giới đại quân bình thường quy mô tiêu diệt toàn bộ cương tộc tới mười lăm tên địa tiên ba trăm danh nhân tiên còn có một tên chân tiên sau đại chiến cương tộc bại lui trở về chính mình chủ thành tịch d i ệ t chi thành mà n g à y sau giới đại quân truy sát mà tới toàn tộc cao thủ đều bị t r u sát tại nội thành toàn bộ cương tộc thành trong hũ ba ba bị đại pháp lực chìm vào trong đất không có làm tức bị diệt tộc là bởi vì thiên giới hứa hẹn chỉ muốn quy thuận tiên giới liền có thể mở ra một con đường thả cương tộc đi ra nói cách khác thiên giới hy vọng thu một đám lợi hại tay chân vì chính mình hiệu lực nhưng thiên giới vì sao chọn chúng cương tộc đã không cách nào khảo chứng có thể cương tộc mới bị diệt nhiều cao thủ như vậy tộc quần bên trong huyết khí đã bị n h a n lửa tăng thêm bản tính làm sao có thể chịu thua sau đó ngay tại địa lao này bên trong yên lặng vô số năm tháng thằng đến tộc quần mắt thấy ngày càng thưa thớt giữ xuống đều là chút tu vi thấp tộc nhân lại không ngày xưa h ù n g phong muốn không trước chịu thua nhận cái sợ đem tộc quần kéo dài trước bảo tồn lại lại nghĩ cái khác làm cái thứ nhất cương tộc người đưa ra ý nghĩ này về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản tộc quần sinh tồn so thể diện tới trọng yếu quá nhiều cho nên cũng không biết là cái kia một đời tộc trưởng gõ đứng sừng sững ở trận pháp lồng giam bên trên một miệng chuông lớn chiếc chuông này là thiên giới năm đó lưu ở chỗ này không thể phá vỡ mới lấy bảo tồn lại nói là chỉ cần cương tộc nguyện ý quy thuận gõ vang chuông này thiên giới tiếp dẫn sứ giả liền sẽ xuống tới sẽ cho cương tộc tân sinh có thể các loại cương tộc người gõ khẩu này thiên giới lưu lại chuông lớn về sau lại phát hiện cùng vốn không có đợi đến cái kia cái gọi là tiếp dẫn sứ giả cái này nhất đẳng lại là mấy đời cương tộc lãnh tụ buồn bực sầu não mà chết thời gian là tan khốc trong lòng giam không có hy vọng chỉ còn lại có tuyệt vọng cái này so bất luận cái gì cực hình đều đến đến sắp bén cương tộc người do thiên địa sinh lại bị ném bỏ hoặc là vốn là một loại khó khăn lại đau khổ hình phạt nhưng lại dây rủa lấy sinh sôi bây giờ sinh sôi cũng bị mất hy vọng hiện tại hết thể chân tướng rõ ràng nguyên lai không phải thiên giới đổi ý mà chính là thiên giới sớm tại bọn họ cương tộc tổ tiên thỏa hiệp trước đó thì chính mình đem chính mình chơi chết rồi Giết. một cái đều không có còn lại bị chơi như thế vừa ra còn lại cương tộc người cuối cùng là thấy được hy vọng thậm chí tỉnh táo lại về sau thật nhanh liền nghĩ đến chính mình những thứ này còn sót lại cương tộc người đường ra duy nhất chính là trước mắt vị này thần bí cường giả đối phương đã có thể không nhìn phía ngoài giam cầm tỏa linh đại trận đi vào tịch diệt trong thành cái kia nói không chừng cũng có thể đánh vỡ trận pháp hoặc là mở ra trận pháp xuất khẩu thả bọn họ ra ngoài tiết vô toán bình chân như v ậ y cũng là đang đợi các loại những thứ này lâm nguy giống loài mở miệng không bao lâu đặc hàm tại tộc nhân của hắn nóng rực trong ánh mắt mở miệng lần nữa giống nhau tiết vô toán sở liệu trong tuyệt vọng đột nhiên xuất hiện ánh dạng đông cương tộc người tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha các h ạ đã thiên giới đã diệt có thể có thể giúp ta cương tộc thoát này lồng giam câu nói này ra về sau tất cả cương tộc nhân đều bình phong t r ù hô hấp khẩn trương nhìn lấy vị này cường giả bí ẩn đây là quyết định bọn họ sau cùng vận mệnh thời khắc đương nhiên các ngươi muốn là muốn ra ngoài biện pháp rất nhiều nói thí dụ như ta có thể đem mở ra trận pháp cửa ra vào thủ đoạn giao cho các ngươi các ngươi chẳng những có thể lấy ra ngoài còn có thể giữ lại chính mình tổ tiên cổ thành muốn là muốn đem tòa thành này chuyển tới trên mặt đất ta cũng có thể giúp các ngươi làm được thậm chí còn có thể giúp các ngươi một lần nữa dựng lên một cái che lấp trận pháp để cho các ngươi thành thị không đến mức bị người phát hiện bất quá làm như thế ta có ích lợi gì chứ chỗ tốt đây cũng là giao dịch đặc khả mặc dù không có con con l ự a lợn có thể kết giao dễ dàng hắn vẫn là minh bạch chính vì hắn minh bạch cho nên mới sẽ một chút thì thẻ chủ ngôn ngữ không biết trả lời thế nào đối phương lấy ra tự do cái này cương tộc lớn nhất cấp thiết nghị muốn giao dịch vật có thể cương tộc lại có thể cấp đối phương cung cấp cái gì đâu đầy thanh pháp khí những cái kia đều là phế phẩm đã sớm hao hết năng lượng theo căn cơ phía trên hư hại chữa trị lên còn không bằng mới luyện chế dùng ít s ứ c cương tộc phương pháp tu hành cái này không tệ lại là không biết đối phương hội sẽ không đồng ý hỏi một chút thiết vô toán trực tiếp lắc đầu nói p h á p môn có thể tính làm giao dịch bảng giá một bộ phận nhưng còn thiếu rất nhiều nói câu không dễ nghe những thứ này ngoại vật đối ý nghĩa của ta không lớn ta nếu mà m u ố n tiêu diệt các ngươi toàn bộ chính mình không sẽ từ từ tìm sao mà khác chẳng lẽ các ngươi cương tộc không hiểu cái gì gọi là đồng giá trao đổi sao đồng giá trao đổi đặc khảm tự nhiên là minh bạch nhưng bọn hắn cương tộc không có đồng giá đổ vật đổi a tiết vô toán nhìn lấy đ ạ t khảm trên mặt cái kia hai bên biến hóa biểu lộ không còn gì để nói con hàng này não tử hoàn toàn chính xác không thế nào linh quang hắn đều đã đem lời điểm đến rõ ràng như vậy làm sao còn không hiểu đâu muốn muốn tự do cần phải bỏ ra cũng chỉ có thể là tự do ngươi không cảm thấy chỉ có dạng này mới xem như đồng giá sao tiết vô toán đốt thuốc nhìn lấy do dự không thôi đ ạ t khảm nói ra đ ạ t được tự do thì phải bỏ ra tự do các hạng ta không hiểu ý của ngài đ ạ t khảm nghe được có chút ngộng thiết vô toán đẻ xuống trong lòng không kiên nhẫn như thế từ đầu góc ngốc hàng đều có thể làm tộc t r ư ở n g khó trách cương tộc hội rơi cho tới bây giờ này tấm r u ộ n g đất cũng là đáng đ ợ i thiên đình không có ở đây các ngươi đi ra hy vọng liền phải nhìn giữa chúng ta giao dịch ra ngoài cũng là tự do nhưng cái này tự do đến có hạn chế cần muốn trở thành đại giới nói thí dụ như để ta tới thay thế đã từng thiên đình tiếp nhận các ngươi hiệu chung nói như vậy ngươi cái kia minh bạch đi đ ạ t khảm gật gật đầu Biểu thị h c í như mình mặt mất mà làm điểm tâm Thậm gì lần này nghe、rõ. Trên mặt do dự liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cũng không đúng tiết vô toán loại này nhân nhà sinh nửa không tình. còn n thấy cháy hôi cách chí chút h lập loại lúc rõ. ra tức tiết do dự đi của có vô xóa gỡ g á n hôm nặng khoan khoái cảm giác. Vốn nha, cương tộc đã sớm hướng lên trời đỉnh phục nhuyễn. Chỗ lấy còn bị vây ở chỗ này, toàn là bởi vì tạo hóa treo người giác. khoái phục Chỗ chỗ hóa h tạo treo trời bởi cảm tộc sớm vây vì là lấy là t đã bị ở i Như h ô nay đ ỉ n h không tại đồng dạng giao dịch đem giao dịch đối tượng đổi thành trước mắt vị này người thần bí lại có cái gì không thể chỉ cần có thể ra ngoài bất kỳ giá nào cũng có thể các hạ điều kiện ta cương tộc nhận hạ không biết cái gì thời điểm có thể bắt đầu cái này cái cọc giao dịch không đ ổ i trước ăn vào những vật này giao dịch của chúng ta mới có thể tiếp tục tiết vô toán cười híp mắt vung tay lên từng mai từng mai màu đen tiểu hoàn g tử thì lơ lửng tại mỗi một cái cương tộc người trước mặt các hạ đây là cái gì độc dược g i a m cầm khế ước thì nhìn ngươi lý giải ra sao t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba dưới trướng mặc kệ cương tộc người đối l ờ i thể coi trọng có phải hay không đến chết cũng không đổi đối với tiết vô toán không có nửa điểm sức thuyết phục giao dịch cũng là như thế không thể nói ngươi cảm thấy chính ngươi thành tín cái kia muốn khế ước cũng không cần cần thiết chế ước thủ đoạn tiết vô toán xưa nay sẽ không qua loa mà lại tiết vô toán thủy t r u n g cho rằng trung thành cái đồ chơi này biến số quá lớn phản bội thành bản muốn là quá thấp cái kia kết quả là chịu đau khổ sẽ chỉ là chính mình cho nên hơn ngàn khỏa bị hắn lâm thời chuyển đi ra tiểu dược hoàn đã đến những thứ này cương tộc người trước mặt hắn cũng ăn ngay nói thật những thứ này không phải vật gì tốt sau khi ăn vào những thứ này cương tộc mạng nhỏ đã đến trong tay hắn đương nhiên cái kia tiểu tiểu dược hoàn không phải độc dược mà chính là hắn ngưng luyện ra được một loại dung hợp ý chí của hắn cùng pháp lực thủ đoạn sau khi ăn vào hội chui vào đại não cảm ứng mỗi một cái cương tộc người trong đầu hoạt động một khi xuất hiện bội bạc ý nghĩ cái k i a dược hoàn bên trong ẩn chướng ngưng luyện pháp lực liền sẽ trong nháy mắt nổ tung kỳ uy có thể ngang ngửa tại nhân cực cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích lại là từ nội bộ làm khó dễ cương tộc người nhục thân mạnh hơn cũng là ngăn cản không nổi bất quá loại thủ đoạn này cũng không phải khó giải có lẽ cương tộc người tu vi không ngừng tăng lên sẽ tìm được biện pháp giải quyết nhưng những thứ này đều cần thời gian mà thật cho đến lúc đó tiết vô toán cảm thấy dựa theo kế hoạch của mình cũng không dùng được loại này quản t h u ố c thủ đoạn mà đối với đà khảm những thứ này cương tộc người mà nói lơ lửng ở trước mắt tiểu dược hoàn đại biểu ý nghĩa phi phạm là tự do chìa khóa đồng thời cũng minh bạch vị này cường giả bí ẩn đối bọn hắn cương tộc thái độ thậm chí đà khảm đang nghĩ muốn là cương tộc người thật cự tuyệt cái này viên thuốc vị này cường giả bí ẩn thật sẽ trực tiếp quay đầu bước đi khả năng không lớn diệt cương tộc vơ vét một phen ngược lại là phi thường có khả năng không do dự đặc khảm tuy nhiên trong đầu cong cong lượn lượn không nhiều nhưng cũng không phải người ngu rất nhiều mặt ngoài phía dưới đồ vật cũng có thể đoán được lúc này không đơn thuần là cương tộc người đối với mình từ khát vọng cũng là duy nhất có thể chọn đường sống thân thủ nắm trước mặt mình cái kia viên thuốc đặc khảm đi đầu một miệng nuốt xuống sau đó tất cả tộc nhân ào ào như thế trong dự đoán sau khi dùng sẽ xuất hiện khó chịu cũng chưa từng xuất hiện chỉ là cảm giác cái kia khỏa hoàn thuốc vào miệng trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa đ ạ t khảm tu vi thậm chí không cảm ứng được cái kia viên thuốc chạy đi nơi nào tốt hiện tại giao dịch của chúng ta tiếp tục nói một chút các ngươi là muốn chính mình ra ngoài vẫn là đem tòa thành này cùng một chỗ đem đến phía trên đi đúng các ngươi hiện tại có thể xưng hô ta là tiết tiên sinh tiết tiết tiết đại nhân có thể hay không chức mang bọn ta đi ra xem một chút chờ chúng ta nghị kỳ trở lại xử trí tòa này tịch diện chi thành đăng khi nói chuyện đ ạ t khảm thanh nhâm đều có chút khống chế không ngừng run dậy từ giờ trở đi Bọn biến bàn bên bên bài bảng họ vọng còn lại tất cả cương tộc đều thành vị này tiết tiên sinh hạng, năm tự do, cũng biến thành dễ như trở bàn tay. Đương nhiên không có vấn đề. Tiết vô toán một bên nói, một bên tâm niệm nhất động, ngưng lệnh lửng người. này gần trận pháp, tự nhiên thuộc khát pháp thì khám hiệu, pháp, khẩu. cả tộc có cái lực trước Cầm cái lại lơ lấy tại đạt tiết Tiết tới tất tự trở tay. một một tâm một tụ tấm tự xuất đều đề. mà vị vô vô số sẽ mở do, dễ ra xuất khẩu. cái này liền là chân chính chìa khóa trận pháp khu động chính là pháp lực cương tộc người tu chính là nhục thân cũng sẽ không pháp lực cái này cũng là bọn hắn bị vây ở chỗ này vô số năm đều cầm tòa đại trận này không có biện pháp một nguyên nhân đa tạ đại nhân đối với đối phương không có gọi hắn tiết tiên sinh mà gọi là tiết đại nhân tiết vô toán không đệ bụng phất phất tay để đồng thời rót vào một đoạn liên quan tới ban đầu thế giới hiện tại thế giới quan cùng không trí nhớ đến tất cả cương tộc người trong đầu hiện tại những thứ này cương tộc người trong đầu có viên kia tiểu dược hoàn xâm nhập ý chí hắn không lại cần muốn đối phương bung lòng cảnh giác liền có thể đại thể lượng q u a n chú trí nhớ bớt việc không ít trí nhớ là cần tiêu hóa tiết vô toán không lại ở chỗ này ngốc đứng đấy các loại cương tộc người cười nói các ngươi tự tiện liền tốt sau khi rời khỏi đây không muốn chạy loạn khắp nơi ta còn muốn ở chỗ này trước dạo chơi sau khi rời khỏi đây hội triệu hoán các ngươi nói xong không để ý tới cương tộc người không mình hành lễ tiết vô toán k h o á t k h o á t tay n ắ m chu tuệ như bắt đầu lại từ đầu tòa này tịch diệt chi thành dung o ạ n cự tuyệt đạt khả muốn tới làm dẫn đường yêu cầu bởi vì đây là một lần thám hiểm có dẫn đường chu tuệ như nữ nhân này hào hứng liền sẽ giảm xuống rất nhiều vô toán mau đến xem nơi này lại có một cái thư viện rời đi cương tộc người chen trúc chu tuệ như tâm thái lần nữa khôi phục tuy nhiên không lại giống trước đó như thế lòng tràn đầy phát hiện muốn nổ tung nhưng cũng cảm giác mới lạ mượi phần chơi đến cực kỳ vui sướng nữ nhân ngu ngốc nhiều khi nhưng lại cực kỳ thông minh liên quan tới trước đó gặp phải những cái kia cương tộc nàng minh bạch đây là hơn một cái vĩ đại phát hiện nhưng loại sự tình này rơi vào có thể nhục thân lên trời xuống đất chính mình trên thân nam nhân lại đáng là gì thượng cổ chủng tộc lại như thế nào hiện tại còn không phải thành chính mình nam tay của người hạ nhưng những chuyện này nàng không sẽ hỏi một câu cũng không biết bây giờ toàn bộ tịch diệt thành đều thành chính mình nam nhân đồ vật chu tuệ như càng là hưng phấn nàng cảm thấy mình có cần phải thật tốt đi loanh quanh nhìn xem nơi này đều có thứ gì thậm chí nàng cảm thấy mình có tất phải sửa lại chính mình tuần trăng mật hạng mục nói thí dụ như đổi thành tịch diệt chi thành năm ngày du nghe được chu tuệ như hô hoán thiết vô toán cười híp mắt đi tới đích thật là một tòa thư viện mà lại to lớn đến cùng một cái sân bóng đá một dạng lớn bên trong tất cả đều là kim loại tính chất thư tịch cảm giác quét qua thiết vô toán phát hiện nơi này thư tịch chủng loại cư nhiên như thế b ể bộn có tiểu thuyết có tạp ký có du ký có phương pháp tu hành còn có cương tộc đặc h ư u các loại cách đấu chiến pháp thậm chí còn có thật nhiều tạp học tiết vô toán không biết nơi này là không lạc thì là cương tộc lớn nhất tri thức căn bản đơn thì những sách vở này đã hoàn toàn có thể nhìn ra được cương tộc cái này bộ tộc cổ xưa đã từng là cỡ nào phồn vinh cường thịnh hệ thống thanh âm nhắc nhở tại tiết vô toán trong đầu vang lên nơi này tất cả thư tịch muốn là phục chế thu về có thể đạt được hơn một triệu vong hồn điểm phẩm cấp từ cao xuống thấp đều có bất quá tiếc nuối là những p h á p m ô n này đều là cương tộc p h á p m ô n là thuần túy nhục thân phương pháp tu hành cũng không thích hợp vô đạo địa phủ bên trong vong hồn nhóm tu hành bất quá đối với tự mình định vị tự mình dựng con đường tu hành tu ma mà nói lại có thể hít sâu một hơi ý chí trong nháy mắt bao trùm chỉnh tòa khổng lồ thư viện bên trong mỗi một vốn bị tiết vô toán chọn chúng thư tịch cũng bắt đầu thoát ly giá sách lơ lửng giữa không t r ú n g thật nhanh lật động t i ế t vô toán tại ghi chép hắn muốn bắt lại nơi này tất cả có giá trị thư tịch bên trong nội dung hấp thu khổng l ồ như thế lượng tin tức cho dù hiện tại địa tiên cảnh tiết vô toán cũng cần hết sức chăm chú mới được may ra nơi này không có ai sẽ q u ấ y r à y hắn làm chu tuệ như tại bên cạnh nhu thuận chờ lấy chờ lấy liền ngủ mất thời điểm toàn bộ trong tiệm sách thư tịch mới toàn bộ về tới trước đó để đặt vị trí hô thiết vô toán thật dài thở hát ra n u cười trên mặt rực rỡ những vật này đều rất có ý tứ dùng đến tốt giá trị không thể đo lường dôi tay ra đem ngủ chu tuệ như bế lên tâm niệm nhất động phát hiện lúc này bên ngoài đã là đêm khuya mà đã hoàn thành trí nhớ tiêu hóa cương tộc người cũng đã tất cả đều chạy tới trên mặt đất c h ư n g năm trăm hai mươi bốn cương tộc dự định đối với nhân loại tới nói mười đến năm liền có thể bị hình dung thành thương hại tăng điển bởi vì thế sự dòng nước lũ ngoại vật cùng nội tâm cải biến luôn luôn có loại cực kỳ đột ngột sai chỗ cảm giác để ngươi cảm thán thời gian thẳng tiến không lùi đồng thời cũng không nhịn được thở dài quá khứ tự rêu t i ế t n u ố i hoặc là tuổi tác dịch lão nhưng đối với không bệnh không giả thiên địa sinh ra cương tộc tới nói tầm mười năm mấy ngàn năm trên vạn năm thậm chí càng xa xưa thời gian cũng là một cái búng tay thời gian khoảng cách trong mắt bọn họ càng là nghiêng trời l ệ đất giống như là biển gầm có thể nghịch chuyển hết thảy tiên phật đã thành truyền thuyết không thể kiểm tra chứng truyền thuyết hết thẻ dấu vết đều bị cái nào một trận từ thế gian đại năng chỗ câu lên thiên nhân ngũ suy cấp triệt để mận tiêu diệt duy nhất vẫn tồn tại chính là địa phủ bên trong những cái kia âm sai tu đạo người hiện tại tuy nhiên vẫn tồn tại lại thành thế giới trong góc không đáng chú ý nhân vật núp trong bóng tối dung hợp vào thế t ụ tại bây giờ thiên địa nguyên khí cơ hồ khô kiệt thời đại sớm đã không có ngự kiếm cơi gió đi tiêu diêu giữa thiên địa tùy ý cùng thoải mái trước k i a bị làm thành gia súc hoặc là con kiến hơi nhân loại rời đi tiên phật che trở về sau chẳng những không có tiêu vong ngược lại càng phát ra phổn vinh mạnh mẽ những thứ này không dựa vào thiên địa nguyên khí sinh linh s i ngắn h mệnh n ngủi lại giàu có cực mạnh dục vọng mà ham muốn nhìn lại bị bọn họ làm thành phồn vinh mạnh mẽ động lực vươn lên thế mà khai sáng hoàn toàn khác với tu hành một cái khác điều khoa học kỹ thuật phát triển đường khoa học kỹ thuật lực lượng tràn ngập toàn bộ thế giới mỗi khắp ngóng á c h đồng thời cường đại căn cứ quan chu chi nhớ cương tộc người minh bạch chính mình muốn là kêu to đại phong chạy đến trong thế tục hội mang đến hậu quả gì riêng là cương tộc người ngoại hình cũng đủ để cho bọn họ thành vì nhân loại đối tượng nghiên cứu mà cương tộc không g i ả không bệnh đặc tính đoan chừng toàn bộ thế giới đều sẽ điên cuồng mà kết quả của bọn hắn tuyệt đối khó thoát thế thảm cho là mình là cương tộc hiện tại không có tiên phật tu sĩ lại cực yếu liền có thể tứ hải mặc ta s o n g thì hỏi ngươi có sợ hay không bị những cái kia khoa học kỹ thuật vũ khí có thể chống đỡ được viên đạn có thể chống đỡ được đạn t h á o có thể chống đỡ được tên lửa sao nếu thật là đánh lên bom nguyên tử đều hướng trên người ngươi v u n g ngươi có chết hay không lớn nhất mấu chốt nhất là như thế làm náo động hoàn toàn không cần thiết á cương tộc địch nhân đều diện nhân loại tại lúc đó còn không có tư cách thành vì địch nhân của bọn hắn không có thù không có toán niệm chạy tới tự tìm tội thụ có cần phải sao như vậy vấn đề tới đối mặt đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng thế giới cương tộc người lại nên đi nơi nào ẩn cư vẫn là dung nhập trong đó đặc khảm đứng trong sa mạc ngắm nhìn bầu trời nỗi lòng bành trướng h ắ n chỗ lấy bị tuyển thành tộc trưởng đây là tại tộc nhân ngày càng điêu linh lại khó có người mới tình huống dưới một loại bất đắc dĩ lựa chọn ai bảo thực lực của hắn tại hiện tại cương tộc bên trong là cao nhất một cái kia nữa nha thật muốn nói lên năng lực lãnh đạo cùng ai quy chính hắn đều hiểu chính mình không thích hợp vị trí này nhưng lời nói còn nói trở về trước mắt loại cục diện này hắn cũng không thể bỏ gánh không làm đi dù sao cũng phải làm ra quyết định biện pháp chưa đến tột cùng như thế nào đặc k h n g tạm thời còn nghe không rõ dự định bất quá phục hưng cương tộc cái này không thể xóa nhỏ ý thức lại là đầy đủ kiên định đầu tiên khôi phục tộc nhân tu hành tư nguyên tiếp theo bắt đầu sinh sôi mới tộc nhân sau cùng để tiết đại nhân giúp đỡ đem lòng đất tịch diệt chi thành chuyển rời tới trên mặt đất đến đồng thời che lấp phía trên xem như để tộc nhân có thể tiếp tục cư có bình tĩnh chỗ không đến mức sống lưu lạc đến mức phía sau đặc khảm cảm thấy vẫn là cùng các tộc nhân thương nghị thật kỹ lưỡng một chút mới tốt đương nhiên đặc khảm tâm tình vẫn là kích động cùng tộc nhân của hắn một dạng trước mắt cái này tinh không dưới chân khắp nơi hô hấp ở giữa bệ b ộ n mùi vị hết thể đều là tự do vị đạo loại này thời gian cương tộc bao nhiêu năm khát vọng mới lấy thực hiện lại có bao nhiêu tộc nhân đang chờ mong hoặc là tuyệt vọng bên trong từng cái chết đi vui mừng toàn tộc vui mừng cương tộc vui vẻ thời điểm duy nhất hoạt động cũng là khiêu vũ thuộc về bọn hắn tộc quần vũ đạo trận này múa sẽ kéo dài cả đêm vẫn chưa thỏa mãn nhưng lại nhất định phải dừng lại bởi vì bọn hắn đói bụng cùng tất cả có nhục thân sinh linh một dạng cương tộc cũng là hội đói không có điều kiện thời điểm bọn họ dựa vào thời điểm tại tỏa linh trận bên trong thu nạp đến cái kia chút điểm năng lượng kéo dài hơi tàn hiện tại đã đi ra tự nhiên là rốt cuộc gáp chế không nổi nhục thân đói bụng mà cương tộc thực vật ngoại trừ thiên địa nguyên khí bên ngoài càng lớn nhất muốn cũng là càng thụ bọn họ ưa thích cũng là đồ ăn cuốn hoan về sau cũng là đi săn thế nhưng là nơi này là sa mạc sa ha ra à ở đâu đi săn lại có thể săn được cái gì đại quyển đi dạo xuống tới đừng nói đồ ăn côn trùng đều không có tìm được một cái dài không được thèm cái này sẽ rất khó thụ lại không dám chạy xa lo lắng xuất hiện biến cố gì mà lại cũng sợ còn trong lòng đất tham quan tịch diện chi thành tiết đại nhân đi ra ngoài tìm không gặp bọn họ sau đó hơn một ngàn cương tộc thì trên mặt cắt ngồi xếp bằng bắt đầu chính mình tu hành dùng hấp thu thiên địa nguyên khí đến làm dịu chính mình cảm giác đói bụng chỉ bất quá bây giờ thiên địa nguyên khí tuy nhiên so với bọn hắn tại tỏa linh trận bên trong muốn nhiều hơn rất nhiều thế nhưng còn kém rất rất xa cương tộc gặp nạn trước đó mỏng manh buồn cười đặc khảm tu hành không bao lâu thì một lần nữa mở mắt trên mặt mang cười khổ trước đó biết hiện tại bên ngoài đã đại biến thiên địa nguyên khí mỏng manh hắn cũng không nghĩ tới hội mỏng manh đến trình độ như vậy có thể không bị chết đói so trước đó tỏa linh trận bên trong mạnh nhưng muốn dùng cái này đến tăng cao tu vi quả thực liền không khả năng tu vi không cách nào tăng thực lực lên liền không có tăng trưởng như thế nào có thể nói phục hưng c ư ơ n g tộc liên tiếp trên mặt đất chờ sáu ngày hoàn thành tịch diệt chi thành năm ngày du cặp vợ chồng mới một mặt ý cười từ dưới đất thăng lên tới tham kiến tiết đại nhân hơn một n g h n sáu trăm cương tộc người cùng nhau hướng về tiết vô toán một chân quỳ xuống bọn họ hiện tại đã theo đạt được tự do cuồng hỉ bên trong thanh t ỉ n h lại năm ngày thời gian cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện hiện nay cương tộc muốn phục hưng có thể trông cậy vào chỉ có vị này tiết đại nhân vì cái gì bởi vì vị này tiết đại nhân tu vi cương tộc người không phải đạo môn những cái kia không có thấy qua việc đời tu sĩ bọn họ tại đại biến trước đó liền thiên giới đại quân đều gặp cũng biết trước mắt vị này tiết đại nhân tu vi trí ít cũng là nhân tiên cảnh giới kể từ đó đã toàn bộ thế gian đều bị lật đổ thế đạo tiên phật đều đều tiêu vong vậy vị này tiết đại nhân lại là như thế nào đạt tới nhân tiên cảnh giới đây này trong này không có kỳ q u ạ c cương tộc người đánh chết cũng không tin cho nên đặc h ả m đang cùng các tộc nhân sau khi thương nghị mới có trước mắt loại này mang theo nghi thức tính chất thỉnh an cử động đứng lên đi tạ đại nhân tiết vô toán phất tay lấy ra tuệ bảo để chu tuệ như đi vào nghỉ ngơi thật tốt một chút nữ nhân này cái này năm ngày đến kiên trì phải ngủ tại trong lều vải nói là đã đến cổ thành đến thám hiểm vậy sẽ phải có thám hiểm không khí nhất định phải ngủ ở trong lều vải tiết vô toán đối với cái này tự nhiên không quan trọng chu tuệ như lại liên tiếp mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt vừa đem tịch diệt chi thành vòng vo một nửa thì la hét muốn đi ra t ố t tại nàng tuệ bảo bên trong chân thật ngủ một giấc đồng thời đối tiết vô toán cực kỳ bất mãn nói muốn không phải tiết vô toán nhất định phải tại trong lều vải dày vào nàng nàng cũng không đến mức mệnh mỏi như vậy chu tuệ như tới chống đỡ tầng hưởng thụ điều hòa không khí tắm rửa ngủ lấy sức tiết vô toán lại là dẫn đ ạ c khảm ngồi xuống cổ bảo đại sành trên ghế salon vào cửa đ ạ c khảm liền nhìn đến treo ở chính giữa bộ kia địa phủ nhất lãm đồ hình chiếu tâm lý rung động hắn bản năng phát hiện bức họa này không đơn giản thế mà để hắn cảm thấy cực đoan nguy hiểm đây là một kiện pháp khí mạnh mẽ đ ạ t khảm ở trong lòng khẳng định nói nhưng lại không biết cái này trên thực tế chỉ là một cái hình chiếu mà thôi bức tranh thực thể còn cường đại hơn quá nhiều nói đi có tính toán gì tiết vô toán đốt thuốc cười híp mắt nhìn vẻ mặt rõ ràng có việc muốn nhờ đ ạ t khảm hỏi chương năm trăm hai mươi lăm xông ra đường ra ở chô ma đối mặt tiết vô toán đ ạ t khảm cũng không biết làm sao mở miệng h ắ n sở cầu cũng là hy vọng tiết vô toán có thể ban thưởng thích hợp tại phương thế giới này tu hành pháp môn để cương tộc có thể tại bây giờ tiếp tục tu hành mạnh lên thế nhưng là loại này dính đến lập thân gốc dễ thủ đoạn đều là giữ kín không nói ra loại quy củ này đạt khảm biết liền giống với lúc trước bọn họ cương tộc luyện thể pháp môn sẽ không đối truyền thụ ngoại tộc là một cái đạo lý có chuyện gì nói thẳng tiết vô toán tự nhiên là đoán được đạt khảm muốn nói điều gì muốn phục hưng bây giờ loại này thiên địa nguyên khí dưới điều kiện Cương trong ộ c lại như n thế ngôn ngữ có chút tâm thần bất định không biết mình yêu cầu này có thể hay không làm tức giận tiết vô toán dù sao hiện tại toàn bộ cương tộc tánh mạng đều tại trong tay đối phương nắm bắt t i ế t vô toán cười nói phương pháp tu hành ta có còn mời đại nhân đáng thương ta cương tộc ban thưởng pháp môn cương tộc chắc chắn vinh thế không quên nói chuyện đ ạ t khảm thì quỳ xuống trong lòng kích động có chút khó có thể kiềm chế tiết vô toán không có đi vịn nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình đ ạ t khảm tiếp tục cười nói pháp môn là có có thể các ngươi cương tộc thụ thiên địa vứt bỏ sinh ra không có hồn phách muốn muốn lĩnh ngộ khá là phiền thoái cần phải mượn một ít gì đó mới được còn mời đại nhân chỉ thị ta cương tộc bây giờ đã không có lựa chọn chỉ có lấy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó lại không nó đường có thể đi tiết vô toán cười một đám mở tay cầm lòng bàn tay liền nhiều một khối thật mỏng màu đen con chim đây là ta ngưng tụ pháp môn chỉ dẫn các ngươi không có hồn phách chỉ có đem cái này mai chỉ dẫn khảm vào các ngươi mi tâm mới có thể thời khắc thể ngộ đến ta quy trình tới đầu kia con đường tu hành đạo lý rất đơn giản chỉ cần cương tộc người đem cái này mai tiết vô toán ngưng tụ ra liên quan tới vô đạo tu hành chỉ dẫn khảm vào mi tâm của mình tiết vô toán liền có thể đem chính mình thăm dò minh bạch cái k i ê n một bộ phận chiếu dọi đến cương tộc bộ não người bên trong sau đó liền có thể đạp vào vô đạo con đường tu hành đây chính là vô đạo hệ thống so tu đạo càng nhiều khả năng một chút tự m ì n h dựng tự mình tu hành chỉ cần có thể sờ đến môn hạng liền có thể thẳng tiến không lùi cũng không có cố định tuyến đường cùng khôn sáo đương nhiên đây đối với cương tộc cùng tiết vô toán tới nói đều là cả hai cùng có lợi cương tộc có thể đạt được phục hưng cơ hội mà tiết vô toán cũng có thể được một nhóm trưởng thành tính cực cao tay chân mà lại có cái này mai con chịp tồn tại cương tộc phản bội khả năng thì thấp hơn đ ạ t khảm nguyện ý thử một lần mời đại nhân hành động thân là tộc trưởng điểm ấy dũng khí đ ạ t khảm xưa nay không thiếu tiết vô toán cũng không nói nhảm con ngón đ ú n g ra cái viên kia màu đen con chịp liền bị đánh vào đ ạ t khảm mi tâm vào thịt nửa phần lưu lại một tiểu lớn chừng bằng móng tay màu đen lóe sáng tại ra thịt bên ngoài đ ạ t khảm cảm thụ rất đặc biệt đau đớn có thể xem nhẹ hắn quan tâm là loại kia đột nhiên xuất hiện tại chính mình trong đầu huyền diệu cảm giác loại cảm giác này đạt khảm cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm qua tựa h ồ tại trong óc của hắn nhiều hơn một phiên thế giới mà mảnh thế giới này đen nhánh lại không bờ bến chỉ có từng chiếc từng chiếc hải đang chiếu ở phía trước đây cũng là ta con đường tu hành cũng là duy nhất thích hợp tại phương thế giới này bên trong tu hành hệ thống ngươi có thể đem nó xưng là vô đạo cũng có thể xưng là ma Nó có tường h ể giúp g các n ơ i c ư tộc phát hiện n đ ồ giang t h ờ hấp thu khác thiên một loại khác so đ ị u y ê n k h í cường độ cao của c lượng, hơn năng độ để tu vi á c có ngươi t h ể v ĩ ngôn h mạnh viễn lên. n t ư ờ Giang phát m kết quả lấy được lại là một đầu hoàn toàn khác biệt con đường tu hành đồng thời con đường này c ư nhiên như thế rộng lớn hoàn toàn có thể gánh chịu cương tộc bản tộc tất cả tu hành thủ đoạn đám chìm trong mới thể ngộ bên trong đ ặ t khảm hoàn toàn quên đi mình bây giờ ngồi đối diện tiết vô toán trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu hắn lần đầu tiên vô đạo tu hành hành trình lần đầu tiên tu hành nhất định tràn đầy vui mừng thăm dò thậm chí đối với đà khảm tới nói còn có thể hội có một loại như nhặt được tân sinh cảm giác những thứ này đều nhất định hao phí thời gian rất dài tiết vô toán không có đi gọi tỉnh đà khảm cười híp mắt ngậm lấy điếu thuốc thì đi lên lầu chờ hắn lần nữa xuống thời điểm sắc trời đã bắt đầu trở tối trong đại s ả n h đã không nhìn thấy đà khảm bóng người con hàng này kết thúc lần đầu tiên tu hành về sau trực tiếp liền đi bên ngoài chờ đợi tộc nhân bên trong đem chính mình lấy được cơ duyên khay mà ra làm tiết vô toán nắm chu tuệ như đi lúc đi ra cương tộc người đã vỡ tổ c ư ơ n g chế lấy tâm lý chờ đợi quỳ một chân trên đất hy vọng tiết vô toán có thể cũng cho mình một phần như đạt khảm đồng dạng cơ duyên tiết vô toán cũng là sảng khoái cái này dù sao cũng là mục đích của hắn giơ tay cũng là hơn ngàn mai tinh thể màu đen đánh vào còn lại cương tộc người mi tâm không tiêu một lát một mảnh thiên ân vạn tạ bên trong trang diện rất nhanh liền yên tĩnh trở lại nóng hổi đất cắt phía trên khoanh chân ngồi một mảng lớn cương tộc mỗi cái cũng bắt đầu trầm tâm thể ngộ mới tu hành hệ thống các ngươi là chuẩn bị đem tịch diệt chi thành tiếp tục trầm ở phía dưới vẫn là chuyển rời đi ra tiết vô toán vẻ mặt tươi cười vẫn nhìn chung quanh vừa hướng duy nhất không có khoanh chân thể ngộ đạt khảm hỏi đại nhân tịch diệt chi thành trầm dưới đất có nhiều bất tiện còn mời đại nhân thi triển diệu pháp đem chuyển rời ra đi ngươi xác định chuyển rời đến chỗ này sa mạc bên trong đúng vậy đại nhân làm phiền đại nhân đ ắ c khảm mở miệng lần nữa nói ra hắn cũng nghĩ thông suốt không có thực lực ra ngoài cũng là gây phiền thoái chẳng bằng đem đ ạ i bản doanh đặt tại chỗ này tuyệt điệu bên trong lại che lấp lên để cương tộc thật tốt ở chỗ này yên lặng tu chỉnh một chút tăng lên tăng thực lực lên đến lúc đó muốn là có biến cố gì cũng có thể có chút niềm tin được vậy liền nơi đây đi nói chuyện thiết vô toán nắm chu tuệ như thì bay đến không trung còn trên đất những cái kia cương tộc người hắn không có đi quản nhục thân cường độ cao như vậy sợ cái gì chu tuệ như nháy mắt nàng biết chính mình nam nhân sau đó phải làm gì trái tim nhỏ bịch trực nhảy chỉ thấy tiết vô toán hai tay bắt đầu nổi lên lục sắc quang hoa càng ngày càng thịnh một lát sau giữa hai tay lục sắc quang hoa liền hóa thành một đầu to lớn có sáng thế mà đường kính không dưới năm mươi dặm đi tiết vô toán một tiếng quát nhẹ hai tay đột nhiên hướng xuống nhấn một cái to lớn lục sắc quang trụ trực tiếp chiếu vào phía dưới bàn tới lục sắc quang hoa tựa hồ không có lực công kích xuyên qua vài m i ế n g vân lại xuyên qua phía dưới tất cả cương tộc người thân thể trong chớp mắt liền chui vào cồn cắt biến mất không thấy gì nữa mà tiết vô toán hai tay cũng không có để xuống ngược lại giống như là chính nắm lấy cái gì vật nặng chính từng điểm từng điểm đi lên nắm lên quát to một tiếng chỉ thấy tiết vô toán hai tay đột nhiên đi lên vung lên cùng lúc đó phía dưới cồn cắt theo như là lăn đi nước n ổ i một làn sóng một làn sóng lật lên trên vòng quanh đầy trời cắt vàng già thiên tế nhật từng đợt ngột ngạt mà lại thanh n â m biết hai nước góc theo những thứ này chỉ lên trời c u ố n ngược cắt vàng cùng một chỗ thứ tán tựa hồ có đồ vật gì chính từ dưới đất đi lên lui rất nhanh từ trên nhìn xuống đi thật giống như dưới mặt biển có một khối lục địa chính c h ầ m c h ầ m nổi lên chính là quyển kia dưới đất ngàn mét tịch diệt chi thành chương năm trăm hai mươi sáu mất trộm tịch diệt chi thành lại hiện ra dưới ánh mặt trời to lớn thể lượng vừa xuất hiện g ạ t mở chính là mấy chục tòa to lớn cồn cát mà cương tộc người ra d à y thịt béo cũng không có bị cái này thanh thế to lớn giống như biến đổi lớn làm bị thương mảy may hoan thiên hỷ địa bắt đầu thanh lý trong thành còn sót lại đại lượng cắt vàng từ dưới đất ngàn mét phá vỡ khắp nơi trở ngại đem một tòa thành phố khổng lồ chuyển rời đi ra chỗ lãng phí pháp lực rất là kinh người cho dù tiết vô toán hiện tại đã đạt đến địa tiên cảnh giới cũng không nhịn được có chút thở hồn hển đã các ngươi có ý lưu tại nơi này khôi phục nguyên khí cũng là chuyện tốt ta trước đó tại các ngươi trong tộc một chỗ văn thư lưu trữ phát hiện rất nhiều p h á p môn thủ đoạn bên trong có một loại gọi cương nhu tịnh tiến quyết đối với nhục thân k h ô n g chế rất có ích lợi đồng thời có thể cải biến các ngươi hiện tại bộ dáng là một bộ rất không tệ p h á p môn đối với các ngươi ngày sau hành tẩu thế gian rất có ích lợi nghe tiết vô toán nói như vậy đ ạ t khảm cũng là liên tục gật đầu biểu thị nhất định mau chóng đem bộ này p h á p môn phóng xuất cung cấp tộc nhân tập luyện bất quá tiết vô toán nhìn này ánh mắt đoán chừng cái này ngốc hàng căn bản cũng không biết chính mình văn thư lưu chữ còn có như thế một bộ p h á p môn tiết vô toán tâm lý cảm thấy buồn cười tựa h ồ thấy được đạc khảm đầu đ ầ y mồ hôi tại sân đá banh kia một dạng lớn thư viện liên tục lật tìm hình ảnh bất quá cái này cùng tiết vô toán không có quan hệ gì giúp cương tộc người thiết chi cái mới một đạo đại trận che lại toàn bộ tịch diệt chi thành sau đó tiết vô toán nắm chu tuệ như thoải mái nhàn nhã thì rời khỏi nơi này cái đôi này tuần trăng mật lữ hành còn chưa kết thúc chu tuệ như tuần trăng mật hạng mục cũng không có hoàn thành không có lòng dạ thanh thản cùng cương tộc người nói chuyện tào lao mà liên tại tiết vô toán dẫn chu tuệ như tại sa mạc sa ha ra bên trong chơi đến hoan thiên hỷ địa thời điểm sa ở trong nước long sơn công ty lại gặp một cái đại phiền thoái quách thành khải đã hai ngày không có c h ớ m mắt hắn đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng cất dư trong viện nghiên cứu trong mật thất tes dược tề hai phần hạch tâm tư liệu tại sao lại không cánh mà bay mà vạn hạnh trong bất hạnh lại là toàn bộ hạch tâm tư liệu lúc trước để bảo đảm không có sơ hở nào bị chia làm năm phần lớn nhất bí mật ba phần cất giữ trong l o n g hồ sơn trong môn còn sót lại hai phần lưu giữ đang nghiên cứu viện bởi vì lấy trước mắt viện nghiên cứu mức độ cùng năng lực cũng liền đầy đủ nghiên cứu đối lập rõ ràng một số cái này hai bộ phận quách thành khải hỏi tham q u a phụ trách bảo vệ viện nghiên cứu bộ phận bảo an chủ nhiệm cũng nhìn hai mươi bốn giờ chặt chẽ nghỉ màn hình giám sát thậm chí thì liền bị long hồ sơn môn cố ý phái tới hiệp trợ viện nghiên cứu bảo vệ công việc hai vị sơn môn tu sĩ nhưng kết quả cũng chỉ có thất vọng hỏi gì cũng không biết không tìm ra manh mối có thể nói r ù i r ù i con mắt quách thành khải không thể không đóng lại trên máy vi tính đã l ậ p lại phát hình không dưới năm trăm lần một phút đồng hồ hình ảnh thì hiện tại coi như nhắm mắt lại trong đầu cũng có thể một phần không kém trở lại như cũ ra hình ảnh mỗi một b ư ớ c nhưng là trong video trước một phút đồng hồ viện nghiên cứu chủ nhiệm mới đưa sử dụng hết tư liệu thả lại mật thất bên trong, trong tủ r o n g t bảo hiểm sau một phút đồng hồ thông lệ kiểm tra an toàn viên liền phát hiện trong tủ bảo hiểm đồ vật không có đồ vật ném đến mạc danh kỳ diệu mà liên tại cùng mật thất cách nhau một bức tường hai vị tu sĩ cũng căn bản không có phát giác nửa điểm dị thường không thể nào là nội ứng có thể đi vào viện nghiên cứu đồng thời có thể có cơ hội tiếp xúc đến h ạ c h tâm cơ mật người tất cả đều là đi qua long hồ sơn môn thủ đoạn đặc thù lặp đi lặp lại phân biệt qua mà lại loại này phân biệt là kéo dài thường cách một đoạn thời gian liền sẽ một lần nữa phân biệt một lần hơi có gì bất bình thường liền sẽ bị đá ra viện nghiên cứu càng đừng đề cập toàn bộ viện nghiên cứu bên trong công nghệ cao phòng trộm thủ đoạn quách thành khải thậm chí có thể nói khẳng định viện nghiên cứu phòng bị năng lực không so trên thế giới bất luận cái gì một nhà ngân hàng kim khô kém hơn mảy may thậm chí càng mạnh nhưng hiện tại xem ra lại là cái dám dùng không có ra chuyện về sau phản ứng kịch liệt nhất cũng là cái kia hai cái bị sơn môn phái tới hiệp trợ công việc bảo vệ tu sĩ mặt đều xanh doa đến hơn nửa ngày đều không có nói đến ra lời nói hung hăng tại mật thất đem tất cả bọn họ sẽ truy tra thủ đoạn đều dùng được nhưng là vẫn như cũ nửa điểm phát hiện đều không có mà long hồ sơn môn biết được tình huống này về sau vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai môn chủ kiếm thần thì tự mình dẫn ba tên trong môn trưởng lao chạy tới viện nghiên cứu tất cả đêm đó tất cả đang nghiên cứu viện người bị kiếm thần tự mình xuất thủ qua một lần không không kỹ phát hiện vấn đề, toàn bộ đổi đi, cách ly lên không cho phép hướng hoạch thuật vấn toàn lên ngoại nửa tin giới có dược cướp tức. te tề tâm đổi đi, điểm đề, bộ bị lộ ly ra dở sau đó kiếm thần lại đi mật thất tự m ì n h động thủ đem chọn cái mật thất đều phá hủy đặc biệt là cái kia cự hình tủ sát một chút xíu đều không có bông tha sau cùng không có kết quả kiếm thần m ặ t đều nhanh kéo đến mặt đất cắn răng một cái khiến người ta đưa tới tốt nhiều đồ vật thế mà tại căn này đã khuôn mặt biển dạng mật thất bên trong bày lên đạo tràng không có ai biết hắn chuẩn bị làm gì mà quách thành khải thì trong phòng làm việc bậy làm ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng tê liệt chung quanh khả năng tồn tại ánh mắt tận khả năng như thường lệ công tác tâm lý lại là sợ muốn chết te dược tề cũng không phải là hắn quách thị tập đoàn tài chính đồ vật bọn họ nhiều lắm là cũng là một cái làm thuê chân chính sở hữu giả lại là tiết vô toán nghĩ đến đây sự kiện sớm muộn bị tiết vô toán biết quách thành khải thì không tự chủ được đáy lòng run lên vạn nhất chọc giận đối phương một cái ý niệm trong đầu hắn quách thành khải liền phải biến thành chết người nói không chừng đến lúc đó long hồ sơn môn sẽ còn học côn lôn sơn môn như thế đến cái thí xe giữ tướng đem bọn hắn toàn bộ quách ra đều đẩy đi ra để tiết vô toán ngôi giận cũng không nhất định ngày thứ ba dạng sáng kiếm thần đem vừa nằm ngủ không đến năm tiếng quách thành khải từ trên giường nhấc lên thanh khải kỹ thuật mất trộm sự tình ngươi tiếp tục giả vờ làm hoàn toàn không biết gì cả nội bộ công ty cùng phần ngoài gió thổi cỏ lay muốn chia bên ngoài chủ ý chỉ cần ngươi có hoài nghi trực tiếp cấp phụ thân ngươi quách thiên kiến gọi điện thoại sự tình phía sau tự có sơn môn người đi xử lý mặt khác viện nghiên cứu bên trong tất cả mọi người không thể thả đối ngoại tuyên bố bọn họ đang nghiên cứu mới đầu đề cho nên không cho phép cùng ngoại giới có bất cứ liên hệ gì hiểu chưa kiếm thần ngữ khí lạnh lẽo đem quách thành khải buồn ngủ trong nháy mắt thì hoảng sợ không có liên tục gật đầu hẳn là môn chủ ngài có phải hay không phát hiện cái gì quách thành khải hỏi hắn theo kiếm thần trong lời nói cảm thấy một chút dấu hiệu tâm lý bịch một chút giấy lên ánh dạng đông nếu có thể tại tiết tiền bối hồi trước khi đến có thể đem chuyện này cấp viên hồi đến vậy liền cảm ơn trời đất kiếm thần lại không trả lời quách thành khải chỉ là lắc đầu sau đó dụng lực vỗ vô quách thành khải bả vai mang theo ba tên long hổ sơn trưởng lão quay đầu bước đi kiếm thần thật sự có phát hiện sao đương nhiên đối với tiết vô toán khủng bố kiếm thần so quách thành khải lý giải đến càng thâm hậu hơn hắn g i a khẳng định cho á toán c loại tiết vô toán sau k i trở về được c h biết kỹ thuật mất trộm kỹ mà l o nên g dùng tin tức đều không Hổ nhất định là muốn báo nổi. Sơn tin nào, muốn Đến lúc đó, bất luận cái tức có cái lúc dám báo một bất t đều đó là trên mặt vẫn là r mặt cảm tình rất vẫn phương diện là kiếm h ó c o thậm t chí bị i t toán trực tiếp xuất thủ thu thập cũng có thể. vô Cho cũng nên, có i ế k thần thì l i ề u mạng nôn ba n g uống máu thi triển long h ổ sơn một môn bí thuật cưỡng ép đem năng lực cảm giác của bản thân tăng lên gấp ba lúc này mới tại tủ sắt nội bộ bắt được một cỗ khí tức cực kỳ nhỏ yếu cũng chính là cố khí tức này để kiếm thần minh bạch lần này đánh cắp đồ vật g i a hỏa là cái gì đường đi chỗ lấy không biết sẽ quách thành khải là bởi vì việc này vượt ra khỏi quách thành khải năng lực phạm chủ ra quách thành khải nhà kiếm thần ngồi lên xe hai tay đánh lấy ấn quyết trên đầu gối để đó một mặt la bản miệng lẩm bẩm một lát trên la bản kim đồng hồ bắt đầu hơi rung nhẹ sau cùng trông cậy vào phía nam sau đó không cần kiếm thần mở miệng xe thì đột nhiên dọc theo đường hướng phía nam mau chóng đuổi theo Trường Sư 527, Hát Pháp Ma bao quát kiếm thần ở bên trong trên xe bốn người sắc mặt đều khó coi kiếm thần bắt được cố khí tức kia rất yếu mà lại chuyện xảy ra đã có ba ngày có thể hay không đổi tới kiếm thần tâm lý không có một chút chắc chắn nào bất quá cho dù đổi không đến hắn vẫn là hội truy đây là thái độ vấn đề đến lúc đó đối lập cũng có lời có thể nói một đường đi về phía nam xe rất nhanh liền lên xa lộ mấy chục cây số sau lại quẹo vào vòng nói tướng về một chỗ khu rừng lái đi nhưng vừa tiến vào khu rừng kiếm thần rất nhanh liền phát hiện kỳ quặc ồ tên kia thế mà không có chạy xa kiếm thần kinh nghi nói cái này không hợp với lẽ thường nào có trộm đồ vật không chạy còn đợi tại phụ cận cẩn thận chút kiếm thần cảm thấy không đúng lên tiếng nhắc nhở trong xe ba người khác tặc trộm khẳng định không phải phổ thông tặc trộm bình thường người căn bản liền không khả năng theo viện nghiên cứu đem đồ vật trộm đi mà bây giờ thì giấu ở cái này trong núi rừng hoàn toàn không phù hợp lẽ thường thậm chí cấp kiếm thần cảm giác cũng là ra hỏa này là đang cố ý chở lấy người đuổi theo đây là an cái gì tâm xe ngừng đến một chỗ cánh rừng bên cạnh bốn người xuống xe kiếm thần cầm lấy la bàn tiếp tục đi ở phía trước hai bên đều có một người che chở còn lại một người bọc hầu một đường xâm nhập đi ba chừng mười phút đồng hồ mượn nguyên sắc tựa hồ là đến một phương sườn núi nhỏ xuống ngươi ngược lại là thật can đảm Lại dám trộm đồ vật đồ các ò n không chạy, phản dẫn chúng này, chạy, c ta tới i này, cái này là mình muốn là h h ế Kiếm t ta. ầ ngươi thu hồi Bản, tại hồi hiện h la bàn, n đã k ô cần, đầu liền có thể nhìn đến một cái con ngầng liền nhìn đến ánh trăng bóng n g đầu thể một cũng là long h ổ sơn môn chết đạo sĩ trên sườn núi bóng người kia đột nhiên mở miệng thanh âm â m l ã n h rơi lọt vào trong thai có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy trong lúc nhất thời một luồng hơi lạnh cũng theo theo nữ nhân này trên thân tán phát ra quỷ khí kiếm thần bọn người lập tức theo cái này cố âm lánh bên trong n g ư ờ i được một cỗ quen thuộc mùi thối chính là ác quỷ mới lại phát ra tới khí tức trước mắt đứng tại trên sườn núi một bộ c h ả n h chứ hai trăm năm mươi tám vạn bóng người lại là một cái ác quỷ như thế ly kỳ cái gì thời điểm ác quỷ nhìn đến đạo sĩ tới lại không chạy phản đảo lại mở miệng đắc ý nho nhỏ ác quỷ cũng dám ở nhà ngươi đạo môn ra ra trước mặt gào to xem ra không cho ngươi ăn chút đau khổ ngươi là sẽ không thật dễ nói chuyện k i ế một thần bên người m vị trưởng một trong tay một một bên nói, trong tay liền một bên giấy lên giấy lao đoàn lá bùa trong trong mắt Một thôi, thì ra ra ngoài. miệng nhanh chóng ngữ, đánh này đem mà âm cái chú chấp bùa đọc ác đã lá bày quỷ không í cũng là k h thành bao lâu. Loại này, quỷ vật tại Long Hổ Sơn, cửa này, cái tối Hổ này này Long Sơn bốn bao cửa cao loại lâu, quỷ cái c ấ phải c i cái ế n cũng không bằng.、Một、đoàn lá bừa không lực lá trước mặt Một giấm h bùa p là vì diệt đối phương mà chính là muốn để này nếm thử p h ù hỏa mùi vị đến lúc đó cũng tốt khảo t r a mất đi hai phần dược t ề kỹ thuật đến cùng ở nơi nào đương nhiên các loại hỏi rõ ràng về sau đầu này ác quỷ xuống chàng chỉ có thể là bị đánh n ử a t à n sau đó nhét nhập địa phủ có điều rất nhanh ngoài ý liệu biến cố liền đến một mặt tử sắc mặt kính một dạng đồ vật bỗng dưng mà hiện vừa vặn ngăn tại lá bửa tiến lên lộ tuyến phía trên bình một tiếng tia lửa văng khắp nơi lại căn bản không có nện vào còn có hai ba mét bên ngoài đầu kia nữ quỷ hát cá ma pháp kiếm thần bốn trong lòng người kinh hãi thần sắc một chút biến đến cực đoan đề phòng hát ma pháp đây cũng không phải bình thường ác quỷ có thể so sánh biết cái này môn thủ đoạn đều là đám người kia không phải người không phải quỷ hắc ma pháp sư cũng là đạo môn lao đối đầu lại là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ những thứ này buồn nôn đồ chơi len keng bốn người đồng thời đem một mực phụ tại trường kiếm sau l ư n g pháp khí rút ra cảnh giác nhìn lấy bốn phía hắc ma pháp sư giỏi về sử dụng hắc cám ẩn nấp g thân hình của mình cùng khí tức rất khó bị phát hiện cho nên những pháp sư này thích làm nhất cũng là đánh lén chắc chợt kiếm thần nhiều năm không thấy ngươi đã già đến độ này rồi sắp chết đi có muốn hay không ta giúp ngươi một chút để ngươi đầu nhập ta hắc ma pháp trước ngực một cái âm thanh c h ó i thai đột nhiên vang lên tựa như là có ai đang dùng móng tay phá pha lê đồng dạng tiếng nói vừa lên đồng thời kiếm thần bốn người chung quanh hơn mười mét chỗ liền xuất hiện năm cái mặc áo bào đen bóng người nhờ ánh trăng nhìn ra được năm người này toàn là người ngoại quốc bộ g á n g đi đầu một người là cái người da trắng hai mắt h á m sâu tại trong hốc mắt sắc mặt được không bệnh trạng đầu hói cười t u é t u é t hai hàm răng trắng đúng là hắn đang cùng kiếm thần nói chuyện và xa ta cũng không nghĩ tới năm đó như vậy một trận đánh no đòn ngươi vẫn là không có lớn lên trí nhớ lại chạy đến tìm chết thật sự cho rằng ngươi tu hắc ma pháp có thể để ngươi mỗi lần đều may mắn như vậy sao kiếm thần thế nhưng là nhớ đến vị này đầu hói người da trắng và xa hắc ám giáo đ ỉ n h tay chân hắc ám ma pháp sư bên trong người nổi bật mười năm trước tại nam hải kiếm thần cùng này giao thủ qua rất mạnh bất quá cuối cùng vẫn là bại ở trong tay của hắn lại không nghĩ rằng đã nhiều năm như vậy hội lần nữa đụng tới đối với hắc ma pháp sư mà nói thọ mệnh cực kỳ đã lâu thì phạ x a loại thực lực này sống thêm cái tám mươi một trăm năm cũng không kỳ lạ mà lại thực lực cũng so trước đó mạnh một chút bất quá thì tính sao kiếm thần những năm này cũng không phải t h u n g phí đặc biệt là gần nhất hơn một năm nay đến càng là tinh tiến rất nhiều đương nhiên sẽ không hư nhãn t r ư ớ c vị này bại tướng dưới tay h ừ kiếm thần ngươi vẫn l à như thế không làm người khác gỡ thích bất quá không quan hệ hôm nay chính là ngươi một lần cuối cùng đắc ý ta cam đoan tại ngươi sau khi chết ta nhất định đem ngươi làm thành đồ chơi mỗi ngày đều cần cù chăm chỉ giúp ta quét dọn phòng thí nghiệm ha ha ha ha động thủ kiếm thần một tiếng hô quát trường kiếm trong tay trong nháy mắt biến đến h ỏ a hồng nhảy lên thật cao một kiếm đâm thẳng thẳng đến phạ xa mi tâm hát cám pháp sư nhục thân một loại khác thường ở vào một loại giống như tử mà thành trạng thái trái tim các loại thường nhân muốn hại đối h ắ c ma pháp sư tới nói không đáng giá nhắc tới chỗ yếu hại của bọn hắn tại mi tầm phía sau cái kia một hạt mệnh trâu h ò a hồng kiếm quăng đánh tới h ạ xạ nhưng không thấy mảy may kinh hoàng thân thể như yên nhẹ nhàng theo m ũ i kiếm né qua ngón tay đồng thời bắn ra một luồng hát vụ xa một dạng hướng về kiếm thần cầm kiếm tay phải c u ố n đi lên lăn đi kiếm thần khinh thường quát mắng một tiếng trên thân khí cương chấn động lập tức đem đầu kia c u ố n đi lên hát xà chân vỡ trường kiếm trong tay lại đâm mau lẹ vô cùng x o ẹ t một tiếng tại phạ xạ trên cánh tay trái lưu lại một điều như sương ngu bản chân lòng đất r u n g nham một dạng dấu vết thiếu đốt r a thịt phát ra phát xích phát xích thanh âm cũng khói đen bốc lên phạ xạ sắc mặt đại biến liên tục phất tay muốn dùng trên người hắc vụ tắt mất trên tay phải kiếm ngân lại phát hiện cực kỳ miễn cưỡng mà kiếm thần trường kiếm trong tay lại là lại đến mi tâm của hắn trước mặt tốc độ thế mà so trước đó nhanh hơn cái này sao có thể tu sĩ không đều cảnh giới tăng lên chậm chạp sao vì sao kiếm này sáng sớm mười năm qua lợi hại nhiều như vậy vừa mới một kiếm kia còn có cái kia dùng khí cương liền chấn v ỡ hắn hắc linh xà thủ đoạn trước kia kiếm thần cũng sẽ không v h xạ như thế nào lại minh bạch mười năm trước kiếm thần liền trong môn bao đan kinh một năm ba cũng không từng lĩnh n g ộ được bây giờ lại là thông thấu mà lại kiếm thần sẽ còn không đơn giản như thế lôi hàng chu tả chỉ thấy kiếm thần một kiếm lần nữa tại phạ xạ trên thân lưu lại một điều dung nham giống như nóng rực kiếm ngân về sau tay trái lại là thật nhanh bước ra một vệt máu tươi lăng không vẽ b ừ a trong miệng quắt to một tiếng một đạo thô to lôi đ ỉ n h thế mà từ trên trời gián xuống tại phạ xạ hoàn toàn chưa kịp phản ứng lúc trực tiếp đem bổ vừa v ạ n t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám điệu hồ lý sơn long hồ sơn phù chú thuật bây giờ đang ở kiếm thần trong tay uy lực cùng trước kia đã không thể so sánh nổi tăng vọt ngũ thành còn chưa hết hơn nữa lại là thiên khắc t à vọng lôi đ ỉ n h còn sen lẫn chu tà chú thì phục hợp phủ chú thuật hai tướng đ i ệ p ra thân là hắc ma pháp sư phạ xạ thì gặp vận rủi lớn bay một chút phạ xạ bị nện đến bay rớt ra ngoài xa bảy tám mét toàn thân cháy đen toàn bộ cánh tay trái cùng một m ư ơ cái thân thể đều bị điện thành than cho phạ xạ hai ba lần liền bị kiếm thần đè xuống đất tốt một trận ma sát hiện tại mắt thấy liền bị mải nát mà cho n g một t ờ người i gian chiến nghiêng cũng ra tay nhau phía. Ba đánh đến bắt bảy mặt một đầu khác là l về vị nên g Hổ h Sơn môn đạo sĩ môn n đạo tuy i không so đ ư ợ cho kiếm t ầ n nhưng là tình tiến cũng rõ ràng nhất. Lương là tựa tiết t rõ vô á cái cá phát n ngọn núi lớn này, tăng lên cũng không phải một hai cái cá thể thực lực. Long、hổ、Sơn môn chỉnh thể thực lực đều là hiện lên bạo phát thức tăng trưởng. Cho nên, phải hai lực, lực là một thể thực thể thực thức Cho Hổ bạo cho đều dù bốn đánh ba có thể long hổ sơn môn ba cái trưởng lão lại là tại đè ép mặt khác bốn cái hắc ma pháp sư đánh chỉ nhìn bọn họ đi cứu viện tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc phạ xạ rõ ràng rất không có khả năng h ừ yên tâm các loại ngươi chết ta không sẽ giúp ngươi làm thành đồ chơi l ã o tử sẽ đem đầu của ngươi ném hầm cầu bên trong kiếm thần mắt thấy thì đổi tới phạ xạ sau lưng trong tay hỏa h ồ n g trường kiếm liền muốn đâm xuống thiếu chủ cứu ta trong lúc ngàn cân treo sợi tóc phạ xạ lớn tiếng kêu cứu gần như đồng thời một đạo tử sắc hư ảnh đột nhiên kích xạ mà đến tốc độ quá nhanh như giống như viên đạn Lệnh một ly miễn cưỡng ngăn tại kiếm thần trường một kiếm kiếm tại trước đó, s ai u đó đột một cỗ sức mạnh to cỗ sức lớn n h ê n nổ tung, vàng trực tiếp đem vội đem kiếm h chuẩn ô n g kịp k bị thần nhắc lên ngoài bay ra ngoài rơi xoay u chung phun màu ố n không liền ngụm thần g giữa xa x ba Ai? mười mấy mét, Kiếm tươi. thì người đứng lên thần sắc có chút hoảng sợ vừa mới đánh lui hắn bóng người kia tốc độ cùng lực lượng đích thật là hù đến hắn d ư ơ n g mắt xem xét lại là một cái bóng mở n h ư thật như ảo cũng không phải thực thể bộ dáng kia cũng là người phương tây dáng vẻ rất phổ thông nhưng mắt trái lại là đen nhánh chỗ trống trên tầm thiếu một h ố i như hạng mục này đặc thù để kiếm thần liếc một chút liền đem đối phương nhận ra được tâm lý phanh phanh trực ngày v u yêu athas mẹ nẹ t ỷ hiệu kiếm thần ngươi không sống quá ngày hôm nay hư ảnh mở miệng nói ra nó không phải athas mẹ nẹ t ỷ hiệu bản thể mà chính là từ hộp sinh mệnh chia ra một đoàn năng lượng thể phóng xuất ra sau thời gian tồn tại không thể vượt qua mười phút đồng hồ sau đó liền sẽ biến mất trở lại hộp sinh mệnh hư Ta kiếm thần có thể không có thể sống sót cũng không phải ngươi loại này nửa người nửa quỷ đồ vật định đoạt làm sao càng ngày càng không có phẩm thế mà thu một cái mới thành hình không đến một năm tiểu quỷ vật làm đồ đệ phẩm vị cũng càng phát không đáng chú ý athas mẹ nẹ tì hiệu là v u yêu sống không biết bao nhiêu năm rất cổ lão một cái q u á i vật cũng là hắc cám giáo đình bên trong nổi tiếng đại nhân vật kiếm thần có tự mình hiểu lấy lấy hắn khả năng hiện giờ đụng tới athas mẹ nẹ tì hiệu đoán chừng hẳn phải chết cho dù là loại này hư ảnh cũng có hắn chịu được bất quá muốn muốn giết hắn còn chưa đủ athas mẹ n ẹ thì hư ảnh cười nói vị này mỹ lệ phía đông vong hồn tên là bạch lâm ta đệ tử thân truyền các ngươi long h ổ sơn cùng với nàng ở giữa có đại t h ủ mà xảo chính là nàng bị huyết tộc đại nhân vật nhìn chúng mới giới thiệu cho ta vừa vặn bạch lâm tư chất không tệ rất thích hợp con đường của ta cho nên dùng các ngươi người phương đông mà nói tới nói chính là cầu còn không được đúng không kiếm thần hai mắt lóe qua một tia lệ mang bị huyết tộc đại nhân vật coi trọng dẫn tiến cho athas mẹ n ẹ tỉ hữu làm đệ tử thân truyền bạch ra dư nghiệt tốt kiếm thần ngươi cũng không cần lại cùng ta tốn thời gian ta rồi đưa ngươi đi chết đi kết trận hai bên đồng thời động tác athas mẹ n ẹ tỉ hư ảnh nào h về phía kiếm thần mà kiếm thần sau lưng đã sớm chuẩn bị ba vị trưởng lão cũng đồng thời dựng trận pháp tổ bốn người thành đơn giản nhất nhất không tốn thời gian tứ tượng trận d i ơ trường kiếm lên nên đón tiếp lấy、Bành. Cương đại trùng kích lực cũng không có đem trận pháp pha tan cái này hoàn toàn nhờ vào long h ổ sơn môn hơn một năm nay đến chỉnh thể thực lực tăng gọn cũng là kiếm thần tại đối mặt athas mẹ nẹ tỉ hư ảnh lúc lực lượng chỗ đoán chừng phát hiện mình thế mà không có nhất kích đem trước mắt bốn cái con tôm nhỏ đánh bay athas mẹ nẹ tỉ hư ảnh biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút tiếp theo chính là tật phong bạo vũ giống như công kích thời gian của nó không nhiều muốn là trong vòng năm phút bắt không được kiếm thần bốn người hoặc là trọng thương bọn hắn mà nói cái kia sau lưng nó năm tên hắc ma pháp sư cùng đồ đệ của nó bạch lâm nhưng là có đại phiền thoái ha ha ha athas mẹ nẹ thị hiệu ngươi những năm gần đây đều đang ngủ ngon sao làm sao không cứng nổi mềm mặt không phải cái nam nhân kiếm thần một mặt giữ tận t ạ i tứ tượng trận bên trong lớn tiếng gầm thét hắn hiện tại đã đem toàn bộ sức mạnh có thể đảm bảo chắc chắn chỉ cần có thể lại kiên trì vài phút hết thệ đều muốn đảo ngược t ừ n g g i â y từng phút trôi qua ba tiên trưởng lao mắt xem sắc mặt tím xanh liền muốn chống đỡ không nổi thời điểm đột nhiên công kích như mưa rào đình chỉ athas mẹ nẹ tỉ hư ảnh lui bắt bắt đầu trở thành nhạt chậm rãi trở về nó bản thể hộp sinh mệnh bất quá gần tiêu tán trước lưu lại một câu các ngươi long h ổ sơn môn phòng ngự xem ra cũng chả có gì đặc biệt cái này xem ra không đầu không đuôi lại làm cho kiếm thần bốn người sắc mặt đại biến không lo được đuổi theo đã chạy đến không thấy cái kia năm cái hắc ma pháp sư cùng bạch lầm vội vàng lấy điện thoại di động ra cấp sơn môn gọi điện thoại liên tục đánh mấy cái điện thoại mới kết nối lại là sơn môn bên trong một cái phụ trách tạp dịch đệ tử ra quyết nhận mang theo tiếng khóc nức nở nói sơn môn ra chuyện ngay tại vừa mới một đám lợi hại áo đen người phương tây xông vào cứ thế mà đem lưu dự ở phòng hầm ba phần hạch tâm tư liệu tất cả đều thủ đi còn giết hai tên hộ sơn đệ tử đả thương năm sáu người hiện tại sơn môn bên trong loạn cả một đoàn một cái rất đơn giản điều hổ lì sơn chi kế sơn môn bên trong lưu thủ duy nhất một tên trưởng lão căn bản không có ngăn được sau cùng chỉ có thể tự vệ trơ mắt nhìn sơn môn bị ngoại nhân càn quái đệ tử bị giết chính mình lại trọng thương trực tiếp tức giận đến hôn mê bất tỉnh mà hết thể này kỳ thật thì phát sinh ở kiếm thần bọn người nộ g phục đồng thời h ả o kế hoạch đơn giản còn có hiệu trước theo tương đối dễ dàng đắc thủ long sơn công ty bắt đầu hấp dẫn long hồ sơn môn bốn tên đỉnh phong chiến l ư ợ c cách mở sơn môn sau đó lại tập kích bất ngờ sơn môn cướp đi sơn môn bên trong tồn lấy ba phần hạch tâm kỹ thuật thậm chí kiếm thần bên này cũng hẳn là bị đặt vào diệt s á t phạm trù sở hữu không có xính cũng là kiếm thần mấy người thực lực tăng trưởng xa vượt ra khỏi dự liệu của địch nhân gây nên nói cách khác tính toán của đối phương vốn nên là nhất tiễn song điêu chẳng những muốn cầm đến hoàn chỉnh kỹ thuật còn muốn tiêu diệt long h ổ sơn môn giỏi tính toán hào thủ đoạn kiếm thần nổi giận mắng to một tiếng một kiếm chặt đứt bên trên một cây đại thụ quay đầu liền hướng trên xe đi lên xe bốn người mỗi người tức giận bừng bừng phân chấn không có lên tiếng đều kìm nén bực bội bọn họ hôm nay chết ở chỗ này còn chưa tính hiện tại bọn hắn đã còn sống vậy liền không có ý tứ hết thảy không xong t ố t không tệ phía tây dư ơ nghiệt lại chạy tới chúng ta nơi này dương ai thật coi đạo môn là bùn để nhào nặn lần này nhất định phải làm cho bọn họ vong tộc diệt chủng mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta kiếm thần bạo tính khí tại đi suốt đêm về sơn môn về sau nhìn đến một mảnh hỗn độn cùng hai cái vốn nên trở thành sơn môn cột nhà đệ tử nằm ở trên giường trên thân che kín b à i trắng lập tức thì toàn bộ nổ không nói hai lời cầm điện thoại lên thì cấp đạ phong sơn thuộc sơn môn chủ trần trí đông đánh qua long hổ sơn tao nộ đã là chứng cơ rành rành toàn bộ đạo môn kẻ thù đánh tới cửa rồi còn có thể nhẫn đây là siêu việt đạo môn phòng tuyến cuối cùng vấn đề đối với chuyện này toàn bộ đạo môn đều là cùng chung mối thủ để điện thoại xuống kiếm thần nghĩ nghĩ sau cùng lại cầm điện thoại lên gọi một cái ra ngoài chương năm trăm hai mươi chín lại đến long hồ sơn chu tuệ như trong dương hành lý còn có điện thoại là trước khi đi quách thành kết ý cho nàng lấy ra là một bộ ngành hàng hải vệ tinh điện thoại lúc đó là để cho tiện liên hệ vạn nhất có chuyện gì không đến mức tìm không thấy người xem như lấy phòng n g ư ờ i vạn nhất ai muốn lại thật sự phát huy được tác dụng tiếp vào điện thoại thời điểm chu tuệ như đang nằm tại trong pháo đài cổ đối với phía ngoài xá hải tựa ở tiết vô toán trong ngực xem phim sa hải nhìn đã mấy ngày cũng sẽ dính nhìn xem phim sau đó buổi tối tại ra ngoài để tiết vô toán ngưng tụ một phương bể bơi bơi lội thành chu tuệ như hai ngày qua này phải làm sự tình trong điện thoại thanh âm rất gấp là kiếm thần chu tuệ như đem điện thoại vội vàng đưa cho tiết vô toán mà tiết vô toán lại sau khi nghe xong ân ân hai tiếng cũng không có cái gì biểu thị sau đó cuối cùng nói một câu ta đã biết thì đã cúp điện thoại bên trên chu tuệ như có chút khẩn trương bởi vì đối diện kiếm thần thanh âm rõ ràng rất không thích hợp nàng thậm chí nghe được hung ác ý vị mà lại t i ế t vô toán cầm điện thoại về sau bên trong còn có mơ mơ màng, màng màng thanh âm tung bay nàng trong lỗ thai cái gì bị cướp bạch ra dùng nhiệt cái gì v u yêu v â n v â n rõ ràng là ra đại sự vô toán có phải hay không xảy ra chuyện rồi ừ m một chút chuyện nhỏ mấy cái chỉ không biết sống chết chuột chạy ra đến đem ta cấp long sơn công ty ter dược tề hạch tâm tư liệu lấy mất đồng thời còn dùng kế hung hăng bảy l o n g hổ sơn môn một đạo làm bị thương không ít người làm chết mất hai cái kiếm thần nổi điên muốn bắt gọn những con chuột kia gọi điện thoại cho ta thông báo một tiếng hỏi ta cái gì thời điểm trở về chu thuệ như giật này mình te Giờ dược tề thế nhưng là long sơn công ty hai trụ cột lớn một trong mà lại te Giờ dược tề hạch tâm kỹ thuật còn có thể kéo dài tới ra không biết bao nhiêu hạng mục đi ra có thể nói vô giá mà long h ổ sơn môn là nhân vật gì đó là thế gian dị sĩ môn phái a thế lực cường đại muốn đi thu thập long h ổ sơn ngoại trừ đại quy mô bộ đội chẳng lẽ cũng là đồng loại dị sĩ còn giết người cái này vấn đề thì càng không tầm thường nghiêm trọng như vậy vô toán chúng ta muốn không nhanh đi về đi kiếm thần lao ra t ử người không tệ còn có quách thành khải quách tổng cũng đối với ta một mực rất tốt ra chuyện nghiêm trọng như vậy chúng ta không thể còn ở lại chỗ này n h ì chơi a tranh thủ thời gian ta đi thu thập một chút hiện tại chúng ta liền trở về chu tuệ h như một bên nói một bên liền muốn đứng dậy đi thu dọn đồ đạc lại bị tiết vô toán một thanh kéo trở về trong ngực gái ngốc loại sự tình này gấp không được tes kỹ thuật đặt ở quách thành khải trong tay của bọn hắn thời gian cũng không ngắn ngươi gặp bọn họ làm ra đến cái gì kéo dài tới kỹ thuật sao cho nên a không cần phải gấp gáp đ á g tia chuột đem đồ vật lấy được cũng đừng hòng lập tức làm ra khác kỹ thuật đến còn nói sinh sản tes dược tề cũng giống vậy trong một hai ngày cũng là không thể nào đến mức long h ổ sân môn bọn họ trông coi bất lợi đáng đời không may nhìn tại bọn họ cũng đã chết môn nhân phân thượng ta nhiều lắm là không truy cứu bọn họ thất trách chính là hỗ trợ cũng không vội tại cái này một hai ngày a ngươi tuần trăng mật kế hoạch không phải còn có mấy cái cổ không hoàn thành sao hoàn thành chúng ta lại hồi chu tuệ như làm sao có thể giống tiết vô toán như thế chẳng hề để ý cho dù đúng như tiết vô toán nói tới ts -E、dược tề mất trộm trong ngắn hạn đối long sơn công ty không tạo được bao lớn ảnh hưởng thế nhưng là kiếm thần cùng quách thành khải cả nhà có tốt tình nghĩa nàng cũng không thể không để ý cho dù nàng cũng biết tình này nghị bên trong có rất lớn nịnh nọt thành phần động lòng người tâm thịt lớn lên chu tuệ như bản tính như thế làm sao có thể nhìn như không thấy còn an an tâm tâm chơi biết đơn dựa vào chính mình là giúp không được gì thậm chí tiết vô toán không đi đối mặt mê ngông sa mạc nàng chỗ nào cũng không đi được Vô toán. xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi bảo ta làm sao an tâm chơi a đi về trước đem sự tình đều giải quyết chúng ta lần sau lại đến không được sao người nào cũng không nói chỉ có thể qua một lần tuần trăng mật đi có được hay không vậy nhìn lấy ôm lấy chính mình cánh tay nũng nịu chu tuệ như tiết vô toán nhất thời còn thật không biết nên nói cái gì cho phải tâm lý thầm nghĩ được rồi lòng mang thiện ý dù sao cũng so ta cái này ý chí sắt đá tới muốn tốt được rồi phú ngươi lần sau đến còn không biết cái gì thời điểm đây lần này không có chơi tận hứng trở về ngươi cũng đừng oán trách ga tiết vô toán theo trên ghế nằm đứng dậy vung ra chu tuệ như để cho nàng đi thu dọn đồ đạc đợi lát nữa thì xuất phát trở về kỳ thật cũng không có gì tốt thu thập không đến năm phút đồng hồ chu tuệ như thì một mặt lo lắng trở về nói thu thập xong nghe sau khi trở về chính mình giả đến mức bình thường một số quách thành khải hiện tại cũng còn trong công ty như thường lệ đi làm vì chính là chúng ta giấu giếm chuyện này có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu ngươi khuôn mặt hoảng hoảng trương trương mặc cho ai vừa nhìn liền biết nhất định nhi xảy ra chuyện rồi cho nên gánh ốc khác như thế bó chặt chu tuệ như nghe vậy vội vàng sâu hít hai cái khí sắc mặt chậm một chút nhưng vẫn là xem ra không thích hợp được rồi cũng không phải quách thành khải loại kia l á o hồ ly vốn là tâm tư đơn thuần một người muốn học cái gì lòng dạ cũng không phải một hồi hồi lâu nhi học được vậy cứ như vậy đi ngươi dứt khoát cũng đừng đi công ty trực tiếp về nhà Các loại sự thật ì n xử l t tại người vô toán bưu môi không nói chuyện xử lý mấy con kiến thôi dùng đến sảng khoái tâm cái gì thu hồi t u i bảo mang theo mọi người cưới mây đạp gió thì trở về huyện thành nhỏ sau đó tiết vô toán quay người thì chạy long hổ sơn môn mà đi kiếm thần hiện tại hiện đang bên kia đến chân núi liền thấy rất nhiều xe dừng ở l o n g h ổ sơn môn bãi đỗ xe tại bên cạnh còn có một cái tiếp đãi chính là tiết vô toán tương đối quen thuộc quách thiên kiến nhìn thấy tiết vô toán thế mà tới nhanh như vậy quách thiên kiến cũng là kinh ngạc một thanh mà hậu tâm nhức đầu hỉ hiện tại tiết vô toán đều đến còn có cái gì phải sợ quách thiên kiến tâm lý mừng thầm ừ đạo môn những tên khốn kiếp kia liền biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rõ ràng đây là bên ngoài thế lực xâm lấn đạo môn đại sự bây giờ lại ở trên núi cùng môn chủ cai cỏ hiện tại tiết tiền bối vừa đến xem bọn hắn còn có thể nói cái dám đi ra tâm lý vừa nghĩ quách thiên kiến một bên chạy chậm đến đến tiết vô toán trước mặt cung cung kính kính chào hỏi sau đó dẫn tiết vô toán lên núi kiếm thần lão đầu đây là tại phổ biến phát bài bột mời đạo môn cùng một chỗ động thủ tiết vô toán nhận ra bãi đỗ xe mấy chiếc xe bản g số của bên trong thì có thục sơn cùng côn lôn sơn môn xe còn có trung nam sơn môn xe đúng vậy tiết tiền bối vu yêu athas mẹ nẹ t ỷ hiệu hiện thân cùng hấp huyết quỷ cùng một chỗ chẳng những cấp đi te dở dược tề hạch tâm kỹ thuật để sơn môn thẹn với tiền bối tín nhiệm của ngài hơn nữa còn hủy ta sơn môn giết ta trong môn đệ tử cái này không đơn thuần là cùng ta long hổ sơn không qua được càng là đang gây hấn với toàn bộ đạo môn đây là tự sớm liền có đạo môn q u ý củ minh bạch nói đúng là đạo môn đã sớm đã hẹn bên ngoài ai dám đến t r e o chọc ngươi nhóm các ngươi thì cùng công c h i đúng không là như vậy ha ha ta còn chưa thấy qua tu sĩ khai hội đâu mang ta đi nghe một chút đến cùng các ngươi đạo môn chuẩn bị làm sao tới báo thù này được rồi tiết tiền bối mời đi theo ta chương năm trăm ba mươi đạo môn cái rắm đi đến trên núi tiết vô toán thì minh bạch vì sao kiếm thần l a o đầu hội nổ đốt báo nổi l i ê n vào sơn môn khối kia l á o thạch bài phường đều bị người cấp đập nát đây là đem thủ kết chết tiết tấu a lại hướng lên đi trước mắt quả thực cùng hủy thôn nổ trại đồng dạng một mảnh lộn xộn vốn đang so sánh vắng vẻ cổ kính long hổ sơn môn hiện tại thì cùng thụ động đất đồng dạng phá đến kém một chút thì bắt kịp phế tích mà lại một số ngay tại thanh lý tàn phá đệ tử ra quyến cánh tay phía trên còn mang theo lụa đen sắc mặt giận dữ mà lại bi thương tiết vô toán vô pháp tưởng tượng hiện tại kiếm thần lao đầu tâm lý kìm nén bao lươn khí đoán chừng lần này là quyết tâm muốn cùng những dị tộc kia không chết không thôi nói ra dị tộc ngược lại để tiết vô toán có chút mới lạ hắn vẫn cho là tu hành hệ thống bên trong mặc dù đại đạo văn thiên có thể căn bản nhất vẫn là tu đạo mà tu đạo nơi phát nguyên thì tại hoa hạ hiện tại thiên địa nguyên khí khô kiệt đạo môn đều c h ầ m luân địa phương khác hẳn là không người tu hành mới đúng lại không nghĩ chẳng những có mà lại so với hiện nay đạo môn đến không kém một chút nào ma pháp loại này từ đạo thuật bên trong kỳ môn chi thuật thoát ly khỏi đi bảng môn tà đạo bây giờ lại có thể chạy đến chính thống tới trước mặt diệu võ dương a i không thể không nói là loại trầm trọc đạo thuật coi trọng cảnh giới coi trọng thăng bằng người ta ma pháp không dùng nắm giữ chú n g ữ cùng cơ bản thiên địa quy tắc nguyên lý liền có thể dùng rất chút ít pháp lực dẫn ra lên chung quanh quy tắc giúp mình hiển hóa q uy lực không cần đến đi l ĩ n h nộ g cái gì cái này thả tại thiên địa nguyên khí khô kiệt trước đó hoàn toàn cũng là trà đạp đồ vật bây giờ lại ngược lại biểu hiện được không tệ nói thí dụ như vị kia gọi là a t a s mẹ nẹ ti hữu vu yêu ngoài ra còn có cũng là hấp huyết quỷ tiết vô toán vẫn cho là chỉ là truyền thuyết tồn tại bây giờ lại bị cáo chi là chân thật dị tộc sinh、linh. chỉ là cực ít tại hoa hạ xuất hiện mà thôi lần này thừa dịp kiếm thần các loại bốn cái sức chiến đấu cao nhất chạy tới kinh thành truy t r a mất trộm sự tình đánh lén l o n g h ổ sơn môn cũng là hấp h u y ế t quỷ hắc ma pháp sư v u yêu hấp h u y ế t quỷ cái này ba loại dị tộc hết thệ thuộc về hắc c ám giáo đình thế lực mà lai lịch bên trên nghe quách thiên kiến ý tứ kiếm thần lần này chuẩn bị cổ động toàn bộ đạo môn muốn làm cũng là trực tiếp d i ệ t toàn bộ hắc c ám giáo đình đã có hấp h u y ế t quỷ vậy có phải hay không cũng có người sói tiết vô toán hiếu kỳ hướng quách thiên kiến hỏi một câu có chỉ bất quá người sói số lượng c à n g ít mà lại là hấp huyết quỷ thủ hạ nô lệ là bị hấp huyết quỷ chế tạo ra dị trùng sinh vật cũng là thuộc về hắc ám giáo đình một cái trong đó chi nhánh nói như vậy cái này hắc ám giáo đình thế lực rất lớn a ngươi xác định đạo môn có thể làm đến qua có thể không lát nữa rất miễn cưỡng đây là môn chủ tự mình cấp ta nói cũng không đến có lỗi hai người một bên nói vừa đi không bao lâu đã đến một chỗ còn hoàn chỉnh ốc xá cửa nơi này tựa hồ trước kia là một gian nhà kho bây giờ lại thành long hồ sơn lớn nhất phòng cũng là duy nhất có thể dùng để làm thành phòng họp địa phương đứng tại cửa ra vào hai ba mét bên ngoài tiết vô toán thính lực liền có thể nghe rõ ràng trong phòng đang nói cái gì trên mặt nổi lên một k i a cười lạnh tiết tiền bối ta đi bầm báo quách thiên kiến liền muốn đi gõ cửa lại bị tiết vô toán cản lại không dùng ta trước lại nghe nghe quách thiên kiến gật đầu hẳn là không nói tiết vô toán có thể nghe thấy được hắn cũng nghe thấy bên trong hiện tại làm cho cũng không nhẹ đặc biệt kiếm thần môn chủ thanh âm cái kia đều cùng chửi mẹ đồng dạng không cần nghe quá lâu bên trong cái lộn nguyên do thì đều hiểu đại khai ý tứ chính là kiếm thần phát khởi đạo môn hiệu triệu đạo môn trên nguyên tắc là đều tập thể tán thành đồng ý đôi hắc ám giáo đình tuyên chiến đồng thời nguyện ý toàn lực ứng phó giáo hấn một chút không thành thật dị tộc nghe rõ ràng là giáo huấn mà không phải kiếm thần chỗ chủ trương tiêu diệt đồng thời đạo môn bên trong còn xuất hiện hy vọng long h ổ sơn vì thế lần liên hợp hành động nỗ lực khổ cực phí thanh âm kiếm thần cũng đã hỏi cái gì là khổ cực phí đối mặt dị tộc khiêu khích thậm chí kém một chút diệt long h ổ sơn loại này môi hở răng lệnh đại sự còn cần khổ cực phí mà cái gọi là khổ cực phí chính là muốn long h ổ sơn đem long sơn cổ phần của công ty phân một số đi ra thậm chí có thể cùng mỗi cái sơn môn ở thế tục công ty tập đoàn tiến hành một số có thể tiếp nhận kỹ thuật cùng hưởng mà hết thể này dính đến vị kia cũng cần long hồ sơn đi phối hợp dù sao đại gia hỏa bận rộn như vậy một trận bước lên mạo hiểm nói là giúp vị kia truy hồi vật bị mất cũng là nói đến thông kiếm thần cười không nói lời nào đoan chừng lão già này trong nội tâm nghĩ là khổ cực phí nghe cũng có lý có thể họ tiết chính là cái sẽ cùng ngươi giảng đạo lý người sao các ngươi là tại cho mình đào hố cũng tại cho long hồ sơn đào h ố a khác nhau cũng là như thế tới kiếm thần là tại lực ý theo tranh giành hy vọng nhường đạo môn minh bạch không thể lại lưu lại hắc cam giáo đ ỉ n h cái thai hòa này hôm nay là long hồ sơn ngày mai liền có khả năng là thuộc sơn hoặc là côn lôn sơn không đoàn kết tại dị tộc trước mặt tất cả mọi người không có quả ngon để ăn mà còn lại sơn môn rõ ràng không muốn làm như vậy không chết không thôi coi như đằng sau tháng đạo môn đến tổn thất bao lớn hiện tại vốn là môn nhân thưa thớt nhà ai trải qua ở kiểu chết như thế cãi lộn không ngừng nghỉ nếu là không có ngoại lực mà nói có thể đoán được kiếm thần cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục tại tập thể quyết định biện pháp phía dưới dù sao hắn long h ổ sơn còn dắt không đi toàn bộ đạo môn cái múi cảm thấy nghe được không sai biệt lắm tiết vô toán cũng không muốn quách thiên kiến đi gõ cửa chính mình liền đem môn cấp đ ẩ y ra trong nháy mắt trong phòng mỗi cái sơn môn lão đại tập thể yên lặng một số gặp qua tiết vô toán một số chưa thấy qua lại sớm có nghe nói đều biết sự kiện này tiết vô toán tất nhiên sẽ lộ diện lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy lại lạ như thế một cái trường hợp làm mở miệng t r ư ớ c không phải tiết vô toán mà chính là kiếm thần lao nhân này xanh mặt trên khoe miệng dính lấy bọt mép mi đầu sâu nhăn tinh thần cũng không tiện rõ ràng là tâm lý cực độ nôn nóng lại trên thân còn có nội thương không nhẹ loại trạng thái này đối với tu hành người tới nói cũng không quá phù hợp tiết tiểu tử chuyện này là ta long hổ sơn xin lỗi ngươi đem ngươi đổ vật làm mất rồi nên làm cái gì ngươi cứ ra tay ta long hổ sơn tiếp tuyệt không hai lời bất quá cũng mời ngươi xem ở chúng ta thời gian dài như vậy giao tình phía trên giúp một cái tay như thế nào cùng theo vào q u á c h thiên kiến cấp tiết vô toán chuyển đến cái ghế tiết vô toán ngồi xuống sau đó cười híp mắt nhìn lấy nhận biết đến nay sắc mặt lần thứ nhất như thế thành khẩn kiếm thần nói ra không dám ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi giúp ta d i ệ t toàn bộ hắc cám giáo đỉnh còn gì nữa không không có ngươi nếu là có yêu cầu gì một mực sách ta long hổ sơn lần này tuyệt không theo ngươi có kẻ mặc cả kiếm thần là thật bỏ mắt lần này bị thu thập quá thảm sơn môn đều bị hủy đại điện cũng bị san thành bình điện đây chính là lập phái đến nay đầu một lần mất mặt đều mất hết không đem cựu nhân băm nuôi chó long hổ sơn trên dưới khí làm sao trở thành được thuận tay sự tình mà thôi việc này ta tiếp nhận yêu cầu nha chúng ta sau này hay nói như thế nào kiếm thần tâm lý run lên theo bản năng nghĩ đến cũng tại trong gian phòng này trung nam sơn môn chủ mã vĩ thành hắn hiểu được tiết vô toán đoán chừng trào giá cũng là toàn bộ long h ổ sơn môn do dự một lát kiếm thần vẫn là kiên quyết nhẹ gật đầu xấu nhất cũng chính là trở thành tiết vô toán chó săn thôi dù sao cũng so báo không được thù ném tổ tông mặt mui tới mạnh đi ít nhất phải là cùng trung nam sơn môn một dạng long h ổ sơn về sau khẳng định sẽ biến đến càng mạnh gặp kiếm thần gật đầu tiết vô toán đứng dậy cười nói đã dạng này vậy chúng ta thì mau chóng lên đường đi lại mang xuống ta lo lắng đồ của ta sẽ bị người cầm lấy đi dùng t ố t kiếm thần cũng không tiếp tục để ý trong phòng còn lại người trong đạo môn theo tiết vô toán xoay người rời đi hắn trong lòng nghĩ là đạo môn cái r á m một đám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tên khôn kiếp lao tử hiện tại muốn đổi một đầu thuyền không cùng các ngươi những thứ này đổ bỏ đi một đường chính các ngươi chơi đi chương năm trăm ba mươi mốt đánh đến tận cửa đi đối đạo môn thất vọng tăng thêm nội tâm khó có thể bình phục phẫn nộ kiếm thần tại loại này mãnh liệt tâm tình bạo phát bên trong tuyển chọn đồng ý tiết vô toán sau đó nói giá yêu cầu biết mình rất có thể sẽ bởi vậy bước lên trung nam sơn môn theo gót nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố cắn răng cũng muốn báo nợ máu đến mức bị kiếm thần rất không lễ phép bỏ xuống đám kia đạo môn l á o đại thì là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sắc mặt cũng không quá tốt đương nhiên sớm liền lên tiết vô toán chiếc thuyền này trung nam sơn môn môn chủ mã vi thành lại là không quan trọng hắn gặp nơi này đã bị tiết vô toán tiếp thủ mà lòng hồ sơn môn xem ra đối đạo môn ý kiến khá lớn tâm lý c ư ờ i t h ầ m giả bộ như phẫn nộ sau đó cùng mấy cái sơn môn lao đại cùng rời đi lòng hồ sơn môn mã vi thành không gây chuyện cũng không đánh giá tiết vô toán hoặc là kiếm thần phen này hành động hắn hiện tại chạy về đi tiếp tục bế quan bây giờ một đầu tiệm con đường mới b ả y dưới chân hắn lực lượng tựa hồ tại ma đạo bên trong dễ như trở bàn tay thì mã vi thành chính mình mà nói hắn trải qua mấy ngày nay tu vi tăng trưởng tốc độ liền chính hắn đều cảm thấy quả thực khủng bố đợi một thời gian thành tựu trong truyền thuyết nguyên anh c h i cảnh cũng hoàn toàn có khả năng hiện tại mã vĩ thành đã nếm đến tuyệt đại ngon ngọt hắn đăm chiêu suy nghĩ đã từ trên người chính mình rời đến toàn bộ trung nam sơn môn trên thân nghĩ đến các loại long hồ sơn chuyện này hiểu rõ về sau nhất định muốn cùng tiết vô toán nói lại nhìn có thể hay không đem chọn cái trung nam sơn môn cũng nhận cái này ma ban ơn từ đạo môn biến thành ma môn không phải càng tốt hơn chí ít hiện tại xem ra trở thành ma môn có thể so sánh đạo môn hài lòng như ý nhiều bất quá cùng mã vĩ thành tâm tư không giống nhau chính là còn lại đạo môn l ã o đại đạo môn vốn là một thể bây giờ long hồ sơn môn bỏ xuống đạo môn theo họ tiết chạy cái này tính là gì sự tình ngươi không cầu đạo môn vậy ngươi đem đại gia hỏa gọi tới làm gì mà lại long hồ sơn vốn là cùng họ tiết đi được gần nhất họ tiết tại đạo môn bên trong cũng không phải cái gì tốt danh tiếng tất cả mọi người sợ đều sợ hiện tại long h ổ sơn xem ra muốn triệt để ngược lại đi qua a trong này sẽ có hay không có cái gì kỳ quặc nói thí dụ như họ tiết chính là đang chậm rãi tan giã toàn bộ đạo môn hôm nay lôi kéo long h ổ sơn minh thiên có lẽ cũng là khác sơn môn đến lúc đó còn có đạo môn sao kết quả là mã vi thành cái này bất nhập lưu tiểu sơn môn liền bị trực tiếp coi nhẹ mấy cái đại sơn môn môn chủ nhìn lẫn nhau một cái rất có a n ý đổi cái địa phương tiếp tục tụ hội sở thương nghị có thể cũng không phải là cái gì đối dị tộc động v õ sự tình một bên khác kiếm thần đã mang theo bên trong sơn môn bốn trưởng lao dốc toàn bộ lực lượng theo tiết vô toán một đường đại lý xe liền đến gần nhất phi trường tiết tiểu tử hát cám giáo đình hiện tại sức chiến đấu cao nhất cũng là ba cái ba đời hấp huyết quỷ theo thứ tự là bạ tọ di pha dạ i ả i bọn họ gọi mình là thượng cổ giả khác nhau hấp huyết quỷ Bất bọn quả hắc ọ bọn họ dưới diện, thường bọn họ cái tình một bình huống không cùng một chỗ h ba c sẽ lộ cám h hai ắ n sẽ có c i điện dưới nói thời gian. Ngoại trừ cái này, 3 cái đời ngoài, lại đời ở cung còn chính hoặc huyết quỷ lòng bên trong ngủ đang trôn tránh dòng này bên n đất đệ là lũ là là hấp trừ tứ ba ba ba say, ă đời hấp huyết quỷ ù n giáo bụng kéo d à đi nhiều. ra rất hậu nhân, thực lực không mạnh, nhưng số lượng rất nhiều. h lượng lực số cám g i đình bên trong mặt khác hai cái thế lực cũng là lấy vui yêu làm đại biểu hắc cám pháp sư hiệp hội cùng vốn là hấp huyết quỷ nô lệ người sói bộ lạc đạo môn đã từng nhiều lần đối hắc cám giáo đình khởi s ư ớ n g điểm qua mấy lần kém một chút triệt để hủy diệt bọn họ đều bởi vì các loại nguyên nhân phí công nhọc sức đến mức sau đến thiên địa nguyên khí mỏng manh đạo môn thế lực giảm lớn để hắc cám giáo đình càng ngày càng mạnh thế bất quá lần này nhất định muốn đem mấy tên k h ố n kiếp này nghiền xương thành cho tiết vô toán nghe song kiếm thần giảng thuật tâm lý có khái niệm nói cách khác cái này hắc cám giáo đình cùng đạo môn đây là kết thủ kết toán đã lâu trước tia đối nó thực nhiên ép không có triệt để d i ệ t chỉ là bởi vì đạo môn nội bộ nguyên nhân hiện tại nha hát cám giáo đình tuy nói vẫn là như cũ tăng trưởng có hạn có thể đạo môn đâu lại là càng phát xuống dốc cái này trách không được người khác tìm tới cửa khi dễ ngươi mà lại tựa hồ trong này còn dính đến trước đó trốn được mệnh tới người bạch gia thậm chí cũng là vị kia không giữ mồm giữ miệng tự chuốc h ỏ a mắc bạch l ầ m ngược lại là không nghĩ tới nữ nhân này còn có chút cơ duyên sau khi chết gặp huyết tộc lão đại sau đó hiện tại lại tại v u yêu môn hạ tu hành làm không cẩn thận lần này tập kích cũng là vị này bạch lâm ở phía sau giật dây biến thành quỷ cũng là bớt đi chút p h i ề n phức h ừ cũng không biết cái này bạch lâm đến đằng sau hội rơi vào kết cục gì đoán chừng hận đến nghiến răng kiếm thần sẽ động thủ để này hồn phi phách tán đi mà lại còn lại người bạch ra chỉ sợ cũng là mạng nhỏ khó đảm bảo nha thiết vô toán nghĩ đến một đoàn người liền lên máy bay hướng về hắc cám giáo đình tổng bộ ở chỗ đó ghép bay đi các loại đến lúc đó đã là buổi tối nhưng một đoàn người không có nửa điểm trì hoan ý tứ cấp hống hống thì ngựa không dừng vó thẳng hướng hắc cám giáo đình tổng bộ tiết tiểu tử phía trước chỗ kia thôn trang chính là chúng ta là rết đi vào còn là như thế nào tùy các ngươi liền bất quá chờ ta trước bố cái trận lại nói tiết vô toán một bên nói một bên lật tay ném ra sáu cái lóe lục sắc quang hoa hạt trâu nhỏ sáu hạt trâu xuất thủ sau hóa thành lưu quang không biết đến nơi nào không trùng sau đó đ ỗ n g nhiên lục sắc quang mang kỳ lạ đại thịnh tiếp lấy lại trong nháy mắt biến mất hết thẻ tựa hồ cũng không hề biến hóa nhưng mạc danh kỳ diệu để kiếm thần mấy người cảm giác tựa hồ trước mắt to như vậy thôn trang đã thành một tòa nhà tù đi thôi thiết vô toán một tiếng nói xong sau lưng năm người lập tức quất ra trên l ư n g trường kiếm xông vào mà năm đạo lục sắc quang mang kỳ lạ nhưng cũng vào lúc này theo tiết vô toán trong lòng bàn tay toắt ra đuổi kịp kiếm thần năm người ngưng tụ tại bọn họ trên đầu thế mà rơi xuống nồng đạo ộ khả quan thiên địa nguyên khí. khí thiên chung quanh thiên Cảm quan nguyên tiểu nguyên địa địa ngươi nồng n Tiết tử, giác đây được là. c trọn vẹn gấp thửa kiếm thần bọn người kinh hãi chân nhìn lại. một mặt khó có thể tin vẹn gấp có khó kinh kiếm người rậm nhìn lại, lấy tiết vô á n hỏi. Đạo thuật của các ngươi dựa vào chính là thiên địa nguyên khí làm dựa vào có ta cái này cửa thủ đoạn giúp các ngươi hội tụ phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí muốn đến đối với các ngươi tăng phúc phải rất khá hiện tại đi báo thù đi kiếm thần mấy cái trong lòng người hòa nhiệt kể từ đó thực lực của bọn hắn tối thiểu tăng sáu thành còn nhiều năm người liên thủ coi như gặp gỡ vu yêu ạ t t h a s mẹ n ẹ tỳ h i ệ u cũng không giả có thể thân thủ báo thù tự nhiên so mượn nhờ tiết vô toán tay tới nhanh nhẹn quá nhiều giết năm người lần nữa liền xông ra ngoài rất nhanh liền tiến vào phía trước trang viên bên trong mà vừa tiến vào chính là biển người mãnh liệt trước tiên liền bị phát hiện một chút thì có gần ba mươi tên người áo đen hướng về năm người nhào tới rõ ràng là sớm có phong bị theo ở phía sau một tay tịch thu túi một tay kẹp lấy x ỉ gà tiết vô toàn thấy rõ ràng trước tiên nhào lên cái này ba mươi người rất đặc biệt có hôn phách nhưng nhục thân lại là giống như tử mà sinh rất nhiều cơ bản cơ năng đều đã không có nói thí dụ như nhịp tim đ ậ p có thể hết lần này tới lần khác nhục thân vẫn còn có hoạt tính thậm chí hoạt tính rất cao viễn siêu nhân loại bình thường cứ như vậy trong một giây lát hai bên đã giết ở cùng nhau chiếm ưu thế dĩ nhiên chính là kiếm thần năm người bất quá cái kia ba mươi người áo đen lại càng làm cho tiết vô toán hiếu kỳ thế mà chỉ dựa vào thân thể lực lượng thì không sai biệt lắm là thường nhân gấp mười lần tốc độ cũng thế tiết vô toán cảm thấy nếu không phải mình cấp kiếm thần mấy người ra chỉ lực lượng đoán chừng thì cái này ba mươi người áo đen đều đầy đủ kiếm thần năm người uống một bầu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai cũng là hắn xuế năm ngón tay này bên trong một người áo đen liền bị tiết vô toán hút tới ở trong tay cái này xem xét mới phát hiện nguyên lai những người này thể nội bị chú ý một loại thần kỳ huyết mạch lực lượng mà thân là tự nhiên sinh linh đại bộ phận phẩm chất riêng đều bị cố lực lượng này thay đổi thậm chí mẫn tiêu d i ệ t bất quá có lợi có hại bị loại này kỳ quái huyết mạch lực lượng cải biến về sau đạt được sức mạnh mạnh mẽ cùng thân thể mạnh mẽ đồng thời cũng mang đến thai hại nói thí dụ như trên thân vốn nên có dương khí bị loại bỏ sạch sẽ biến đến e ngại dương khí mà hỉ âm còn có cũng là nhất định phải hấp thu sinh linh huyết dịch mới có thể duy trì ở huyết mạch trong cơ thể lực lượng tiếp tục tồn tại không phải vậy đem bị phản vệ mà chết đây chính là hấp huyết quỷ chuẩn xác nói là là bị tạo nên hấp huyết quỷ khó trách ba đời không xương chính mình vì hấp huyết quỷ mà xương cổ giả ai nguyện ý cùng loại này toàn thân m a bệnh thấp kém phẩm trở thành đồng loại a Giam giữa, không gì gãy người nát, nhưng cũng coi là gọn gàng. chiến nhiên cái coi tiết mặt câu trước thúc. Có đấu Tuy ở kết tính nát, đã vô là là bẻ kiếm thần năm người có thể nói thế như t r ẻ tre ba mươi tên áo đen hấp huyết quỷ toàn bộ bị bọn họ chạm rơi đầu những thứ này chính là hấp huyết quỷ đi theo lời ngươi nói đại số những này là đời thứ mấy bốn đời vẫn là năm đời tiết tiểu tử ngươi nói không sai đều là hấp huyết quỷ đại số hẳn là năm đời bốn đời mà nói hẳn là sẽ một số hát ma pháp tiết vô toán nổ ngụm khói có chút hăng hái lại nói năm đời đều như thế bốn đời muốn là lại đến ba mươi c o n các ngươi đoán chừng thì khó chịu chớ nói chi là ba đời sẽ không có nhiều như vậy bốn đời bốn đời là từ ba đời hấp huyết quỷ sơ ù n g sinh ra về sau phát hiện tạo nên hấp huyết quỷ cùng ba đời hấp huyết quỷ có bản chất khác biệt cho nên ba đời chỉ sáng tạo ra mười hai con bốn đời hấp huyết quỷ làm mười hai cái thị tộc về sau đang cùng chúng ta đạo môn trong chiến tranh bị diệt tám cái hiện tại thì thừa bốn cái đối phó không khó nhìn đến kiếm thần lòng tin tràn đầy bộ d á n g tiết vô toán gật gật đầu không có lại nói tiếp cảm giác của hắn bên trong tòa trang viên này thật không đơn giản vật sống c h ậ m rãi cũng là một cái bẫy dập chờ lấy đạo môn đến báo thù bây giờ còn chưa đi ra đoán chừng là muốn chờ một chút nhìn có phải là thật hay không cũng chỉ có kiếm thần năm người này càng đi về phía trước một đám giống như trước đó năm đời hấp huyết quỷ còn có một đám hình thể cao đến hơn ba thước cự hình hắc lang cùng theo một lúc đem kiếm sáng sớm năm người cùng tiết vô toán v â y ở trung ương số lượng đạt đến chỉnh một chút một trăm chỉ xem số lượng này tới nói hắc cám giáo đỉnh thì so đạo môn chiếm ưu thế tuyệt đối kiếm thần năm người đã bắt đầu kết trận bọn họ hiện tại vẫn không có hướng tiết vô toán cầu viện xem bộ dáng là chuẩn bị đem cái này một trăm năm mươi thay hấp huyết quỷ cùng sau khi biến thân người sói một thể chu tuyệt đương nhiên cho dù kiếm thần năm người có khả năng này ha cám giáo đình cũng sẽ không để kiếm thần mấy người lại như thế giết tiếp dù sao mình người cũng không phải vô hạn chết một cái thiếu một cái trước đó đưa ba mươi người đầu thăm dò đã coi như là ít có hào phóng còn đưa sau đó làm kiếm thần mấy người bắt đầu lực có bất thoại bắt đầu thở hổn hển thời điểm hét dài một tiếng liền từ phía sau một tòa biệt thự lớn bên trong t r u y ề n gia đoán chừng là tín hiệu bởi vì nghe được cái này âm thanh thét dài về sau còn lại huyết quỷ cùng người sói lập tức công kích đến càng thêm hứng mãnh đã tới nơi này cũng chỉ có những người này cái kia thì không cần thiết đ ợ i cầm xuống sông vào mấy cái này ngu ngốc đến lúc đó đạo môn tình huống cụ thể tự nhiên có thể hỏi ra càng nhiều kể từ đó kiếm thần năm người áp lực tăng gấp đội nhưng còn gánh vác được mỗi làm chết một cái địch nhân bọn họ thì tâm tình thư sướng một phần giết đỏ cả mắt toàn thân huyết nhưng thủy trung không muốn tiết vô toán ra tay giúp đỡ thì một hồi này tử tại kiếm thần năm người dưới kiếm hấp huyết quỷ đã mười lăm con người sói cũng có tám đầu bị cắt đứt đầu tính cả trước đó ba mươi con hấp huyết quỷ tiến vào h ắ c cám giáo đỉnh tổng bộ sau không đến một giờ thì có năm mươi ba chỉ dị tộc bị chu sát làm thứ năm mươi lăm chỉ dị tộc đầu một nơi thân một mẹo thời điểm vây công rốt cục ổn định lại là một tiếng mang theo tức giận thét dài khiến cái này mặt mày s á m xịt hấp huyết quỷ cùng bọn lang nhân cấp tốc thối lui xa xa tiếp tục đem kiếm sáng sớm năm người cùng tiết vô toán vây vào giữa nhưng không lại tiến công mà kiếm thần năm người cũng là thở dốc như t r â u vội vàng mỗi người nuốt một số viên thuốc cũng không biết có thể khôi phục bao nhiêu pháp lực bất quá có thể khẳng định là mấy người bọn họ trước mắt trạng thái đã không có thừa bao nhiêu chiến lực còn muốn giết đi xuống liền phải xuất hiện thương vong bất quá xem ra hắc ám giáo đỉnh cao tầng cần phải muốn xuất hiện dù sao thủ hạ bị chết có chút đau lòng không bao lâu vây hãm nơi này hắc ám dị tộc càng ngày càng nhiều sau cùng số lượng đạt đến hơn ba trăm trong đó có mấy cái khí tức càng to lớn thiết vô toán tâm lý thầm nghĩ dẫn đầu đi ra chỉ thấy một cái toàn thân gắn vào áo choàng màu đen bên trong bóng người đi ra trên người âm khí thậm chí so với bình thường ác quỷ đều trọng kỳ quái nhất vẫn là người này hồn phách rất bí mật rõ ràng tồn tại nhưng lại giống thật mà là giả giống như là bị cái gì lực lượng che giấu đồng dạng athas mẹ nẹ t h hiệu kiếm thần ngữ khí tựa như bọc vụ băng lạnh đến dọa người vị này theo dị tộc trong đám đi ra người chính là đêm qua tại trong rừng cây phục kích bọn họ cái vị kia vui yêu athas mẹ nẹ t h hiệu bất quá lần này không còn là hư ảnh mà chính là bản thể người tốt ra kiếm thần thật không nghĩ tới ngươi hội vẹn vẹn mang theo các ngươi long h ổ sơn môn mấy cái đạo sĩ liền đến chúng ta hát cám giáo đình tìm phiền t o á i ta nên nói ngươi ngây thơ đâu vẫn là nói ngươi ngốc athas mẹ nẹ tì hữu lúc nói chuyện ánh mắt lại một mực rơi vào kiếm thần mấy người sau lương tiết vô toán trên thân người này hắn chưa thấy qua cũng không có theo này trên thân cảm nhận được tu sĩ gì cái kia có khí thế thì liền giống như người bình thường rất kỳ quái nhưng lại rất nguy hiểm bởi vì có thể cùng đi theo một đường lên ôm lấy tay chế dê ư c thần thái bình tĩnh kiếm thần mấy người đối nó thái độ càng là làm cho người khó hiểu đây hết thệ đều thuyết minh thần bí nhân này tuyệt không đơn giản athas mẹ n ẹ t ỷ hiệu chúng ta tới không phải theo người nói nhảm giao ra bị các ngươi cướp đi ter dược tể kỹ thuật tư liệu sau đó tới nhận lánh cái chết kiếm thần nhìn đến athas mẹ n ẹ tì hết sức đỏ mắt tựa hồ vừa mới đại chiến một trận tiêu hao hết pháp lực đều khôi phục được nhanh một chút hiện tại hắn thì muốn giết chết vị này vui yêu athas mẹ n ẹ t ỷ hiệu nghe vậy cười nói kỹ thuật tư liệu đã truyền đi các ngươi muốn có thể à chỉ muốn các ngươi đầu nhập ta hắc cam giáo đình trước ngực chẳng những kỹ thuật tư liệu toàn đều trả lại cho các ngươi thì liền nâng các ngươi thống ngự toàn bộ đạo môn đều không phải là không thể được như thế nào cái này ý nghĩ h a o huyền kiếm thần rất muốn cười hạt t h ạ c mẹ nẹ ti hữu vô c h i hắn kiếm thần đã d i m đến thì hoàn toàn chắc chắn người ta tiết vô toán còn ở phía sau hút xì gà xem kịch đâu người hạt t h ạ c mẹ nẹ ti hữu cũng muốn cùng một chỗ thu được rồi cùng cái này ngốc thiếu không lời nói không giống nhau kiếm thần trả lời Hạt t h a s mẹ nẹ ti hữu lại nhìn đứng ở phía sau tiết vô toán lại nói vị bằng hữu này rất lạ mặt à, chắc hẳn không phải long h ổ sơn môn người đi vừa mới ta đối kiếm thần l ờ i hứa đối ngươi cũng đồng dạng hữu hiệu sao không suy tính một chút đâu nói theo môn cái này đã xuống dốc cũ kỹ có cái gì tiền đồ tiết vô toán là ai h ạ t t h a s mẹ nẹ ti hữu không biết nhưng hắn này phương lại là có biết đến nói thí dụ như theo ở phía sau một mực cũng đang ngó chừng tiết vô toán nhìn bạch l ầ m trước đó không dám xác định hiện tại nhìn một lúc lâu cuối cùng thấy rõ ràng kinh hoàng la lớn lao sư cũng là hắn hắn cũng là tiết vô toán t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba dê tờ đến hết sao tiết vô toán cái tên này tại h ắ t cám giáo đ ỉ n h kém xa tại đạo môn như vậy vang dội thậm chí tại chỗ dị tộc bên trong ngoại trừ có hạn mấy cái nghe nói qua bên ngoài còn lại vẫn là đầu hồi athas mẹ nẹ ti h h i ể u biết cái tên này nghe bạch lâm nói qua rất nhiều lần nói cũng là vị này làm hại nó bạch ra theo đỉnh phong rơi xuống đáy cốc cũng là bạch lâm tự sát chủ yếu ảnh hưởng nhân vật thậm chí tại bạch lâm trong miêu tả vị này còn có thể chấn nhiếp đạo môn ở thế tục bên trong thương nghiệp lực lượng cường thế tồn tại vốn là nhằm vào đạo môn bố trí lại không nghĩ tới sẽ đưa tới như thế một vị thần bí nhân vật ngược lại là không nghĩ tới ngươi chính là tiết vô toán nguyên lai các hạ cùng long h ổ sơn môn quan hệ như thế mất thiết loại này xâm nhập từ địa sự t ì n h cũng nguyện ý theo tới tại hạ bội phục athas mẹ nẹ tị t r e o chọc ở giữa khí thế trên người lại mạnh mấy phần trong lời nói hắn có thể không quan tâm vị này tiết vô toán thật là muốn động thủ hắn lại là sẽ không sơ sót dù sao cái này tiết vô toán mang đến cho hắn một cảm giác có thể không dễ đối phó đây không phải quan hệ mật thiết sự tình ta là tới bắt ăn trộm các ngươi trộm đi ter dược tể kỹ thuật tư liệu là của ta long hồ sơn môn cũng tốt long sơn công ty cũng được đều là thầy ta bảo quản hiện tại ta tới đem trộm đi đồ vật còn lại đến t i ế t vô toán núi vai giọng nói nhẹ nhàng nhìn lấy athas mẹ nhẹ tỉ hữu i nói ra nói xong lại hướng về athas mẹ nhẹ tỉ hữu i bên người hồn thể bởi vì phẫn nộ mà rung động bạch lâm chớp mắt một cái kiểm t r ộ n các hạ lời này ngược lại là có chút ý tứ ai có thể chứng minh đâu ha ha có thực lực mới có thể nắm giữ đ ồ tốt không có thực lực bảo hộ không được mất đi lại có thể trách ai đây chính là điển hình cường đạo lý luận cũng là tối nguyên thủy chiếm hữu tư nguyên thủ đoạn nhiều khi văn minh cũng là tại loại này lần lượt ngươi tranh ta đoạt bên trong dần dần tạo dựng lên nơi này luận đổi được người tu hành trên thân cũng là thực dụng thậm chí tiết vô toán cũng một mực tại tuân theo bộ này lý luận hắn rất ưa thích bởi vì hắn cũng vẫn luôn là cường giả nói như vậy là không định trả đúng không các hạ ta nói chỉ trách chính các ngươi không có năng lực giữ vững athas mẹ nẹ thì hiệu đề cao cảnh giác đồng thời nụ cười trên mặt càng tăng lên khí thế trên người cũng là đột nhiên nổ tung bởi vì hắn bản năng cảm thấy cực độ nguy hiểm minh bạch đối phương muốn xuất thủ tiết vô toán cũng không thấy động tác có điều hắn đích thật là muốn xuất thủ trước đó hắn tại trên sa mạc chuyển rời tịch d i ệ t chi thành thời điểm dùng qua đại pháp lực quy năng đó là một lần thí nghiệm cũng là một lần mạo hiểm kết quả như hắn dự liệu một dạng tại hắn đạt đến điệu tiên c h i cảnh về sau hắn đôi pháp lực ngưng tụ năng lực đã đến một tầng khác tận lực che lấp phía dưới này phương vị diện địa phủ đã không cách nào cảm ứng được nói cách khác địa tiên cảnh giới hắn chỉ phải chú ý s ử d ụ n g pháp lực thủ đoạn sẽ không còn trở thành hạn chế đương nhiên giết người nhưng như cũng là cái chuyện phiền toái trừ phi bị bất đắc dĩ tốt nhất vẫn là mượn tay người khác tốt à đã như vậy vậy các ngươi cũng trách không được người khác không đã cho cơ hội cho các ngươi tiết vô toán nói chuyện đồng thời một c ỗ giam cầm lực lượng đột nhiên theo bốn phương tám hướng xuất hiện đến lúc này trong trang viên chỗ có dị tộc mới phát hiện đỉnh đầu bọn họ chẳng biết lúc nào bị một cái lớn như vậy cái nắp đắp lên rắn rắn chắc chắc lục s ắ c quang hoa ở phía trên chậm rãi lưu chuyển nhưng lại trong suốt lờ mờ vẫn là có thể nhìn đi ra bên ngoài tinh không chết kinh h a i phía dưới biết việc lớn không tốt athas mẹ nẹ tì hiệu hét lớn một tiếng lập tức vận khởi toàn lực muốn phóng tới tiết vô toán nhưng lúc này hắn mới phát hiện mình thế mà không thể động đậy trên thân lít nha lít nhít chẳng biết lúc nào cuốn đi lên một số lục s ắ c sợi tơ đồng dạng đồ vật đây là cái gì những sợi tơ này chẳng những khốn trụ athas mẹ nẹ tì hiệu thân thể thì liền trong cơ thể hắn ma pháp lực cũng không động được mảy may hoàn toàn thành một cọc bộ dáng xấu xí tượng gỗ kỳ thật không đơn thuần là athas mẹ nẹ t ì hữu toàn bộ trong trang viên ngoại trừ kiếm thần năm người bên ngoài tất cả vật sống cũng không thể động đậy ngốc mộc mộc đứng tại ánh mắt tất cả đều vạn phần hoảng sợ thậm chí không hiểu chính mình đây là thế nào tiết vô toán ngậm lấy điếu thuốc đi thẳng tới athas mẹ nẹ t ì hữu trước mặt quan sát tỉ mỉ vị này vui yêu hắn kỳ thật cũng không dùng bao nhiêu pháp lực đây đều là trước đó bố trí trận pháp đánh tới bi năng một số dị tộc con kiến nhỏ còn không đáng được hắn đường đường địa tiên cảnh tu sĩ vì đó phí bao nhiêu tâm tư h ồ n phách của ngươi không tại nhục thể của ngươi bên trong ngược lại là có ý tứ ân để cho ta tìm một chút thiết vô toán cười híp mắt b u n g ra cảm giác rất nhanh liền đi theo ạ t h a s mẹ nẹ tỉ h i ệ u nhục thân phía trên bị tận lực che lấp qua biến đến vi hồ kỳ vi một tia hồn phách liên hệ tại phía trước biệt thự một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh lòng đất ba mươi em mở chỗ phát hiện một cái bụi bẩn hộp màu đen pháp lực thăm dò qua dễ dàng phá hết bên trong trở ngại cơ quan đem cái k i a màu đen hộp trực tiếp từ dưới đất bắt tới đem hộp cầm ở trong tay tiết vô toán đối diện athas mẹ nẹ tì ánh mắt lập tức theo kinh ngạc biến thành hoảng sợ còn mang theo khẩn cầu đoán chừng hiện tại muốn là athas mẹ nẹ t ì còn có thể nói chuyện nhất định đã lớn tiếng cầu xin tha thứ không vì cái gì khác bởi vì tiết vô toán trong tay cái này hộp cũng là hắn giấu đi hộp sinh mệnh bên trong đựng chính là hồn phách của hắn ta rất hiếu kỳ ngươi đem hồn phách của ngươi giấu đi làm như thế ý nghĩa ở nơi nào hữu dụng không đối mặt tiết vô toán xem thường athas mẹ nẹ ti hữu i rất muốn giải thích nói đây là vu yêu bản lĩnh giữ nhà nhục thân bị diệt còn có thể dựa vào mệnh trong hộp hồn phách đoạt xá trọng sinh thực lực cao hơn hắn gấp ba bốn lần tồn tại cũng đừng hòng phát hiện mệnh của hắn hộp mà hiện nay trên đời này còn có so với hắn lợi hại gấp ba bốn lần tồn tại sao không có cho dù cùng là hát cám giáo đình bên trong ba tên ba đời hấp huyết quỷ cũng mạnh không được hắn nhiều như vậy thế nhưng là trước mắt vị này không biết lai lịch tiết vô toán là chuyện gì xảy ra thế mà trong chớp mắt động động suy nghĩ liền để hắn biến thành đáng thương tượng gỗ không nói phất tay không đến một phút đồng hồ đem hắn hộp sinh mệnh cấp lật tìm đến muốn hay không như thế hù dọa vô yêu a thậm i ế t toán vô ứ cứu n cũng nghiên chính mình trước kia chưa từng g gặp thú trước chưa là kia qua đồ v t thí dụ như trước Nói như dụ ắ t kết vị này vô này này sinh yêu. Loại lý chí ấ u t ế huyết chết mà Thậm càng so vong, trước thân tử thủy trung hướng nhưng được. giới Nhục có c đó hấp huyết quỷ hậu nhân hơn. khuyên không h quỷ quái biên kỳ lại tiết vô toán phát hiện vụ yêu nhục thân giả yếu tốc độ cực kỳ chậm c h ạ m thì a t a s mẹ n ẹ t ỷ hữu này tấm thân thể mà nói tối thiểu nhất đã tồn tại sáu bảy trăm năm tuy nhiên xấu chút như là thơi khô mà dù sao vẫn tồn tại đem ạ t t h a s mẹ nẹ t ì trong trong ngoài ngoài đều nghiên cứu minh bạch về sau tiết vô toán liền bắt đầu tìm kiếm vật mình muốn te r ợ c t ề kỹ thuật tư liệu có cái này hộp sinh mệnh nơi tay cũng liền nắm giữ ạ t t h a s mẹ nẹ tỷ hiệu hồn phách muốn làm sao siêu hồn không được đến mức nói có thể hay không làm bị thương ạ t t h a s mẹ nẹ tỷ hiệu chi nhớ tiết vô toán căn bản không quan tâm đã làm ăn trộm cái kia bị bắt lại chịu đ ố n g nhiên đánh thì rất bình thường mà chỉ bất quá hắn đánh người thủ đoạn trọng một chút mà thôi rất nhanh tiết vô toán liền phát hiện đồ vật còn thật không tại ạ t t h a s mẹ nẹ tì hiệu trong tay nhưng cũng không giống ạ t t h a s mẹ nẹ tì hiệu nói tới truyền đi mà gọi là đến một cái khác nghe nói muốn dùng những tài liệu kia đánh ra một ít thời gian đại nhân vật trong tay là huyết tộc một vị thượng cổ giả p h giả tê b é t kiếm thần nơi này ăn trộm có chút nhiều các ngươi năm cái g i ế t đến hết sao có tư liệu hạ lạc tiết vô toán thì cười h i ế p mắt đưa trong tay hộp sinh mệnh ném tới sau lưng kiếm thần trong tay đồng thời hỏi kiếm thần h ắ t h ắ t một chút t r a n đầy cừu hận cùng khoái ý hồi đáp đương nhiên g i ế t đến xong thiết tiểu tử hơi đ ợ i một lát chính là chương năm trăm ba mươi b ố sắc ý không ngừng đoán chừng hắc ám giáo đình theo thành lập tới nay cũng chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy một trường giết chóc cho dù trước kia hắc ám giáo đình đã từng bị mạnh đại huy hoàng đạo môn đẩy vào tuyệt địa nhưng lại không đến mức giống như bây giờ liền hô hô hoặc là né tránh quyền lực đều bị tức đoạn duy nhất có thể làm cũng là trơ mắt nhìn từng trôi trường kiếm hướng cổ của mình cắt đi sau đó trời đất quay cuồng chợt bình tĩnh lại kiếm thần năm người thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đối với g i ế t mấy trăm tuy nhiên thở hồn hẹn có thể tay vẫn như cũ không dốc hết ra còn không lưu tình mà thê thảm nhất cũng là cái kia bị coi là lao tử tha cho ngươi một cái mạng ngươi lại không biết tốt xấu cắn ngược lại lao tử một miệng bạch l ầ m trực tiếp bị kiếm thần thân thủ làm cái hồn phi phách tán còn có athas mẹ nẹ tỷ hộp sinh mệnh cũng bị kiếm thần thân thủ dùng phù hỏa trọn vẹn đốt đi ba mươi phút mới đốt sạch sẽ trong lúc đó a t a s mẹ tỷ hồn phách tại hỏa trung kêu rên không ngừng lại khó thoát bị triệt để phai mở xuống tràng trong trang viên nói là máu chạy thành sông có lẽ khoa trướng chút nhưng thây ngang khắp đồng lại là một điểm không sai riêng là xem kiếm sáng sớm năm người rết đến t r o n g mắt đều đỏ một thân theo huyết trong hồ kéo ra đến một dạng thì minh bạch tràng diện này khốc liệt đến mức nào giết trọn vẹn hai giờ mới xem như đem chọn cái trang viên trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều điểm qua sạch sẽ l i ê n lưu tại tòa kia đại trong biệt thự làm tạp công bảy tám đời bất nhập lưu hấp huyết quỷ cùng một số hắc ma pháp sư học đồ đều không có bưng tha chân chính chó gà không tha như thế nào tâm lý khí có thể từng xuất một chút tới tiết vô toán đã tìm một bậc thang ngồi đ ấ y một bên hút thuốc một bên phân chút tâm tư đang nghiên cứu lần này lấy được liên quan tới hấp huyết quỷ cùng v u yêu một số tin tức nhìn xem có gì có thể lấy tới tham khảo địa phương các loại huyết hồ lô một dạng kiếm thần năm người dẫn theo kiếm đi đến bên cạnh hắn thời điểm hắn mới ngẩng đầu lên xem như ra một nửa còn có cái kia ba đầu ba đời hấp huyết quỷ lần này tập kích ta sơn môn sự tình không có bọn họ gật đầu hắc cám giáo đình tuyệt đối sẽ không làm như vậy tiết vô toán nghe vậy đứng d ậ y vô vô thân cho cười nói vậy thì đi thôi cái này liền đi những thi thể này không cần xử lý một chút sao kiếm thần có chút lăng lưu nhiều như vậy thi thể tại nguyên chỗ qua không được mấy ngày cái kia mùi thối đoán chừng có thể thối đến mấy cây số bên ngoài đều nghe được ngược lại là tuyệt đối đại tin tức thân ở thế tục một số cần thiết suy tính kiếm thần vẫn luôn tại tuân theo xử lý a cũng thế thiết vô toán còn thật đem quên đi hắn giết người cho tới bây giờ quản giết không q u ả n trôn lần đầu tại nguyên thế giới nhìn đến nhiều như vậy chết người để hắn t r ả không có thói quen nói xong búng tay một cái một đoàn hoàng đậu đại tiểu ngọn lửa liền bay ra ngoài vừa rời tay liền bắt đầu làm t ừ n g viên càng thật nhỏ sao hỏa nhanh chóng lại chính xác rơi xuống mặt đất mỗi một cỗ thi thể phía trên tiếp lấy thì cùng đốt lên từng cây bị rội cho sang t u ổ i khô đồng dạng hô hô thì đốt lên chẳng những nổi giận mà lại liền một chút khói đều không có thì bốn năm cái thời gian hô hấp trong không khí ngoại trừ nhàn nhạt mùi cháy khét nhi bên ngoài cái gì thi thể đi nơi nào cháy hết sạch theo trong trang viên đi ra thiết vô toán thu hồi trước đó bố trí trận pháp nhìn lấy trên mặt sắt ý chẳng những chưa tiêu ngược lại càng đậm kiếm thần năm người tâm lý buồn cười thầm nghĩ cựu hận hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta đại biến bất quá ngược lại là không nhìn ra long hồ sơn môn năm người này sát ý cũng là không tầm thường a người bình thường cho dù là tu sĩ cũng sẽ không có bọn họ nồng như vậy sát ý loại tính cách này trời sinh thì không thích hợp tu đạo lần nữa ngồi đi máy bay bay hướng đan mạch đó là phía dưới một cái địa điểm cũng là tiết vô toán theo athas mẹ nẹ tị trong trí nhớ biết được địa phương ba cái hắc cám giáo đình cường đại nhất ba đời huyết tộc cùng tiết vô toán muốn cầm hồi đồ vật đều ở nơi đó bị giấu ở một tòa tên là ẹ、e、nọt trong pháo đài cổ không nói kiếm thần năm người tâm tình kích động ngồi ở trên máy bay nhắm mắt hồi khí thời điểm cũng có thể cảm giác được trên người bọn họ mênh mông sát ý thì liền tiết vô toán cũng rất tò mò trước đó hắn coi là cái gọi là ba đời huyết tộc kỳ thật cũng là h ấ p huyết quỷ là từ càng thượng tầng hơn đệ nhị h ấ p huyết quỷ sơ b ù n g tạo nên cái này cũng cùng kiếm thần bọn người không cho hắn giải thích cặn kẽ có quan hệ có thể về sau theo ạ t t h a t mẹ nẹ thì trong trí nhớ mới hiểu rõ đến hoàn toàn không phải chuyện như thế người ta ba đời huyết tộc thế nhưng là đường đường chính chính theo trong bụng mẹ sinh ra chỉ bất quá bởi vì trên người huyết mạch quan hệ sinh ra biến dị mới thành đời thứ ba huyết tộc cũng không phải cái gì hậu thiên sơ dùng tới mà lại căn cứ h ạ t t h a t mẹ nẹ t ỷ hiệu chi nhớ cái này ba cái ba đời huyết tộc thọ mệnh vượt xa quá ngàn năm mấy ngàn năm thậm chí càng lâu bất quá ba đời huyết tộc thực lực lại có một cái có thể so sánh tiêu chuẩn cơ bản h ạ t t h a t mẹ nẹ t ỷ hiệu đã từng trải qua ngàn năm trước một lần hắc cám giáo đình cùng đạo môn chiến tranh cái nào một cuộc chiến tranh bên trong ba đời huyết tộc từ không ít lấy đến mức hiện tại chỉ còn lại có ba cái mà đánh giết ba đời huyết tộc cũng là một số có thể mượn nhờ một số đồng thời bay lượn lợi hại tu sĩ mà thì tiết vô toán biết muốn đạt tới mượn nhờ pháp khí phi hành trình độ tối thiểu cũng phải kết đan cảnh hậu kỳ hoặc là viên mãn mới được mà nguyên anh kỳ tu sĩ không cần phải mượn pháp khí nhục thân liền có thể đạt không hư độ cho nên hắn đem ba đời huyết tộc thực lực định là kết đan cảnh hậu kỳ hai bên kết đan cảnh tu vi tại nguyên thế giới đã coi như là thực lực không tệ nhìn xem trước đó bị tiết vô toán gián tiếp giết chết tán tu vương đức nhất liền biết đồng dạng là kết đan cảnh vẫn chưa tới hậu kỳ đâu thì nhường đạo môn gà bay cho chạy có thể nghĩ cái này ba cái ba đ ờ i huyết tộc muốn là lại đợi thêm cái tám mươi một trăm năm đến lúc đó lại phát khó đạo môn tuyệt đối gánh không được đương nhiên đây hết thể đều là tại tiết vô toán không đ ú n g tay vào tình huống dưới mới được máy bay rơi xuống đất sau đó cũng là xe hơi sau cùng tới mục đích phụ cận thời điểm đã trời đã sáng hít một hơi thật sâu tiết vô toán phát hiện hoàn cảnh nơi này chính rất không tệ phong cảnh tốt không khí tốt thanh tinh thanh thản rất thích hợp nghỉ phép hoặc là dưỡng lão ngược lại là bị ba cái huyết tộc chiếm đi tiết tiểu tử ngươi muốn là ưa thích nơi này các loại diệt cái kia ba cái huyết tộc khối này ta đánh cược giúp ngươi liền đất chống mang kiến trúc tất cả đều mua lại đưa ngươi như thế nào ngươi muốn đưa ta thì dám muốn ha ha đi thôi Đi đều với gặp sống p vị này sống so với ta đều lâu hắn giả tệ bẹt bá đi. Thuận đường đi. Tiết nói, chi cái loại tệ bẹt tước Thuận trộm ta toán một một tay trước bá bên bên đánh của cầm lúc đem đồ lần nữa này ra về. vô lục dơ s v i ê quan cầu. Hắn muốn đem toàn bộ cổ bảo bao lại miễn cho những tồn tại này mấy ngàn năm thậm chí càng lâu kỳ quái sinh vật có cái gì đặc biệt chạy trốn thủ đoạn trốn thoát thì không quá nhanh nhẹn hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt chạm thảo trừ căn tiền nhân tổng kết máu và nước mắt vẫn rất có đạo lý mở cửa lớn ra nghe được tiếng cửa hiếu kỳ qua đây xem tình huống hai cái hấp huyết quỷ hậu nhân bị kiếm thần vù vù hai kiện tức mất đầu sau đó kiếm thần cứ như vậy đứng trong đại sảnh văn xin rất có khí thế la lớn pha dạ ngươi cấp đến từ lăn gia đến từ kỳ của ngươi đến cáo mượn o à i hổ kiếm thần t h a nhâm chi to tin tưởng toàn bộ trong pháo đài cổ người đều có thể nghe được rõ ràng dù sao có trận pháp trông coi tiết vô toán cảm giác cũng là toàn bộ khai hỏa trong chớp mắt cũng đã đem nơi này từ trên xuống dưới tả tả hiu hiu tất cả đều làm cái toàn thân trong pháo đài cổ có một cái khí tức tồn tại cương đại mang cổ bảo lòng đất trăm mét sâu c h ỗ còn có hai cái tương tự khí tức vừa vặn ba cái người nào cũng đừng nghĩ chạy t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm muốn chạy pha giả vốn là trong thư phòng đối với máy tính nghiên cứu vừa tới tay tes dược tể kỹ thuật tư liệu không nên xem thường một cái ba đời huyết tộc học thức nhằm chán lại vĩnh c ử u sinh mệnh để bọn hắn không thể không tìm kiếm một số có ý tứ sự t ì n h để giết thời gian nghiên cứu một số cần hao phí đại lượng trí nhớ chuyên nghiệp hạng mục là tốt nhất giải trí phương thức cho nên pha dạ trong đầu tri thức so với bình thường cái gọi là học giả huyên bác được nhiều sinh vật loại khoa học kỹ thuật hạng mục cho tới nay đều là pha dạ thích nhất nghiên cứu đồ vật bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái cửa này loại tri thức cùng chính mình cùng một nhịp thở thậm chí cảm thấy được nhân loại khoa học kỹ thuật lại như thế phát triển tiếp có lẽ mấy trăm năm về sau bọn họ huyết tộc tồn tại cũng có thể tại khoa học phía trên tìm tới tồn tại căn cứ cũng khó nói cho nên cầm tới cái danh s ư n g này siêu việt hiện cái sinh vật khoa học mức độ một trăm năm te giờ dược t ề tư liệu về sau pha dạ liền xem như tìm tới sự tình làm ngồi xuống đến nghiên cứu cũng là một ngày một đêm đột nhiên một trận mùi máu tanh chui pha dạ cái mũi rất nặng mà lại khoảng cách thư phòng cũng không xa cái mùi này cũng không phải người bình thường huyết mà chính là huyết tộc hậu nhân huyết có người xâm nhập hắn c ổ bảo không giống nhau phạ dạ đứng dậy bên hai lại là một đạo q u ắ t mắng chỉ mặt gọi tên cũng là tới tìm hắn phạ dạ p h i ề n phức nghe nói ngữ là người phương đông người phương đông thật to gan hừ đ o á n chừng lại là những cái kia đạo môn tu sĩ còn tưởng rằng là trước kia sao hiện tại còn dám tới đây là tại muốn chết đương nhiên phạ dạ cũng không có lô mãng liền chạy ra khỏi đi mà chính là cẩn thận cảm ứng một chút tình huống bên ngoài cảm ứng bên trong chỉ có năm người tại hắn trong pháo đài cổ mà lại khí tức cũng không mạnh cũng không có cảm ứng được cái kia mấy cái từng để cho hắn kém chút t r ô n vùi pháp khí ba đ ộ n g cái này thì không có gì đáng lo lắng chỉ năm người cái này đã nói lên đây là một trận buồn cười đánh lén mà không phải quy mô vây công cho dù hiện tại xuống dốc đạo môn người vẫn là phách lối như vậy còn ngây thơ coi là chỉ là năm người không mang theo mạnh nhất pháp khí thì có thể thu thập hắn phạ dạ chê cười thân hình lóe lên phạ dạ đã đến trong đại sảnh tốc độ quá nhanh đã tựa hồ là đang cự ly ngắn chuyển rời trong chớp mắt trong đại sảnh thì thêm một bóng người kiếm thần đã lâu không gặp ngươi như trước vẫn là không lẽ phép như vậy phạ dạ vừa ra tới cặp kia hát trầm tròng mắt bên trong thì lóe qua một đạo tinh hồng lệ mang giữa sân thế mà không ngừng năm người mà chính là sáu người vì sao còn sót lại cái kia chính đang hút thuốc lá thuốc lá cho hướng trên mặt thảm dốc hết ra người trẻ tuổi không thể bị hắn cảm ứng được rõ ràng đang ở trước mắt cảm ứng bên trong nhưng như cũ chỉ có năm người loại cảm giác này để phạ dạ trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút phạ dạ bớt nói nhảm giao ra ter dược tề kỹ thuật tư liệu sau đó quỳ xuống nhận lanh cái chết kiếm thần hùng hùng hổ hổ một bên cầm chân trà trà sàn nhà ý là muốn phạ dạ tranh thủ thời gian bỏ qua tới phạ dạ khẽ cho mày lạnh hừ một tiếng nói vô c h i nói chuyện đồng thời thân hình như là thuấn di một chút đã đến kiếm thần trước mặt một quyền đánh ra liền nghe bịch một tiếng đã trong bóng tôi sớm kết trận kiếm thần năm người cùng nhau bị oanh ra ngoài xa năm sáu mét há miệng thì mỗi người một miệng lao hết u y phun tới loại này thuần túy lực lượng của thân thể cùng tốc độ để bị ra chỉ đồng thời kết trận kiếm thần năm người cũng là hoàn toàn không có cách nào phòng ngự muốn đối phó phá dạ trừ phi tu vi theo sau bằng không cũng chỉ có dựa vào thuộc sơn cùng côn lôn sơn môn hai ba dạng chân phái pháp khí không phải vậy còn thật cầm này không có có biện pháp ừng ngược lại là có chỗ tiến bộ đây cũng là các ngươi dám đến khiêu khích ta ủy vào phả dạ rất là khinh thường vừa nghiêm đầu lại phát hiện chính mình vừa mới nhất quyền bức l u i kiếm thần năm người bên người cái kia hắn một mực không cách nào cảm ứng được người thần bí vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng lộ ra rất là khó lường giật mình pha giả cảm thấy mình cần phải xuất thủ thử một chút người này sâu cạn muốn là hào nhoáng bên ngoài vậy liền hết thể dễ nói muốn là vô cùng lợi hại vậy hắn liền chuẩn bị đem chính dưới đất ngủ say hai người đồng bạn kêu lên là đánh là chạy cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau lần này pha giả lại tăng thêm mấy phần lực trở tay nhất quyền nằm ngang hướng cách hắn không xa tiết vô toán đập đi chính mình lưu lại hai phần lực chuẩn bị thấy tình thế không ổn thì c h u ẩ n đi có thể pha giả không có nghĩ tới là một quyền này của hắn vung ra đến thì lại khác muốn thu hồi đi nhất quyền đập ra như là lâm vào một đoàn đất xét bên trong nửa điểm không dùng sức không nói còn đem cánh tay của hắn toàn bộ dính trụ vào không được cũng thu không trở về cứ như vậy bị bình tĩnh giữa không trung đáng chết pha ra một tiếng quát tháo một cái tay khác thành chảo không nói hai lời vận khởi một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ đột nhiên đánh tới hướng mặt đất trong khoảnh khắc quang cầu thì chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa sau đó pha dạ thân hình hư hóa thành một đoàn vũ khí muốn phải thoát đi có thể kinh hãi phát hiện mình bị dính trụ cái kia cái cánh tay căn bản vụ hóa không được hôn đản pha dạ đưa tay thì đoạn tuyệt chính mình cánh tay kia liên hệ tự mình hại mình trở ra một mực lấy thân sĩ tự xưng huyết tộc đời thứ ba pha dạ cái này bị bức phải mắng hai lần người có thể thấy được bị thu thập được nhiều phiên muộn cũng thật sâu bị trước mắt vị này người thần bí dọa cho thảm rồi đến lúc này trong đầu của hắn mới nhớ tới một cái tên tiết vô toán trước đó phạ giả tại bạch lâm chỉ điểm gặp qua tiết vô toán ảnh t r ụ nhưng tiết vô toán khí chất trên người quá đặc biệt người thật cùng trên tấm ảnh t r ê n l ệ n h rất lớn đến mức phạ giả không có trước tiên nhận ra nguyên lai vị này cũng là c h ấ n nhiếp đạo môn tiết vô toán thế mà mạnh đến mức như thế không hợp thói thường phạ giả vốn cho là mình đã là cái này cái trên thế giới cường đại nhất sinh vật cũng không m u ố n thế mà đột nhiên mạo một cái đi ra liền mí mắt đều không nhấc một chút thì làm cho hắn không thể không tự mình hại mình thoát khốn hiện tại việc cấp bách cũng là cáo chi còn tại ngủ say hai vị đồng bạn mà chính hắn thì là muốn tìm kiếm n g h ị cách trì hoãn thời gian không muốn một mình đào tẩu đương nhiên pha dạ cũng không biết hiện tại hắn coi như muốn trốn cũng trốn không thoát toàn bộ thành bảo trên dưới trái phải sớm đã bị phong kín hắn chỉ là tại làm chuyện vô ích thôi tiết vô toán cũng im lặng cảm giác của hắn bên trong rõ ràng minh bạch pha dạ đang làm gì hắn không n ộ i vừa vặn chờ lấy nhìn mặt khác hai cái ba đời huyết tộc đến cùng cái gì bộ dáng cho nên không chi phí chỉ hoán thời gian hắn cũng sẽ không động thủ bất quá ngủ say huyết tộc một lần nữa tỉnh lại xem ra cũng không thế nào cấp tốc dựa theo phía dưới cái kia hai cỗ khí tức chậm rãi mạnh lên thời gian còn phải muốn vài phút tiết vô toán xoạch lấy khói c ư ờ i híp mắt nhìn thoáng qua sắc mặt tái xanh phá dạ quay người thì hướng về mình đã dùng cảm giác tỏa định gian thư phòng kia đi đến thừa dịp cái này chút thời gian đi trước đem tư liệu cầm về tiết vô toán loại này không coi ai ra gì cử động chẳng những dọa sợ kiếm thần năm người để làm cho p h giả có chút không biết làm sao thì p h giả mà nói hắn hiện tại đã không muốn khác chỉ muốn chờ đợi mình hai tên đồng bạn thức tỉnh sau đó chạy trốn tiết vô toán không nhìn thẳng hắn đi cái này khiến hắn không hiểu đồng thời lại lại có chút gãi đúng châu ngơ ý tứ bất luận như thế nào tiết vô toán cử động lần này dù sao để hắn có thời gian các đồng bạn mà có chút thấp thỏm kiếm thần năm người chỉ có thể dựng lên trận pháp toàn bộ tinh thần đề phòng e sợ cho phạ dạ hướng bọn họ làm khó dễ ba phút rất nhanh liền đi qua tiết vô toán mới vừa đi tới cửa thư phòng thời điểm chỉ nghe thấy một đạo tiếng vang trầm nặng từ dưới đất truyền ra kèm theo là hai tiếng c h ó i hai tiếng rít ha ha tỉnh ngủ chương năm trăm ba mươi sáu đốt đi sạch sẽ tiết vô toán chậm rãi trong thư phòng đem kỹ thuật tư liệu nạp lại tốt mà trong đại sảnh tỉnh lại mặt khác hai cái ba đời hấp huyết quỷ bà tỏ dị cùng dài chính nhìn c h ầ m c h ầ m chừng lấy kiếm thần năm người nhanh đi pha dạ rất gấp hướng hai cái này mới tỉnh lại ba đời huyết tộc hô to bất quá hiệu quả không tốt pha dạ chính ngươi thời điểm có lẽ không phải là tu sĩ kia đối thủ nhưng hiện tại chúng ta có ba cái ngươi nhìn nhìn lại cái này năm cái đạo môn tinh anh là mặt hàng gì vừa mới người kia coi như so với ngươi còn mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu yên tâm nơi này là tổ tiên lưu lại thành bảo chúng ta chắc chắn bảo vệ nó bà tỏ gì nói không sai pha dạ nơi này tượng trưng cho tổ tiên vinh diệu không cho phép chúng ta lùi bước đối mặt hai vị đồng bạn ngôn ngữ pha dạ quả thực muốn điên rồi hắn cảm thấy mình hai người đồng bạn nhất định là không có tình ngủ không phải vậy làm sao có thể nói lời như vậy chẳng lẽ nói hắn pha dạ còn phân biệt không gia đ ị c h nhân mạnh yếu sao mà kiếm thần năm người thì là một bên cẩn thận đề phòng một bên lớn tiếng bắt chuyện tiết vô toán nói ba cái hấp huyết quỷ đã đều gom gót muốn hắn tranh thủ thời gian trở về pha dạ hai mắt muốn n ư ớ c tâm lý thật nhanh làm ra quyết đoán bà tỏ gì giải ta không thể bồi tiếp các ngươi chịu chết tổ tiên người vinh diệu là tộc ta kéo dài mà không phải đần độn chờ chết ở đây các ngươi không nghe ta khuyên ngủ quên đi về sau ta sẽ hoài đọc các ngươi pha giả n g ư ơ i muốn lâm trận bỏ chạy không thể pha giả ngươi là tại cho tổ tiên hổ thẹn pha giả lại là không trả lời lại quay đầu thì hướng ngoài cửa lớn cấp tốc lao đi h ắ n được chứng kiến tiết vô toán khủng bố đó là không có thể ngang hàng thực lực cường đại tuyệt đối không có khả năng bởi vì bà tỏ dị cùng dài xuất hiện có bất kỳ thay đổi nào rời đi mới có thể còn sống pha dạ đối tốc độ của mình rất có lòng tin chỉ muốn rời khỏi t i ế t vô toán lợi hại hơn nữa cũng nghỉ muốn lại tìm đến hắn bành a đầu tiên là một tiếng gặp trở ngại đồng dạng châm đ ủ tiếp theo chính là hét thảm một tiếng theo cấp tốc lao ra chuẩn bị chạy khỏi nơi này pha dạ giống một viên đạn một dạng lại bị g ã y trở về nhìn cái kêu bắn ngược tốc độ còn có pha dạ kêu thảm đoán chừng lần này đạn đến không nhẹ pha dạ ngươi không sao chứ đồng bạn lo lắng lời còn chưa dứt pha dạ thì theo theo đụng nát vài lần trong tường bỏ lên đi ra cái kia thê thảm bộ g á n g dọa bạ tỏ gì cùng g i ả i nhảy một cái chỉ thấy pha dạ trên thân chính bám vào một đoàn kim sắc hỏa diễm thật mỏng một tầng nhưng làm thế nào phốc đều phốc không diệt từng sợi khói đen đang từ pha dạ trên thân xuất hiện liên đối lấy quần áo trên người da thịt cũng đang nhanh chóng thối giữa không pha dạ chịu đựng hai tên đồng bạn cảm giác được phạ giả khí tức trên thân chính đang yếu bớt ba đời huyết tộc thân thể cường hãn tại những thứ này kim sắc hỏa diễm trước mặt thế mà như là diêm phạ giả mặt không thay đổi nhìn lấy trên người mình hỏa diễm đây đều là vừa mới chính mình vọt tới tầng kia bức t ư ở n g vô hình m à nhiễm như r ồ i trong xương đồng dạng thật nhanh ăn mòn thân thể của hắn huyết tộc lực lượng tại những ngọn lửa này trước mặt không dùng nhìn lấy hai cái liều mạng muốn muốn giúp đỡ dập lửa đồng bạn phạ giả tâm lý một mảnh thê lương có lẽ hôm nay chính là huyết tộc tộc diệt này không cần lãng phí huyết mạch của các ngươi lực lượng b à tọ g i dại loại này hỏa phốc không diệt các ngươi cách ta xa một chút bọn họ một khi dính vào các ngươi trên thân các ngươi liền sẽ giống như ta pha dạ vừa mới đến đ ấ y chuyện gì xảy ra là ai ám toán ngươi đối mặt như thế hỏi tham pha dạ tâm lý càng là phát khổ hai người đồng bạn đến bây giờ đều còn tại trong mây tung bay hôm nay quả nhiên là thai kiếp khó thoát không chi phí giặt giải thích đã thu thập xong đồ vật tiết vô toán ngậm một nửa xì gà cười híp mắt theo trong thư phòng đi ra nhìn đến chính nửa ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất toàn thân bị hỏa thiêu bốc khói phá ra, đã mặt khác hai cái hấp huyết quỷ liền mở miệng cười nói nói cái này dương khí chi hỏa mùi vị không tệ đi yên tâm lấy l ụ c thể của ngươi cường độ lại thiêu cá biệt giờ mới có thể sạch sẽ không cần phải gấp gáp có gì ngôn gì có thể từ từ nói làm càn bà tỏ dỉ cùng dài chưa từng bị một cái bọn họ một mực không lọt nổi mắt xanh nhân loại m ị a mai qua cho dù người này hẳn là phả dạ nói tới cái vị kia cao thủ thần bí tiết vô toán bọn họ cũng không sợ hấp huyết quỷ chính là sinh vật mạnh mẽ nhất làm sao có thể chơi không lại chỉ là nhân loại ba ba hai tiếng thanh thúy cái tát nương theo lấy là bà tỏ dỉ cùng dài phi tốc bay ngược thân hình hướng về cửa lớn không có khống chế đ ụ n g vào trong chốc lát liền bước lên phả dạ theo gót đối mặt hai cái muốn nhào lên nói nhao nhao văn tự Tiết t vô o á đuốc đuốc. ngoan thoại cầu xin tha thứ hoặc là còn lại tiết vô toán đều không để ý huyết tộc loại vật này hắn thấy hoàn toàn thì là một loại thất bại phẩm nhục thân cường đại lại không cách nào tự mình tu hành tiếp tục tăng cường có thể dựa vào chỉ là thiên môn h ắ c ma pháp cùng của mình huyết mạch lực lượng sinh sôi năng lực là không số lượng lại ít đến thương cảm mới ba đầu căn bản không có nửa điểm giá trị lợi dụng tốt đồ vật ta một lần nữa giao cho ngươi cầm chắc đừng có lại là mất m rồi ân cái kêu ba đầu hấp huyết quỷ còn có thể lại thiêu một hồi các ngươi muốn thì nguyện ý đi lên thân thủ báo thủ chờ một lát nữa thì có thể đi tiết vô toán đem một lần nữa cầm về kỹ thuật tư liệu đưa cho kiếm thần sau đó cười híp mắt đổi thêm một câu gặp đồ vật đã bị tiết vô toán cầm về kiếm thần năm người tự nhiên cũng không đ ổ i bọn họ đích xác hy vọng thân thủ cắt lấy ba đầu hấp huyết q u ỷ đầu nhưng là cũng không để ý nhiều để cái này ba cái con rể van chút đau khổ mắt thấy hy vọng sống s ó t tuyệt ba đầu hấp huyết q u ỷ còn muốn phản công giết không được tiết vô toán ít nhất cũng phải giết chết mấy cái khác tu sĩ đi có thể kết quả đây bọn họ vừa muốn động đậy một cỗ lực lượng mạnh mẽ thì đem bọn hắn gắt gao đẻ xuống đất không thể nhúc đích chỉ có một thân khí lực chỉ có thể bị trong mắt bọn họ người yêu kiếm thần bọn người nhìn lấy cười từ từ bị ngọn lửa trên người thiêu đến ý thức mơ hồ đây chính là các ngươi t r e o chọc ta long hổ sơn môn xuống tràng hiện tại đến phiên ta thay môn hạ đệ tử báo thủ rửa hận thời điểm kiếm thần một mặt giữ tợ h ậ cười trường kiếm trong tay vạch một cái đi đầu liền đem phạ giả đầu cắt xuống mà đầu một nơi thân một m ẻ o phạ giả vẫn tại thiêu đốt một lát sau biến thành hư vô bị thiêu đến không có cái gì lưu lại sau đó mặt khác hai đầu ba đời huyết tộc cũng kết quả giống nhau khác biệt duy nhất chính là bọn họ đến chết cũng không hiểu chính mình là làm sao t r e o chọc phải trận này đại họa sát thân ba đầu huyết tộc bỏ mình cũng coi là cấp cả sự kiện vẽ lên dấu c h ấ m tròn còn lại chính là long h ổ sơn cần muốn trả giá cao điểm này kiếm thần năm người lòng dạ biết rõ cũng là lưu manh kiếm thần biết tiết vô toán nợ là thiếu không nổi giết hết cựu địch về sau kiếm thần làm chuyện thứ nhất cũng là nhìn về phía tiết vô toán sau đó hỏi tiết tiểu tử sự tình làm xong Ta long Hổ sơn trên Long Sơn Hổ dưới chương ả n g giúp tại trợ của ngươi. i tại ệ n n g i có thể ó i n năm trăm ba mươi bảy long h ổ sơn, sơn môn nhập vô đạo nói đến tiết vô toán chính mình cũng cảm thấy mình cùng long h ổ sơn có phần có duyên phận ban đầu ở trên quảng trường lần thứ nhất nhìn đến kiếm thần cũng là duyên phận bắt đầu xem như không đánh nhau thì không quen biết đi về sau vì mưu tính đạo môn trong tay quỷ thuật cùng b í pháp tiết vô toán dùng long h ổ sơn làm văn cầu đến không ít chỗ tốt giao tình có hay không khẳng định có tiết vô toán cũng không thể không thừa nhận long h ổ sơn tại nhân tình mới đối mặt hắn tiết vô toán cùng lao bà hắn chu tuệ như là tốn không ít tâm tư tự nhiên tiết vô toán cũng không muốn sau cùng cùng long h ổ sơn làm cho khó coi hắn càng hy vọng long h ổ sơn có thể một mực vững vững vàng vàng không muốn cùng hắn đi đến độc lập mặt đi cho nên lần này xem như cái cơ hội tốt thì cùng trung nam sơn môn một dạng muốn thu người ta cái này trên tâm lý mấu chốt điểm quyết định qua được phải có một bậc thang lần giao dịch này chính là tiết vô toán cấp long h ổ sơn môn chuẩn bị bậc thang theo xuống tới vậy sau này coi như là người một nhà tiếp tục cưỡng tiết vô toán có thể liền sẽ không lại đối long h ổ sơn ôn nhu như vậy kiếm thần ta cũng không nói cho ngươi hư ta cần đạo môn về sau giúp ta làm một chuyện cho nên bay ở trước mặt ngươi thì hai con đường một đầu cũng là cùng chung nam sơn môn một dạng nhập chúng ta bên trong tới một cái khác điều cũng là bảo trì hiện trạng chuyện lần này coi như ta tiết vô toán trả các ngươi long h ổ sơn trước đó tất cả ân tình chính ngươi tuyển đi kiếm thần không cảm thấy mình có hai con đường có thể chọn tiết vô toán đã đem nói được phần này bên trên long h ổ sơn môn còn có đến chọn sao hiện tại là rõ ràng xe ngựa một khi phân rõ giới hạn hôm đó sau long h ổ sơn môn xuống chàng nhất định không thể so với hôm nay hắc cám giáo đ ỉ n h tốt bao nhiêu không có tình nghĩa ngươi trông cậy vào đến lúc đó tiết vô toán thủ hạ lưu tình nằm mơ đi thôi kết quả này kiếm thần mấy người đều là sớm có dự liệu dưới cái nhìn của bọn họ tiết vô toán người này làm việc nhi nhìn như không có trình tự quy tắc nhưng lại, lại loáng ạ i l thoáng tựa hồ lại có rất mạnh mục đích tính nhưng lại đoán không ra tiết vô toán mục đích là cái gì hiện tại duy nhất có thể làm cũng là dựa vào đi theo cái này thần bí lại đoán không ra ra hỏa một con đường đi đến đen tiết tiểu tử long h ổ sơn tuy nhiên tính không được mạnh cỡ nào nhưng nói ra nện hạ đinh quả quyết không có đổi ý sự t ì n h ngươi thì cứ ra tay đi trung nam sơn môn mã vĩ thành nghe nói thực lực bây giờ t r ư ớ n g đến rất nhanh xem ra đi theo ngươi cũng không tính ăn thiệt thòi kiếm thần mà nói để tiết vô toán cười ha ha một tiếng đã kiếm thần làm lựa chọn vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không mập mờ một đạo vô đạo tu hành chỉ dẫn thì đánh vào kiếm thần mệnh hồn bên trong cái này cái này cái này dù là kiếm thần nhiều có chuẩn bị tâm lý nhưng làm đến giờ phút này thời điểm vẫn là bị tiết vô toán nói tới nhập chúng ta bên trong đến cấp giật này mình trong đầu thêm ra đến đồ vật căn bản cũng không phải là kiếm thần trước đó coi là tiết vô toán phương pháp tu hành mà chính là một đầu hoàn toàn có khác với hắn dự vững được mấy chục năm tu đạo bên ngoài một con đường khác nguyên lai、like、cái này cửa chỉ là cái này ha ha đây cũng là tam môn bây giờ tiến đến nhưng là không có đường lối nữa tiết vô toán cười híp mắt nói một câu sau đó nhìn lấy bốn người khác cười hỏi các ngươi đâu bằng tiết tiên sinh làm chủ bốn trưởng lão cũng là lưu manh còn chưa kịp cùng kiếm thần thông khí nhi liền trực tiếp đồng ý môn chủ đều tiến vào tiết vô toán môn bọn họ còn vững vàng lấy làm gì cùng tiến lùi mới là đúng lý sau đó còn lại năm người mệnh hồn bên trong cũng bị tiết vô toán r ố t vào vô đạo chỉ dẫn đến tận đây long h ổ sơn mạnh nhất năm người triệt để theo tu đạo người trong phạm vi thoát ly đi ra bước lên vô đạo hệ thống thành ma tu lần thứ nhất thể ngộ đều là lớn nhất mới mẹ cảm giác Cũng là cần là thiết một lần tầng nộ. toán không dụng, thể Tiết thuốc sâu đi đến vô có bên trên trên hút t salon ngồi xuống, ghế h u ố cũng thần Một lên. bên ru c coi là giúp kiếm thần năm người hộ pháp trọn vẹn b a giờ kiếm thần mấy người mới từ lần thứ nhất cùng vô đạo tiếp xúc bên trong tỉnh táo lại trong lòng phức tạp không nên gấp con đường này không phải một lát có thể ngộ được thu hoạch các ngươi sau khi trở về đều có thể chính mình nghiên cứu là được p h á p môn ta sẽ mặt khác cho các ngươi một bộ đến lúc đó tu hành tiến độ sẽ nhanh hơn đồng dạng tại vượt qua nguyên anh cảnh trước đó các ngươi là không có nửa điểm bình cảnh cùng hung hiểm kiếm thần năm người đè ép phức tạp tâm tình chắp tay hướng tiết vô toán nói lời càng t ạ bất luận như thế nào trước mắt xem ra đầu này mới con đường tu hành đích đích s á c s á c rất thích hợp tại bây giờ loại này thiên địa nguyên khí cơ hồ khô kiệt thế giới tập luyện mà lại không có bình cảnh cái này đích s á c là cái nhanh gọn con tiết vô toán nói tới nguyên anh trước không có vấn đề vậy liền mang ý nghĩa nguyên anh sau nhất định có biến cho nên đúng rồi tại các ngươi trùng kích nguyên nhân trước đó thể nội thiên địa nguyên khí còn t h ô n g thả toàn bộ đổi thành lục sắt năng lượng toàn bộ làm như làm các ngươi hiểm hộ vì sao kiếm thần theo bản năng hỏi một câu hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến dùng loại này mới năng lượng thay thế đi trong cơ thể mình thiên địa nguyên khí dù sao loại này mới năng lượng cường độ phía trên muốn so thiên địa nguyên khí càng cao nhưng bây giờ nghe t i ế t vô toán kiểu nói này tựa hồ trong đó còn có ẩn tình vô đạo lý niệm ngươi cũng cảm nhận được đây là cực ta con đường tu hành cùng các ngươi trước đó chỗ làm theo đạo bản chất không hợp cái gọi là vô đạo cũng là như thế đương nhiên các ngươi cũng nhóm cũng có thể xưng con đường này vì ma đạo ha ha các ngươi bây giờ đều là ma tu đã cùng thiên đạo bản chất không hợp tự nhiên bị chán ghét mà vứt bỏ một khi các ngươi sớm bị phát hiện tự nhiên là sẽ đưa tới phiến phước ta thời gian rất gấp không có rảnh rỗi như vậy thường xuyên hồi đến đem cho các ngươi cản h a i cho nên cần thiết tẩn tàng cũng liền muốn chính ngươi đến nắm chắc nói như vậy các ngươi minh bạch đi kiếm thần mấy người gật gật đầu biểu thị biết tâm lý làm hà muốn cũng không rõ ràng bất quá duy nhất có thể khẳng định là hiện tại mấy cái người trong lòng vẫn là vô cùng hưng phấn dù sao lấy trước liền ố c x ê n bỏ cũng không sánh nổi tu hành tốc độ hiện tại ngược lại là có thể đại cất bước đi tới còn nói bị nói chỗ chán ghét mà vứt bỏ cái này có cái gì tiết vô toán cũng đã nói chỉ cần g i ấ u tốt nguyên anh trước đó không có vấn đề sao nguyên anh a lên trời xuống đất tồn tại bây giờ chính mình cũng có thể đụng vào loại này tồn tại trong truyền thuyết kích động sau lưng cũng tự nhiên sẽ có một tia mâu thuẫn dù sao long hồ sơn môn cũng không phải trung nam sơn môn dạng này lui không thể lui cục diện hiện tại thành tiết vô toán tay chân tâm lý tự nhiên không thoải mái đúng rồi chuyện rất quan trọng hồn phách của các ngươi huyết thệ cũng là muốn có giao tình thì giao tình cái kia có thủ tục còn phải có kiếm thần không muốn có thể lên thì cùng tiết vô toán nói tới lên thuyền còn muốn đi xuống cửa nhỏ đều không có ngoại trừ dựa theo yêu cầu giao ra cái kia cái gọi là hồn phách huyết thệ lại không nó pháp trên đường trở về kiếm thần nhịn lại nhẫn vẫn là nhịn không được tiến đến tiết vô toán trước mặt nhỏ giọng hỏi tiết, tiết sư phụ ngươi ngược lại là nói một chút ngươi rốt cuộc muốn chúng ta giúp ngươi làm chuyện gì à tiết sư phụ ba chữ này kiếm thần nhẫn nhịn cả bởi mới biệt xuất tới nói ra được tựa hồ cũng không phải khó như trong tưởng tượng vậy nha hiện tại còn không phải lúc nói chuyện này đến ngươi tự nhiên là sẽ biết c h ư n g năm trăm ba mươi tám quần quận sóng n ầ m hát cám giáo đình tại phía tây thế lực so với đạo môn tại hoa hạ thế lực càng thêm thâm căn cố đế bởi vì số lượng quan hệ tây phương thế giới các mặt đều tồn tại hát cám giáo đình c á i bóng người bình thường không biết cũng chưa từng giật mình qua nhưng biết hắc cám giáo đình tồn tại liền sẽ cảm giác sâu sắc này chỗ nào cũng có nhưng đột nhiên ở giữa đây hết thệ cũng thay đổi phát hiện trước nhất kỳ quặc dĩ nhiên chính là cùng hắc cám giáo đình có trực tiếp liên hệ lại số lượng to lớn sáu bảy tám đời huyết tộc hậu nhân sau đó cũng là hoa hạ đạo môn phía tây những cái kia còn sót lại dị tộc tự nhiên mỗi người cảm thấy bất an đều giấu đi mà đạo môn các tu sĩ thì là một mảnh yên lặng thật làm được lấy sức một mình đem chiếm cứ tại phía tây không biết bao nhiêu năm hắc cam giáo đ ì n h nổ tận gốc thời gian sử dụng bất quá một ngày rưỡi cái này còn phải tính cả trên đường trì hoan thời gian tiết vô toán thế mà thật cường đại đến tình trạng như thế hắn đến cùng là như thế nào tu hành l o n g h ổ sơn lần này về sau có thể hay không như vậy thoát ly đạo môn đạo môn nghi hoặc tại kiếm thần trở lại l o n g h ổ sơn về sau có một cái có chút ngoài ý muốn hiểu rõ đường lối c h â có đạo môn bất luận chính tả đều nhận được kiếm thần thiết mời nói là chúc mừng long h ổ sơn môn đại thù đến báo đồng thời lễ tê tại lần này hắc c a m giáo đình đánh lén chúng chết mất hai tên đệ tử cảm thấy an ủi vong hồn loại chuyện này cũng mời khách còn mời toàn bộ đạo môn tốt ta coi như ngươi long h ổ sơn môn đại thù đến báo tâm lý t h ô n g khoái muốn cùng mọi người chia sẻ một chút ngươi vui sướng thế nhưng là ngươi long h ổ sơn môn không phải mới bị hủy sao ngươi làm tiệc rượu mời khách không phải là chỗ kia phế tích bên trên đi thiếp mời là toàn bộ phát đúng chỗ nhưng sẽ có hay không có người không đến đâu kiếm thần chắc chắn tuyệt đối sẽ không có người vắng mặt hiện tại hắc cám giáo đình mới diện long hổ sơn đại t h ủ đến báo mượn cũng là tiết vô toán thế lần này phát bài b ộ t cũng là tại giúp tiết vô toán đi tiền t r ạ n g dù sao muốn ăn mòn đạo môn đem đạo môn biến thành ma môn trong này đến có chút lấy hay bỏ nào sơn môn có thể làm thành tiềm lực những cái kia nhất định phải bài trừ bên ngoài phải có cái khái niệm cũng muốn trực tiếp tiếp xúc tiệc d i ệ u cũng là kiếm thần giúp tiết vô toán kiểm tra một lần dò xét mà tựa như kiếm thần đoán như thế đạo môn bên trong tất cả tiếp vào long h ổ sơn môn thiếp mời lao đại cũng làm chàng biểu thị nhất định tới còn cố ý hỏi tiết tiên sinh sẽ tới hay không mục đích cũng rõ ràng nhất thiếp mời cũng chính là một phong email qua loa đến có thể mà lại dự phòng cấp m ô i cái sơn môn thời gian đi đường chỉ có hai ngày nói cách khác ngày thứ ba buổi sáng cũng là long h ổ sơn mời khách thời gian cái này không quá hợp lễ nghĩa nhưng lại ly kỳ không ai phản đối thừa dịp hai ngày này nhàn rỗi tiết vô toán về đến thị trấn lại dẫn chu tuệ như đi một chuyến sa mạc sa ha ra nói sự tình đều làm xong thừa dịp hắn còn có thể sau cùng đợi hai ngày thật tốt đổi chu tuệ như đem t r ư ớ c không thể hoàn thành tuần trăng mật hạng mục xong xuôi mà long h ổ sơn môn mời khách sự tình tiết vô toán cũng không tính ra mặt hai ngày thời gian quá khứ đem chu tuệ như đưa đến long sơn công ty công ty tại kinh thành vì nàng a n bài chô ở về sau tiết vô toán thì hồi vô đạo địa phủ đi còn lại tại nguyên thế giới sự tình liền muốn xem kiếm sáng sớm biểu diễn ngày thứ ba long h ổ sơn đại phát dán thời gian ước định đến mỗi cái đạo môn các đại lão cùng nhau mà đến lên tới sơn môn bên trong mới phát hiện bọn họ vẫn là đem kiếm thần nghĩ đến quá tốt rồi suýt nữa quên mất con hàng này vô s ỉ là đạo môn bên trong nổi danh sự thật trước mắt chứng minh kiếm thần mời khách địa phương cũng là tại long h ổ sơn môn phế tích bên trên thậm chí coi là tiệc rượu căn bản cũng không có chuẩn bị ngay tại trước kia đại điện vị trí bên trên đem ngói v ỡ đá sỏi loại hình thanh lý đi lộ ra lúc đầu đại điện nền đá mặt sau đó để lên cái ghế cùng tiểu trà mấy cái phía trên hai cái ấm một cái bầu rượu một cái ấm trà hôm nay mời mọi người đến cũng là thiếp mời đã nói cái kia hai chuyện đến một lần chúc mừng ta long hồ sơn môn đại thù đến báo mà đến nhờ vào đó cảm thấy an ủi chúng ta bên trong bất hạnh bỏ mình đ ệ tử mời uống rượu tự nhiên kiếm thần thân là chủ nhân nhà liền muốn ba kính ba chén sau đó chính là một hệ liệt cảm thấy an ủi vong hồn nghi thức làm xong mới là chư vị đạo môn lao đại cố ý tới đây mục đích chủ yếu dò xét cơ sở kiếm thần huynh lần này một môn long hồ sơn thế nhưng là đại xuất danh tiếng hắc ám giáo đ ỉ n h chọc tới các ngươi trên đầu coi là thật số đen tam kiếp bây giờ đại thù đến báo đệ tử vong hồn có thể nhắm mắt thật đáng mừng đến kính ngươi một chén thuộc sơn phái từ khi vài ngày trước bị long hồ sơn nhóm khẩn cấp hiệu triệu khiến cấp gọi mở cửa về sau liền không có lại lựa chọn phong sơn bởi vì xem ra tiết vô toán cũng không định tiếp tục truy cứu chuyện lúc trước lần này tới long h ổ sơn chính là thuộc sơn môn chủ trần trí đông kiếm thần cười ha ha lấy bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sau đó cười nói trần môn chủ nói đùa hắc cám giáo đình những cái kia con r ẹ p cũng chính là tư thế nhìn lấy dọa người thôi thật làm không trải qua đánh ta cùng bốn vị sơn môn trưởng lao thoáng qua một cái đi bọn họ thì nghỉ cơm đưa cổ tùy tiện chặt không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới a ha ha ha nghe nói như thế trần trí đông khoe mắt t r ự c nhảy hắn thì nói một câu lời khách sáo mà thôi không nghĩ tới kiếm này sáng sớm thế mà ra mặt d à y như vậy trực tiếp đem lời khách sáo làm thành khen ngợi vẹn vẹn ngươi long hổ sơn năm người có thể diện toàn bộ hắc á m giáo đình không có tiết vô toán xuất thủ các ngươi đi chỉ sợ cũng lại không về được còn có mặt mũi đắc chí kiếm thần huynh nói rất đúng chỉ là hắc á m giáo đình làm sao lại địch nổi đạo môn huy hoàng chi uy ha ha, ha. bất quá lại là không biết lần này long hồ sơn mời rượu vì sao không thấy tiết tiên sinh đến đâu trần trí đông cố nén trong lòng buồn nôn theo lại đập một cái kiếm thần mông ngựa liền vội vàng đem câu chuyện dẫn tới tiết vô toán trên thân đi cái này mới là mọi người đều quan tâm tiết tiểu tử ngươi đi b ồ i vợ hắn đi hiện tại hẳn là đi đến uống rượu nói hắn làm gì kiếm thần cười ha h a bưng chén rượu lên lại cùng trần trí đông đụng một cái uống một hơi cạn sạch trần trí đông cười khổ một tiếng cũng theo lại uống một chén lúc này chung quanh lão đại đã ngồi không yên bọn họ tới đây chính là muốn thám thính tình huống kiếm thần n ẹ tránh trần trí đông vấn đề để phần lớn người đều lòng sinh bất mãn kiếm thần ngươi cũng đừng che giấu người ta tiết tiên sinh lần này giúp các ngươi long hồ sơn môn lớn như vậy một chuyện d i ệ t một cái hơn ngàn năm đại thế lực a cái này cỡ nào lớn đại giới nói một chút chúng ta lúc đó đều tại chỗ chính hai nghe được tiết tiên sinh nói qua chuyện quan trọng sau tìm các ngươi long hồ sơn thu lệ phí bên cạnh một cái đạo môn lão đại cười h i ế p mắt nhìn lấy kiếm thần đâm một miệng trực tiếp lại đem thoại để dẫn tới càng sâu địa phương kiếm thần đặt chén rượu xuống nhìn thoáng qua người này nhưng không nói lời nào biểu lộ cũng không cười ý khiến người ta nhìn tựa hồ cũng là bị hỏi chân đau đồng dạng kiếm thần khắc giả câm a ngươi ngược lại là nói chuyện a tiết tiên sinh đến cùng cùng các ngươi long hồ sơn môn thu chỗ tốt gì người khổ cái mặt khác không phải liền núi môn đều bán đi đi miệng chó không thể khạc r a n g ả voi đến kiếm thần đột nhiên lớn tiếng mang tới nước khí thần thái ánh mắt hoàn toàn k i n h thường trang diện làm trì trệ đều ngây dại không nghĩ tới kiếm thần sẽ trực tiếp mắng lên bị chửi người kia là mao sơn môn chủ nô nam phương ánh mắt tu vi tuy nhiên không được tốt lắm nhưng là luyện một bộ thiết mao cương thi uy lực không tệ ngày thường cũng là quái đản đã quen lại thuộc về đạo môn bên trong lại tà sơn môn cùng kiếm thần vốn cũng không quen cái này bị bên trong lục mạ n g mặt mũi chỗ nào không có trở ngại chó nói ngươi mẹ nó dám mắng lao tử kiếm thần phản ứng càng là kịch liệt trực tiếp đứng lên phạch một cái quất ra đặt ở trong tay trường kiếm hét lớn một tiếng lao tử chẳng những mắng ngươi còn muốn đánh ngươi vừa dứt lời trường kiếm thì trực tiếp hướng về ngô nam phương đâm tới tốc độ ánh sáng cái này đánh nhau có lòng đi cản lại phát hiện căn bản không cần ngắn ngủi không đến năm phút đồng hồ thế ra thiết mao cương thi ngô nam phương liền bị kiếm thần một kiếm tức mất cương thi một cánh tay sau đó kiếm phong thì d á n tại ngô nam phương trên cổ Thì n g ư ơ i cái này mèo ba chân bản sự cũng dám ở lão tử trước mặt đựng têu la nữa a tin hay không lão tử một kiếm l a u ngươi cái này ly kỳ người xem náo nhiệt tâm lý đều tại âm thầm nghĩ tới nô nam phương tuy nhiên nhân phẩm không ra sao có thể thực lực không kém a cái kia thiết m a u cương thi cũng là một cái lợi khí không nói đạo môn bên trong đ ỉ n h phong thế nhưng chí ít cùng kiếm thần không sai biệt lắm thực lực đi vì sao lần này hai ba lần liền bị kiếm thần cấp giam giữ kiếm thần cái gì thời điểm biến đến lợi hại như vậy chương n g kiếm t ầ n q biết t đã r n năm trăm ba mươi chín tam quốc nhất thống kiến an mười sáu năm mùng một tháng b ố tại một mảnh huyết sắc giáng t r i ề u bên trong huyết kỷ quân cùng tôn nô g hai quân đánh hạ u châu đem tào tháo thế lực sau cùng một cái cây đinh triệt để n ổ hán đế lưu hiệp lấy quân lâm thiên hạ vô thượng khí thế triệt để chung kết phương bắc lớn nhất tập đoàn quân sự mà thủ lĩnh tào tháo cũng tại u châu một trận chiến bên trong tự vẫn tại trên tường thành không phải tào tháo muốn chết mà chính là hắn hiểu được chính mình không thể không chết bởi vì lưu hiệp đã biểu lộ thân phận nhiều năm cầm tù lưu hiệp oán hận trong lòng làm sao có thể tha hắn cùng bị bắt phía dưới chịu nhục chẳng bằng lưu manh một số tào tháo vừa chết chính là mới tinh bố cục binh hùng tướng mạnh huyết k ỳ quân nhìn thèm thuồng lương dương toàn bộ hoa hạ bản đồ đều tại nó móng nuốt phía dưới run lầy bẫy cùng làm minh quân tôn ngô cũng không ngoại lệ hiện tại trạng thái là tôn ngô chiếm lĩnh toàn bộ giang đông cùng thọ xuân từ châu Thanh Châu kéo một cái. mà ộ t cái. m còn lại tất cả địa phương đều là huyết kỳ quân địa bàn chỗ chết người nhất chính là lưu hiệp thân phận nhiều năm như vậy chư hầu các cứ đánh tới đánh tới đồ chính là cái gì không phải liền là muốn tại cái này thiên hạ đại thế giới g i ế t cục diện bên trong cho mình mưu nhất phương thế lực để xem tình thế sao ai không muốn xưng đế cũng không có cái kia nghiền ép hết thệ thực lực trước đó người nào lại dám xưng đế tào tháo năm đó hùng bá phương bắc thời điểm cũng không có can đảm này nói không chính danh không thuận có thể loại vấn đề này tại lưu hiệp trên thân nửa chút vấn đề đều không có bởi vì hắn bản thân liền là hoàng đế danh chính ngôn thuận hán đế quốc lao đại hiện tại nam bắc mới địa bộ phân khu vực đều đến lưu hiệp trong tay còn lại cả nước nhất thống chỉ còn lại tôn ngô địa bàn huyết kỷ quân triển khai quân một trăm năm mươi ngàn tại tôn ngô ba cái chỗ sung yếu chi địa ngoài năm mươi dặm không có trực tiếp động thủ chờ cũng là tôn ngô tự chọn đến cùng là muốn liều chết làm tiếp một trận vẫn là ngoan ngoán bỏ vũ khí xuống tiếp nhận đế quốc trình biên đi con đường nào cái này trọng trách nhưng là toàn đặt ở tôn quyền trên vai đương nhiên còn có hơn một trăm ngàn tôn nô quân tốt sinh tử vận mệnh sau cùng vì để tránh cho tạo thành càng nhiều thương vong đồng thời cũng để cho tôn quyền thấy rõ ràng tình thế cho hắn thêm một m ố i lửa lại tiễn một bậc thang lưu hiệp mệnh đối tôn ngô đối lập quen thuộc ra cắt lượng đi sứ tôn ngô ở trước mặt đem các loại từng đạo tất cả đều cấp tôn quyền nói róc minh bạch đồng thời mang đến còn có lưu hiệp viết cấp tôn quyền thân bút trường tín sau ba ngày kiến an 16 năm mùng 8 tháng 5, tôn ngô bắt đầu tiếp nhận huyết kỳ quân c h ỉ n h biên sau đó tôn quyền tự mình tiến về trường an hướng lưu hiệp nộp lên trên cảnh nội chi dân danh sách cùng cơ cấu nói rõ chi tiết đồng thời còn mang tới một phong kỳ bệ hạ một lần nữa đăng cơ thư yêu cầu lưu hiệp lại lên ngôi hoàng đế hoa hoa kiệu t ử chúng nhân sĩ đã quyết định trở về chính thống tôn quyền cũng không để ý lại đến cái dạy hoa trên gấm mà tại gia cắt lượng vận hành dưới tôn quyền quy thuận chính thống giang đông quay về đế quốc trước ngực sau đó cái kia phong kỳ bệ hạ một lần nữa đăng cơ sách cũng bị gián t i ế p tại đại tiểu thành c h ấ n trong lúc nhất thời mong mỏi hòa bình hô hào hán đế quốc một lần nữa dẫn mọi người tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước mà liên tại cái này dân tâm sở hướng bên trong lưu hiệp tại kiến an m ộ ư ơ i sáu năm mùng một tháng một ư ơ i tại trương an nặng hơn đăng cơ đại điển về tới hán đế ngai vàng tiếp tục sử dụng trước đó quốc hiệu xưng đại đức vô lượng võ công hoàng đế niên hiệu hưng hán hưng hán một năm lưu hiệp bắt đầu ở cả nước phạm vi bên trong phổ biến l ư ỡ n g quý đạo đồng thời nói thẳng loại này hạt lúa chính là diêm la thần minh chỗ ban ơ n thụ này huệ người làm khác sâu trong lòng tại tâm l ư ỡ n g quý đạo cái đồ chơi này thì là người sống tánh mạng đồ vật ta trong lúc nhất thời cả nước trên dưới có thể nói vạn ra sinh p h ậ t cảm kích linh thế đều là khổ cắp cắp xuất thân đều là trong chiến loạn c ầ u thả sống sót cái nào không có đói qua cái bụng khá hơn chút người đều trải qua người nhà chết đói bi kịch hiện tại tốt vĩ đại bệ hạ chẳng những kết thúc chiến loạn còn theo thần minh châu đó cầu tới sống sót tốt lương thực đây là bao lớn công đức a không được đến cấp bệ hạ lập một cái trường sinh bài vị còn có vị kia thần minh nhất định phải cung cấp trong nhà sạch sẽ nhất địa phương sớm muộn lễ bái có thể không dám thất lễ trong lúc nhất thời cả nước họa sư cùng điêu khắc đá thợ thủ công căn bản là bận không qua nổi từng nhà đều cầu phụ thân cáo nãi nãi cầu đến thợ thủ công t r ê n cửa tự nguyện chính mình có thể sớm một số cung cấp phía trên bệ hạ trường sinh bài vị cùng thần minh pho tượng đây đều là tự phát căn bản không có người nào trong bóng tối chủ đạo mà rất nhanh liên quan tới thần minh truyền thuyết lan truyền nhanh chóng nói đây chính là chân thần có thần tích thường xuyên h i ể n hóa không tin lão tử nói cho ngươi cái r á m chính mình về nhà cung cấp phía trên sớm muộn thành tâm túi chào ngươi liền biết tốt xấu tín ngưỡng cũng là như thế tới mà lại một phát liền không thể vắn hồi theo lưỡng quý đạo nhanh chóng bao phủ toàn bộ tân sinh han đế quốc thậm chí đã theo sông mở nước ngoài thương lộ hướng về xung quanh bức xạ người ngoại quốc ý nghĩ rất đơn giản nếu là thần minh cũng không thể chỉ phù hộ các người hàn quốc người đi kết quả có thương nhân cầu đến pho tượng một cúi chào lập tức thì dấn thân vào đến tín đồ đội ngũ bên trong h ư n g hán ba năm trong nước lớn nhất một tôn lưu kim tượng thần tại trường an diêm l à tháp bên trong đứng xứng xứng đồng thời lưu hiệp dẫn văn võ bá quan đến trong tháp triều bái cũng tại chỗ tuyên bố đem diêm la thần minh định là hộ quốc chi thần cùng đại hán đế quốc cùng hưởng quốc vận màn đêm buông xuống ngay tại ngự thư phòng phê chữa tấu trương lưu hiệp n g o ạ i ý muốn phát hiện trong phòng nhiều một người ngần đầu nhìn lại phát hiện chính là mấy năm không thấy diêm la đại nhân a hiện ô n g h tại lưu hiệp cũng muốn xưng hô diêm la trí tôn rất không tệ thống nhất toàn quốc phát triển nội nhu khôi phục nguyên khí mới là một đời minh quân cần tuân theo cơ bản lý niệm bất quá ta hôm nay tới là muốn lại cho ngươi mấy thứ đồ đồng thời còn có một phần danh sách cần ngươi giúp ta thu thập tiết vô toán cười híp mắt ngồi trên g h ế nhìn lấy cái này bị chính mình n ă m đó theo hứa đô thành bên trong cứu gia đồng thời từng bước một đưa lên bây giờ cựu ngũ bảo tọa hoàng đế một bên nói một bên cầm mấy thứ đồ đặt tại trước người bàn phía trên lưu hiệp rất cung kính đi quỳ xuống lễ sau đó hướng đi thăm dò nhìn lần này diêm la trí tôn lại mang đến cho hắn thứ gì là mở ra trước là một bộ địa đồ thải sắc to lớn chừng một trượng phương viên phía trên thế mà núi non sông suối tất cả đều có thể thấy được cực kỳ rõ ràng sáng tỏ bất quá đây là cái gì địa đồ vì sao chỉ có trung gian một khu vực nhỏ là màu đỏ mà cũng chỉ có nơi này lưu hiệp nhìn quen mắt tâm lý trong nháy mắt nhớ tới đây cũng là trong tay hắn đại hán đế quốc bản đồ lại nhìn chương này như vậy bản đồ lớn trên đỉnh cái kia mấy cái thế giới nhất lãm đồ hết t h ể đều hiểu nguyên lai tấm bản đồ này chính là phương thế giới này toàn cảnh trí tôn miệng hạ vì sao ta đại hán chỉ có như thế một khu vực nhỏ lưu hiệp đối với mình như thế đế quốc cường đại lại chỉ đoạt lấy như thế một khu vực nhỏ cảm thấy vô cùng bất mãn tiết vô toán nghe vậy ha ha cười nói cảm thấy nhỏ trong tay ngươi không phải có cắt lộc đao sao coi trọng chỗ kia ngươi không hội chính mình động thủ cắt sao thì ra là thế lưu hiệp thụ giáo lúc này lưu hiệp hai mắt tỏa ánh sáng hắn hiện tại một lần nữa dựng đứng lên h á n thất giang sơn xem như giúp đỡ xã tắc nhưng thân làm một cái lấy võ lập quốc hoàng đế làm sao có thể như vậy thỏa mãn thu săn thiên hạ mới là hắn càng ưa thích làm sự tình hàng hải khoa học kỹ thuật sách thứ nhất lấy quặng cùng tinh luyện kim loại công nghệ nguyên thủy phần nguyên thủy vũ khí nóng nguyên lý cùng đ ề p h ò n g luận kinh tế chiến tranh mưu lược cùng nghiên cứu thảo luận ngoại trừ bộ kia địa đồ bên ngoài còn có như thế bốn bản sách chỉ là tên liền đã để lưu hiệp toàn thân run lên tựa hồ đã mất đi lời nói năng lực đồng dạng a a a a không nói ra một câu đầy đủ tới chương năm trăm bốn mươi t i ể u thanh nước cờ đầu t i ế t vô toán nữa thích cái này hoàn toàn không có trở ngại tam quốc thế giới đến một lần cái thế giới này rất có ý tứ không tồn tại tu hành khả năng nhưng là thế giới đẳng cấp nhưng lại tương đối cao đến mức trần gian các loại kỳ chân rất nhiều tương nguyên phong phú bất quá chỉ dựa vào lưu hiệp trong tay trung nguyên khối này tiểu địa phương còn còn thiếu rất nhiều còn cần càng lớn sân khấu cho nên thiết vô toán cấp lưu hiệp mang đến một số trợ lực đ ể phương thế giới này hán đế quốc có thể càng thêm có bạo phát lực cùng tiềm lực cùng ũ n đồng thời rút ngắn lĩnh chỉnh cái vị diện thế giới thời gian. Tăng quốc vị diện Hán đế quốc một lần nữa nhất thống, toán còn chính công toán cần bắt đầu hưởng thụ vị diện yên ổn về sau mang nguyên g giới đế đầu thời rút thế thời một tiết thêm tuổi tác. tiết bắt thụ tới tư chiếm hiệp chạy cái lại lại quốc quốc cấp c Mà lửa, là lưu vị vị vô vô vị về vào. sau vui vẻ phồn vinh đại hán quốc một dạng vô đạo địa phủ bên trong biến hóa cũng là biến chuyển từng ngày một lần nữa chỉnh biên về sau sáu mươi ngàn âm binh hiện tại đã đơn giản chiến lược thậm chí đối kháng một trăm ngàn huyết quỷ công kích đã có chút thế lực ngang nhau cảm giác đương nhiên nếu như huyết quỷ số lượng đã đạt tới một trăm hai mươi ngàn hoặc là trở lên lời nói những thứ này âm binh vẫn là muốn bị kéo đến nát bét nhưng chỉ từ tu vi phía trên tới nói tiết vô toán đối với mấy cái này âm binh tiến triển phi thường hài lòng thấp nhất cũng có quỷ tướng hậu kỳ tu vi nhóm đầu tiên lần sớm nhất theo vương thiên vận cùng một chỗ tiến vào vô đạo địa phủ cái kia mấy trăm anh linh hiện tại cũng là quỷ vương mà lại đều dương phát triển đều là quỷ vương trung kỳ không chỉ như thế bốn cái trong quân đoàn m ộ ư ơ i hai tên thiên hộ đồng loạt toàn là quỷ vương cảnh giới viên mãn mà tư nguyên thu lấy nhiều nhất bạch hổ nha tướng vương thiên vận đã thành t i ể u quỷ tiên sơ kỳ có thể nói cái này sáu mươi ngàn âm binh chi cho nên vẫn là không thể đối huyết quỷ sinh ra uy hiếp cũng không phải là bọn họ không mạnh mẽ lên mà chính là không có huyết quỷ như vậy biến hình dáng nay chân thực chiến l ư ợ c đã so trước đó tại xác ướp trở về trong thế giới đứng minh giới binh lính thời điểm mạnh mười mấy lần không thôi đây vẫn chỉ là những thứ này âm binh cũng không có không phủ đem địa bây ê thêm. tiên n trong cao đoàn chiến lực cũng tăng、thêm. Nói thí dụ như, đồng thời bước vào tiên sơ kỳ vương tam đồng truy, cùng một mực hưởng thụ lấy tín ngưỡng đồng hành không thần tướng. thí thời tam truy, một thụ thời tu thế cao vào gia lực bước mực chi lực khắc hai khổ hỏi lấy sự dụ b vị quỷ sơ kỳ giờ tư không huyền cùng trung vạn c ử u đã là quỷ tiên hậu kỳ cảnh giới tiếp tục làm trừ tiết vô toán phía dưới chiến lược mạnh nhất những thành tích này để tiết vô toán tâm lý lực lượng càng đủ một chút trong lòng tính toán rất nhanh liền cái kia lộ ra một số nanh vớt ma liên tại tiết vô toán trầm lòng yên tĩnh k h í tại vô đạo địa phủ bên trong tu hành thần du thời điểm bạch xa chuyện vị diện thế giới bên trong nhưng lại là một phen phong vân vận sóng tây hồ lôi phong tháp bạch tố trinh liền bị đẻ ở phía dưới m à hứa tiên lúc này cũng liền tại cái này kim sơn tự bên trong mang tóc tu hành pháp danh đạo tông hết thệ đều xem ra tựa hồ cũng rất bình tĩnh nhưng duy chỉ có có một vị lại là trong bóng tối tụ lực chuẩn bị chơi một trận lớn tiểu thanh từ khi bị tiết vô toán chiếu dọi không nói tu hành hệ thống về sau tâm lý ý niệm duy nhất chính là muốn đem chính mình tỉ tỉ cứu ra an tâm tu luyện các loại tu vi cao thâm về sau lại đi xông vào này lôi phong tháp tìm pháp hải tính sổ sách tiểu thanh các loại không lâu như vậy mà lại tiết vô toán cho nàng một cái hạt giống dậy cho nàng làm sao đi trả thù và giải cứu nàng hiện tại cần phải làm là dựa theo tính toán tốt kế hoạch tiến hành muốn nhập lôi phong tháp nhất định phải có tiến vào tư cách nói ví dụ tội nghiệt tiểu thanh mặc dù là yêu nhưng lại không phải lạm sát khát máu yêu quái nàng càng ưa thích chính là hoàn có đầu nợ có chủ cho nên tiểu thanh nhập lôi phong tháp nước cờ đầu thì phải rơi vào kim sơn tự hòa thượng trên thân cũng chính là tây thiên trong đạo trường tu sĩ trên thân không nên xem thường kim sơn tự cũng đừng tưởng rằng trước đó bạch tố trinh nước tràn kim sơn tự thời điểm giống như thì pháp hải hòa thượng một người tại ngăn cản liền cho rằng còn lại hòa thượng đều là ngu ngốc hoặc là đều là người bình thường bên trong phật đạo tu sĩ cũng không ít chỉ bất quá khi đó bị pháp hải cấm đoán tham dự thôi dù sao lúc đó là đối phó bạch tố trinh đường đường vượt qua lôi kiếp đại yêu vạn nhất đến lúc đấu pháp đem bạch tố trinh đấu ra hòa khí giết đỏ cả mắt phổ thông phật đạo tu sĩ nơi nào sẽ là đối thủ của nàng những người này nhưng không cách nào biển tốt như vậy mệnh có kim bắt pháp khí kề bên người lại có tây thiên đại năng phù hộ bọn họ không tránh lên còn có thể như thế nào húng chi lúc đó pháp hải tự vệ có thừa mà lại cũng không phải muốn cùng bạch tố trinh liều chết hắn một người liền đã đủ tình huống hiện tại nhưng là khác rồi tiểu thanh tu vi cũng liền miễn cưỡng có thể được xưng là đại yêu khoảng cách lôi k i ế p còn không biết bao xa kim sơn tự bên trong có thể thu thập nàng hòa thượng ngoại trừ pháp hải còn có mấy cái nàng cần cần phải làm là đem pháp hải rời kim sơn tự sau đó lại trong bóng tối giết người tiểu thanh đi trước kinh thành dùng chút thủ đoạn đem một nhóm lớn vương công quý tộc mê đảo sau đó bán tiếng nói những thứ này vương công quý tộc cũng không phải sinh bệnh mà chính là bị yêu khí làm hại tầm thường đạo sĩ hòa thượng căn bản không làm sao được nhất định phải mời kim sơn tự pháp hải t h i ề n sư cùng cái kia trong chùa đại hòa thượng đến mới có thể t i ế u mất thân ở thế tục nào có không để ý hoàng lệnh cho nên bị thủ hạ một đám đại thần ảo hảo bị bệnh sự tình làm cho sức đầu mẹ chán hoàng đế nghe xong phía dưới thái giám nói trên phố có truyền ôn nói giải quyết yêu pháp cần tìm kim sơn tự hòa thượng lập tức bút lớn vung lên một cái một đạo thân bút thánh chỉ thì ra kinh thành thật nhanh đến kim sơn tự pháp hải trong tay pháp hải đương nhiên sẽ không biết trong này có cái gì ẩn tình chỉ là kỳ quái đến cùng từ đâu tới yêu vật thế mà lá gan lớn như vậy thai h ỏ a nhiều người như vậy thánh chỉ vừa đến pháp hải cũng không dám trì hoãn điểm bên trên trong tự viện năm vị đại hòa thượng đêm tối đi gấp liền hướng kinh thành đổi mà liền tại pháp hải rời đi sau một khắc đã sớm chờ ở ra tự trên đường tiểu thanh đứng xa xa nhìn cái này một hàng hòa thượng cưới mây đạp gió rời đi tâm lý một trận cười lạnh quốc gia bên hông trường kiếm thì m ò lên núi mấy cái lợi hại hòa thượng vừa đi trong tự viện đối tiểu thanh tới nói thì an toàn nhiều lắm mới đầu còn tại thừa dịp cảnh ban đêm tìm lạc đàn hòa thượng g i ế t càng về sau trực tiếp điểm phát hỏa liền cung phụng tượng thần cung điện đều đốt đi chỉ cần hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g hòa thượng chạy ra đến dập lửa hóa thành bản thể nàng há mồm một miệng thì cắn trực tiếp nuốt hơn ngàn năm tu thân dưỡng tính để tâm tính của mình đều tại hướng lấy tự mình k h ô n g chế phương hướng phát triển mục tiêu cuối cùng cũng là rút đi thu tính nhưng bây giờ như thế một phen giết hại lại đem tiểu thanh ngàn n ă m qua khổ tu tâm tính nhất triều hóa thành hư không thu tính mới là nàng lớn nhất thâm căn cố đế tính cách khát máu cùng tàn nhẫn huyết tinh mang tới hưng ơ phấn để cho nàng muốn ngừng mà không được tuy nhiên trong tự viện còn có chút lợi hại hòa thượng nhưng đối với tiểu thanh mà nói nàng không phải đến liều chết mà chính là đến đơn thuần giết người cương địch đến một lần nàng thì bỏ chạy đổi một cái phương hướng vì tiện tìm mấy cái tên hòa thượng tiếp tục giết chính là dù sao kim sơn tự hòa thượng hơn ngàn địa phương lại lớn còn có thể không có giết thực sự không được nàng thì châm lửa thiêu t ư ợ n g phật làm cho gọi là một cái gà bay chó chạy suốt cả đêm kim sơn tự phía trên tiếng chuông liền không có ngừng qua đại hỏa tăng thêm chỗ tối giết người xả làm cho về sau liền lửa cũng không dám diệt chỉ có thể ở đại hòa thượng bảo vệ dưới tập hợp một chỗ miễn cho bị xả yêu có lên nhưng dù cho như thế đợi đến hừng đông thời điểm vừa kiểm kê chết sáu mươi bảy tên hòa thượng mới tu sửa tốt cung điện bị đốt đi năm t ò a liền đại hùng bảo điện cũng có gần nửa bị thiêu hủy yêu nghiệt ngươi như thế làm ác pháp hải thiền sư trở về bình tĩnh sẽ không bỏ qua ngươi b i phẫn đại hòa thượng nhìn lấy tiểu thanh đứng tại rách nát đại hùng bảo điện phía trên lại không có cách nào có thể bắt được chỉ có thể lớn tiếng hô quát vạn phần mong đợi chính mình trên đỉnh đầu cột có thể về sớm một chút chương năm trăm bốn mươi mốt đổ mệnh tu vi đến trình độ nhất định vừa có đại sự xuất hiện tâm lý tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng đặc biệt là pháp hải dạng này còn kém một chút xíu liền có thể đạt tới nhân cực cảnh viên mãn có thể s ô n g s á o lôi kiếp tu sĩ càng là mất cảm cưới mây đạp gió đổi tới kinh thành pháp hải thì thủy t r u n g cảm giác chỗ nào không đúng k ì n h nam chỉ tính toán nhưng lại phát hiện đều là một đoàn hỗn độn không có đầu mối càng là cảm thấy hiếm l ạ lại là không biết tiểu thanh hiện tại chính là vô đạo tu sĩ thiên đạo đã không quản được nàng cùng với nàng liên lụy sự tình lấy pháp hải tu vi muốn tính ra đến căn bản không có khả năng các loại con sứa xoắn suýt pháp hải đi vào mỗi cái vương công quý tộc nhà về sau một phen điều tra mới phát hiện những người này chỉ là bị mê hồn phách tuy nhiên mê hồn trình độ rất sâu là một cái đại yêu gây nên nhưng làm như thế lại là vì cái gì đâu làm pháp hải giải cứu hai cái quý nhân về sau tâm lý không hiểu hốt hoảng tựa h ồ có rất chuyện không tốt chính đang phát sinh đồng thời cùng hắn cùng một nhịp thở các ngươi lưu lại tiếp tục cứu người Ta trước triển chùa cảm giác có lắm gì đó không đúng đó nhìn về xa e m Pháp Hải i bàn g o cao một câu về không quan tâm tìm mang Kim tâm mánh độ trực tiếp ra kinh thành, tốc nhất tự bất thì liệt. câu chi Càng càng vân sau quan điệu về vắng vẻ vụ Sơn ra ra quay an không kinh hướng Pháp Hải gần, lại. là lấy lý bất an thì càng mánh liệt. xa xa, trên không trung mượn vừa mới gặp sáng tia sáng phát hải liền thấy kim sơn tự phía trên càng tán đi khói sắc tâm bên trong hơi hồi hộp một chút vội vàng bay thấp tại bên trong sân môn đã thấy cảnh hoàng tàn khắp nơi Các đệ trong chùa cao thủ khó có thể bắt giữ nàng vì bảo trụ không đủ tự vệ đệ tử chỉ có thể ra hạ sách đem người đều tụ tại trên quảng trường nhưng là lại không có thể bảo trụ cung điện pháp hải lồng ngực kịch liệt chập trùng thật lâu mới bình phục tới miệng tuyên phật hiệu trên mặt tức giận mới dần dần rút đi chính mình sớm cái kia đ o á n được bạch tố trinh cùng cái kia thanh xả tình như tỉ muội sao sẽ như thế c h ơ mắt nhìn bạch tố trinh bị đặt ở dưới tháp mà t h ở ở đâu mà lại so với bạch tố trinh đầu này thanh xả tâm tính rõ ràng còn mang theo hùng tính cùng thu tính khởi s ư ớ n g điên đến có thể không nên là như thế sao sơ xuất loại này ác quả tại pháp hải xem ra cũng là lúc trước tâm lý nhất nghiệm thả đi thanh xả mang tới ác quả có bởi vì có quả lại kết bởi vì cùng quả pháp hải cảm thấy mình có cần phải hoàn toàn kết đây hết thảy có biết thanh xà hiện ở nơi nào pháp hải hỏi t h ă m lúc trước ngay tại đại hùng bảo điện phía trên bây giờ lại không biết đi nơi nào mới vừa rồi còn ở chỗ này pháp hải kinh dị vội vàng đánh ra pháp quyết thu thập tàn phá chùa triển bên trong thanh xà khí tức phát hiện quả nhiên rất đậm cái kia thanh xà cần phải cách nơi này không xa lúc này pháp hải cũng không trì hoãn dẫn theo thiền trượng một tay cầm kim bát chạy như bay xúc điệu thành thốn đồng dạng trong chớp mắt liền biến mất ở chùa triển trên quảng trường không biết đi nơi nào ngay tại chân núi đại khái mười lăm mười sáu dặm chỗ một chỗ tiểu lâm ở giữa pháp hải ngăn cản tựa hầu ngay tại cấp tốc trốn xa tiểu thanh a di đà phật thanh xà yêu ngươi tại ta kim sơn tự phạm phải tội lớn ngập trời muốn như vậy bỏ chạy lại là không thể tiểu thanh vốn là không nghĩ tới muốn chạy trốn bằng không nơi nào sẽ chờ tới bây giờ còn chưa đi xa bất quá vì để cho pháp hải không đến mức hoài nghi nàng vẫn là làm bộ điên cuồng một bộ bởi vì muốn muốn giết chóc trả thù mà mất lý trí bộ dáng phi pháp hải con lựa chọc thật không biết xấu hổ các ngươi có thể không phân tốt xấu đem ta tỉ tỉ đặt ở dưới tháp ta vì cái gì không thể đốt đi các ngươi chùa triển có bản lĩnh ngươi ngay cả ta cũng cùng một chỗ đặt ở cái kia lôi phong tháp phía dưới à. ai nhân quả thôi lão nạp hôm nay liền theo ngươi làm kết thúc đi vậy thì tới đi tạc đốc hôm nay đã bị ngươi ngăn chặn vậy liền nhìn xem hiệu chết vào tay a i giống như điên cuồng tiểu thanh sách trong tay thanh xà kiếm vọt người thì thẳng hướng hơn m ộ mươi mét ngoại thần hình dáng an tường pháp hải đây là tự chui đầu vào lưới tiểu thanh tâm lý rất rõ ràng không như thế chân chính cái kia nã xuất toàn lực đến liều pháp hải nhất định có thể nhìn ra đầu mối nhưng cho dù không có kim bát nơi tay pháp hải cũng so tiểu thanh cưỡng hiếp rất nhiều hai ba lần về sau tiểu thanh thì bị bức phải hiện ra nguyên hình vẫn như cũ thì khó có thể chống đỡ bị pháp hải một thiền trượng hung hăng quất ở trên người thổ huyết lại không chiến l ự c phi lao hòa thượng có gan g i ế t ta tiểu thanh đã không có khí lực hóa thành hình người dùng chỉ có pháp lực ngưng tụ phát tâm trâm trọng nói đây cũng là kế hoạch của nàng bên trong trọng yếu nhất mấu chốt nhất một k h ắ c thậm chí nói đây là tại đánh bạc đổ pháp hải tâm bên trong sát tính cùng tính mạng của mình nói thật tiểu thanh chính mình là không nguyện ý như thế đánh cược không phải nàng sợ chết mà chính là nàng cảm thấy pháp hải tặc ngốc này tâm lý sắt tính cực lớn chính mình rơi ở trong tay của hắn còn có thể sống phía dưới mệnh đến trăm phần trăm hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng khi đó tại âm dương nhai bên trong để cho nàng như thế đánh cược lại là vị kia thần bí vô đạo từ đối với này tín nhiệm cùng lại những biện pháp khác tiểu thanh mới có thể bí quá hóa liều đương nhiên tiểu thanh cũng không biết tiết vô toán như thế chắc chắn nguyên nhân là hắn tin tưởng pháp hải ngàn năm phật đạo tu hành không phải cho không một khi đã mất đi bên ngoài nhân tố ảnh hưởng như vậy tất nhiên sẽ trở lại như cũ thành này bản thân thuần túy nhất lòng từ bi muốn là điểm ấy tự kiềm chế cùng tự ta tu dưỡng đều không có pháp hải như thế nào tu đến bây giờ loại cảnh giới này bất quá thế sự không có tuyệt đối t i ế t vô toán tuy nhiên chắc chắn nhưng lại không dám trăm phần trăm cam đoan pháp hải thật sự hội lòng dạ từ bi đối tiểu thanh tạo ra giết hại sẽ không ăn miếng trả miếng cho nên t i ế t vô toán cũng là tại đánh bạc chỉ bất quá hắn đánh cược là tiểu thanh mệnh mà lại tự giác có niềm tin rất lớn có thể thắng pháp hải hội giết sao đương nhiên sẽ không chí ít không hội chính mình độc thủ giết hại tại phật pháp bên trong cũng không phải cái gì đổ tốt sẽ cho tu phật người mang đến nghiệp lực hình thành tiến lên trở ngại đặc biệt là tại thiên kiếp trước mặt càng là như vậy một cái không tốt nào đó một đoạn đã từng giết hại liền sẽ tại thiên kiếp phía dưới biến thành tâm ma thậm chí dẫn đến độ kiếp thất bại bất quá pháp hải không giết thật chẳng lẽ như tiểu thanh mong muốn cũng đặt ở lôi phong tháp phía dưới cứ như vậy đang đóng cũng coi là hoàn toàn giải đoạn nhân quả này không giết lại có thể giải quyết triệt để rơi đoạn ân đoán này có thể chứ đương nhiên có thể pháp hải tự có ý tưởng nhân quả nhất định phải giải quyết triệt đ ể nhưng hắn lại sẽ không động thủ giết thôi ngã phật t ứ bi thượng thiên cũng có đức hiếu sinh ngươi phạm phải như thế giết hại nhưng cũng có lao nạp một đoạn nhân quả ở bên trong phật ngữ như lôi phong tháp vĩnh thế không được siêu sinh như thế thanh xà ngươi có thể phục không phục tiểu thanh cũng không phải toàn đang diễn trò mà là thật bị pháp hải này tấm hơn người một bậc sắc mặt cấp tức g i ậ n đến quá s ứ c to lớn thân rắn dây r i a muốn lại nổi lên phản kháng cũng đã bị một vệ kim quang đánh vào người tiếp lấy liền được thu vào pháp hải trong tay cái kia kim bắt bên trong tiểu thanh vừa cảm thụ kim bắt bên trong không gian phong tỏa pháp lực một bên lấy làm kỳ một bên trong lòng thầm nghĩ còn thật sự để vô đạo cấp đoán đúng rồi p h ừ phát hải ngươi còn không biết nhà ngươi cô n ã i n ã i ta chính là chuyên môn muốn nhập cái kia lôi phong tháp đi chương năm t r n ư ơ i hai ngục giam p h á p hải mang theo tiểu thanh trở lại kim sơ tự một đám hòa thượng phát hiện bị chứa ở kim bắt bên trong thanh x à đều là trên mặt một vệ khoái ý sau nghe nói muốn đặt ở lôi phong tháp dưới liền thần sắc khác nhau một số tựa hồ có lời muốn nói một số thì là lộ ra khâm phục đoán chừng là một số hòa thượng cảm thấy nên g i ế t đầu này thanh xà yêu một số lại là khâm phục pháp hải từ bi bất quá một số chùa triền bên trong cao tầng quản sự nghe nói pháp hải sau khi quyết định lại là nhỏ giọng tuyên phật hiệu sắc mặt quái dị rõ ràng là đoán được chút phổ thông tăng nhân không biết đồ vật pháp hải trong tay kim bát treo ngược khẽ quát một tiếng kim bát bên trong tiểu thanh liền bị ném đi đi ra n g n g đầu nhìn lên tiểu thanh phát hiện mình đã đến kim sơ tự mà lại ngay tại lôi phong tháp trước trong lòng không khỏi mừng thầm n à n g cũng không thay đổi hình người cứ như vậy c u ộ n lại chính mình to lớn thân rắn phun tín tử pháp lực chấn động nói tắc đốc ngươi tính toán là làm chuyện tốt ta cái này xem là khá cùng ta tỉ tỉ đoàn viên pháp hải m ặ t không biểu tình hai tay hợp thành chữ thập nói a di đà phật thanh xà yêu lôi phong tháp phía dưới chính là cầm tụ chỗ lại không phải ngươi suy nghĩ p h ả m tục ngục giam như vậy nhưng làm trùng phùng tắc đốc ngươi có ý tứ gì tiểu thanh nghe nói pháp hải trong lời nói có hàm ý nghi ngờ hỏi nhiều lời vô ích chính ngươi trải nghiệm đi ai nhân quả luân hồi sẽ làm kết thúc đi thôi cái này trong tòa tháp chính là nơi trở về của ngươi pháp hải nói xong đơn d ơ tay lên cửa tháp liền bị mở ra lại cũng không như lần trước c h ấ n áp bạch tố trinh như vậy còn có thủ tháp phật đem đi ra áp giải đi thôi a di đả phật phật hải lại tuyên phật hiệu tiểu thanh thân thể to lớn bị pháp hải pháp lực đẩy liền một nhập cái kia tháp trong môn phái bên trong giống như có không gian thủ đoạn một chút liền đem tiểu thanh thân thể khổng lồ hút vào trời đất quay cuồng ở giữa tiểu thanh rất nhanh cũng cảm giác được một cố mênh ngông lực lượng ngay tại đè ép phong tỏa trong cơ thể nàng thiên địa nguyên khí cơ hồ phúc chốc trong cơ thể nàng châu có thiên địa nguyên khí liền bị gạt ra bên ngoài cơ thể mà lúc này tại tiểu thanh trong nhận thức cái này bốn phía tối như mực như là địa lao nơi bình thường thế mà để cho nàng không cảm giác được nửa điểm thiên địa nguyên khí tỏa linh trận tiểu thanh theo bản năng lẩm bẩm một câu vô c h i tòa linh trận có thể đem một cái không gian bên trong thiên địa nguyên khí khóa lại nhưng lại khóa bất tử vẫn sẽ có ít ỏi thiên địa nguyên khí tiến vào tòa linh trận mà tòa tháp này cơ sở dùng cũng không phải là tòa linh trận mà chính là một loại khác thủ đoạn nghịch tiên là trực tiếp che đậy lại thiên địa nguyên khí tồn tại mảy may cũng đừng h ỏ n g tìm tới tiểu thanh thì lẩm bẩm một câu lập tức nghe được sau l ư n g toát ra một thanh â m tới vội vàng quay đầu xem xét lại là một cái toàn thân lõe kim quan g phật tướng cái này phật tướng ngoại trừ đầu chọc bên ngoài căn bản là không có cách khiến người ta đem hắn cùng tu phật người liên hệ với nhau một mặt mù mịt hai mắt không tự c h ụ t thì toát ra một cỗ tàn nhẫn t h ầ n sắc mặc trên người cũng là huyết hồng chiến giáp bên hông cột một thanh chiến đao hướng mặt một chặng trước nồng đậm tiêu sắt liền sẽ đập vào mặt đây cũng là bát bộ thiên long trung khí chất coi là thật cùng bình thường tu phật người hoàn toàn không giống mới đến t i ể u thanh cũng không dám gào to ở bên ngoài là vì cùng pháp hải diễn xuất hiện tại tiến đến liền phải điệu thấp chút miễn cho lầm đại sự xin hỏi vị này phật tướng xưng hô như thế nào tiểu thanh miễn miễn cưỡng cưỡng để cho mình hóa thành hình người suy yếu bất lực mà hỏi ừ ngươi ngày giờ không nhiều có biết hay không vốn đem tên cũng không cần thiết đi thôi dẫn ngươi đi ngươi nên đi địa phương cái này phật tướng thanh âm kinh miệt nói xong cũng vượt qua tiểu thanh hướng về phía trước càng thêm đen thầm địa phương đi đến tiểu thanh còn đang do dự nhưng lại nghe cái kia phật tướng nói không theo tới cũng được nơi này cách mỗi một khắc liền sẽ có pháp lực dòng nước lũ để ép lấy tu vi của ngươi cùng tình trạng cơ thể không tiêu nửa hơi liền sẽ hồn phi phách tán không còn tồn tại như thế nào tuyển người ta phật tướng căn bản cũng không quan tâm dù sao quy củ của nơi này nói cho ngươi tin hay không càng ngươi cũng sẽ không ép b ắ t ngươi âm tiếu quay đầu nhìn thoáng qua tiếp tục đi lên phía trước nửa điểm ý dừng lại đều không có tiểu thanh cũng biết tốt xấu cái kia thần tướng không cần thiết l ừ a nàng chỉ có thể đuổi theo sát tâm lý lại đối cái này lôi phong tháp cơ sở có vạn khác nhau hoàn toàn khái niệm trước khi đến tiểu thanh coi là nơi này thì cùng nhân gian ngục giam không sai biệt lắm có thể hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy bởi vì nàng theo trước mặt phật tướng một đường đi đại khái thời gian một nén nhang đừng nói phong giam nàng liền một bức t ư ở n g cũng không thấy thật giống như nơi này vô cùng tận rộng lớn căn bản không có ngăn cản một dạng chỉ có t ĩ n h mịch hát cám đột nhiên tiểu thanh nhìn đến trước mặt thần tướng tựa hồ thi triển thủ đoạn gì tại đen kịt một màu tĩnh mịch bên trong đốt lên một ngọn đèn liền dầu đem chiếc đèn này đưa tới trước mặt của nàng đến chỗ rồi nơi này chính là không gian của ngươi chiếc đèn này có thể cung cấp ngươi thiên địa nguyên khí lấy cung cấp ngươi sinh tồn cần thiết tốt ngươi tự giải quyết cho tốt đi thì một câu như vậy vị này phật tướng nói xong liền tự mình đi lại không để ý tới tiểu thanh bất luận cái gì ngôn ngữ tựa hồ khinh thường trả lời hoặc là không cần thiết trả lời muốn đuổi theo cũng không có đi hai bước tiểu thanh phát hiện cái kia phật tướng tựa như đột nhiên xuyên qua một phiến đại môn rốt cuộc khó tìm tung tích thậm chí trong nháy mắt liền từ cảm giác của nàng bên trong biến mất không thấy gì nữa chỉ có trong tay bưng lấy một chương lớn chừng bàn tay cây đèn tại chứng minh nơi này trước một giây còn có ngoại trừ chính nàng bên ngoài một cái khác tồn tại tính đáng sợ cũng trầm muộn đáng sợ ở chỗ này tiểu thanh lại có loại đã lâu hoảng sợ lần thứ nhất phát hiện nguyên lai đã mất đi tất cả thanh nhâm về sau thế giới sẽ biến như thế quỷ dị khủng bố trong tay cây đèn buốc lên ánh sáng nhạt tiểu thanh tỉ mỉ trải nghiệm chất liên một mặt b ù a cợt hoàn toàn chính xác cùng vị kia phật tướng nói tới một dạng chiếc đèn này có thể phát ra yêu ớt thiên địa nguyên khí chỉ bất quá mỏng manh đến đáng thương muốn là nàng vẫn là ban đầu yêu tu cái kia chiếc đèn này phát ra thiên địa nguyên khí thì thật chỉ đủ nàng duy trì sinh mệnh đến mức nói liệu thương hoặc là tu hành nghĩ cùng đừng nghĩ quả nhiên là hảo thủ đoạn a tiểu thanh không tự chủ được cảm thán đến như thế ngục giam không nói phòng bị thủ đoạn thì chỉ nói loại này k h ô n g chế tù phạm tu vi phương pháp thì không thể không nói một tiếng p h ụ đón lấy tiểu thanh liền bắt đầu thăm dò tòa này n g ụ c giam nàng phải nhanh một chút thăm dò rõ ràng tình huống nơi này sau đó tìm kiếm được bạch tố trinh đương nhiên trong lúc đó nàng còn cần đem tiết vô toán việc giao cho nàng cũng là nàng tới đây mục đích chủ yếu cấp làm xong mới được không bao lâu tiểu thanh phát hiện tòa này n g ụ c giam thật thật giống như không có giới hạn đồng dạng nàng bưng lấy đèn đi thật lâu đừng nói vách tường liền mặt đất nhiều một khối nô lên đều chưa từng nhìn thấy đương nhiên nàng cũng không có tìm được bất luận cái gì có thể ra ngoài hoặc là nói khả năng tồn tại cửa ra vào cũng không có thấy trừ nàng ra bất kỳ một cái nào tù phạm tiểu thanh cũng không biết mình đến cùng đi được bao lâu bao xa dù sao nàng sau cùng thực sự đi không được rồi mới ngồi xuống tính tọa nghỉ ngơi đương nhiên dựa vào trong tay nàng yếu ớt cây đèn muốn khôi phục khí lực cùng tinh lực không biết lại phải bao lâu Bất quá cho á i đối với nàng mà nói này nàng cũng mà k ô n thành chứng ngại. Thiên địa nguyên g cấu c yếu ớt khí địa i điểm tiểu cái phải kia người, phải thiên như nửa điểm cũng không có, tiểu thanh cũng không thấy đến có cái gì. Nàng sớm cũng không nàng năng lượng mà không phải thiên địa nguyên thấy hấp thu khí. Cho trước ma địa đạo sớm mà có, có lục sắc gì. tu tu, là là là dù ở cái này quỷ dị khó lường đại thủ đoạn làm ra trong n g ụ c giam lục s ắ c năng lượng vẫn như cũ có thể thông suốt hấp thu c h ậ c c h ậ c c h ậ c lại tới một người mới ha ha đi m ệ t đi còn mang theo trọng thương muốn phải dựa vào trong tay như vậy điểm ít đ ò i thiên địa nguyên khí khôi phục thật sự là buồn cười tiểu thanh nghe vậy đột nhiên mở to mắt vừa mới muốn không phải đối phương nói lời nói nàng căn bản không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì điều này nói rõ tu vi của đối phương xa phía trên nàng chỉ thấy trong bóng tối xuất hiện một người n h ế t nhác không chịu nổi nhưng lại toàn thân bao phủ tại ánh sáng nhạt bên trong không phải thân thể phát sáng mà chính là hắn quanh người lại có nhiều đến mười một ngọn đèn chương năm trăm bốn mươi ba người hầu tiểu thanh phát hiện đến nhân bên người cây đèn cùng trong tay mình m ở dạng tuy nhiên tản ra thiên địa nguyên khí nhưng lại cực kỳ yếu ớt nói cách khác cung cấp thiên địa nguyên khí có thể bảo chứng này bất tử nhưng lại không có khả năng dùng lần tới tu hành thậm chí tu vi cao thâm một số đều khó mà dùng này để duy trì ở tu vi của mình chỉ có thể không ngừng rơi xuống cảnh giới bất quá muốn là số lượng đủ nhiều vậy liền không nhất định nói ví dụ trước mắt cái này một vị trọn vẹn mười một ngọn tiểu thanh tâm lý cảnh giác đây là nàng sau khi đi vào gặp phải một cái tù phạm nhưng xem ra cũng không hữu hảo mà lại vô cùng nguy hiểm có thể khẳng định thân l à c hai tù phật đem không có khả năng cũng sẽ không vì một cái tù phạm thương lượng cửa sau cho nhiều như vậy cây đèn chẳng lẽ không sợ xảy ra chuyện sao cho nên tiểu thanh tâm lý rất nhanh liền minh bạch cái này nhân thân xung quanh cây đèn là làm sao tới cấp giết chết khác tù phạm hoặc là đánh bại khác tù phạm giành được người muốn cấp ta cây đèn tiểu thanh thần sắc đề phòng mở miệng hỏi chật chật lần này ngược lại là gặp phải cái thông minh không biết sao ngươi là yêu thân không phải vậy ngược lại là có thể hứa ngươi một cái thuận tiện đến bổn tọa thủ hạ làm đánh tạp nha hoàn nha hoàn tiểu thanh nghe vậy c ư ờ i khẩy nàng đột nhiên cảm thấy cái này kỳ thật đối với nàng mà nói ngược lại là một cơ hội nhìn trước mắt vị này thậm chí đắc ý ra hỏa tiểu thanh cũng cười nói ta ngược lại thật ra không chê ngươi tới bay qua ngươi liền chính là ta làm việc lặt vặt người hầu n g ư ơ i kia lạnh h ừ một tiếng sắc mặt không thay đổi ánh mắt lại tựa hộ như biến đến càng thêm sắc bén trâm giọng nói nho nhỏ xà yêu ngươi cái này giọng điệu ngược lại là rất lớn ngươi hẳn là cũng đoán được trên người ta những thứ này cây đèn là làm sao tới đi còn dám như thế nói chuyện với ta không sợ ta một bàn tay đập được ngươi hồn phi phách tán sao tiểu thanh theo lời nói thử do xét nói d i ệ t hồn phách của ta ngươi dám không nơi này là tây thiên nhà tù ta bị phán c h ấ n áp mà không phải thân tử đạo tiêu ngươi dám giết ta không sợ tây thiên xuất thủ diệt ngươi Ha ha ha, người kia nghe cười ha ha tựa hồ đó là cái rất thú vị chê cười người cười cái gì ha ha ha cười cái gì cười ngươi quá ngây thơ ngươi cho rằng tây thiên có thể an hảo tâm chỉ q u a n không giết nơi này thật sự là cái ngục giam hắc nói cho ngươi đi nơi này không phải ngục giam mà chính là một cái tuyệt địa là để tây thiên địch n h â n tự giết lẫn nhau địa phương cũng là tây thiên dùng để thành toàn mình từ bi danh tiếng ký thác trong lòng sắt tính địa phương không hiểu hắc hắc nói một cách khác bọn họ đem ngươi nhốt vào đến nói là lòng dạ từ bi không muốn uổng vì tánh mạng nhưng trên thực tế lại là đưa ngươi đưa đến hẳn phải chết chi địa mà lại quá trình càng thêm thống khổ càng thêm dài dằng dặc mà thôi đã hiểu đi t i ể u thanh nhữ mày tại sao muốn phiền thoái như vậy tiểu yêu a ngươi còn chưa tới chạm đến lôi kiếp cảnh giới cũng kiến thức quá ít tu phật người kiêng kỵ nhất thân thủ giết chóc trừ phi bất đắc dĩ bình thường không hội làm như vậy vì chính là tại chính mình vượt qua lôi kiếp lúc càng thêm nhẹ nhõm thân thủ giết cùng mượn đao giết người đối bọn hắn tới nói là hoàn toàn không giống cho nên ngươi được đưa vào đến kỳ thật cũng là để ngươi chịu chết mà ta giết ngươi ngươi cho rằng sẽ có người nào quan tâm tiểu thanh cái này xem như minh bạch quy củ của nơi này cũng minh bạch trước đó vị kia phật tướng vì sao nói nàng dù sao ngày giờ không nhiều ban đầu đến nơi này chính là tây thiên đứng lên một cái ngụy trăng thôi minh bạch sau đó tiểu thanh lại tuyệt không tức giận thậm chí liền phải gãi đúng châu ngứa bất quá tiểu thanh tâm lý rốt lý cười u quá tu ộ c bạch của thầm nghĩ, không biết tỉ tỉ lại ở nơi nào bất quá lấy tỉ tỉ Ta tứ nghĩ, không hẳn không khi minh mới nơi nào đúng. n g bị lại vi, ai lấy là ở sẽ dễ ơ ngươi i bài ta, coi Bất ta ta, ta quá qua khuyên vẫn n là ngươi một đại cơ duyên đây g ư híp ầ u thật, h đây c n ngươi duyên thanh h h là cười cơ đại Tiểu một đây. mắt bồi thêm một câu không ý kỵ tí nào trên người đối phương càng ngày càng thịnh sắc khí khá lắm xa yêu bổ tọa hôm nay liền đáng sợ một lần chiếm ngươi cây đèn diệt thần hồn của ngươi nói chuyện người này thì vung lên một mảnh pháp lực uy năng hướng về tiểu thanh bắt tới riêng là chiêu này lấy tiểu thanh trạng v ư ớ n g trước mắt căn bản không có khả năng tránh đến mở chống đỡ được có thể mắt thấy là phải bị đối phương đánh trúng lại tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đối phương chính mình đột nhiên lấy đi pháp lực thủ đoạn loại này lực khống chế cũng là kinh người người Người là làm sao làm được chỉ thấy vốn nên ngăn cản tiểu thanh lại không có làm bất luận cái gì phản kháng hoặc là tránh né động tác ngược lại là khoanh chân ngồi xuống tựa hồ là đặc a đang ra thanh hóa n hành liệu thương. Mà một dị lực lượng bốn phương hướng xuất hiện tuân ra trong cơ thể nàng, trong thương liền hơn biến này bên trong, có thể bên ngoài biểu hiện lại cái này lúc này biến đến kinh thế tục đồng dạng g tu một từ tám xuất thể mắt tiểu thế một chút. thể thế tục bắt mắt. liệu lưu biểu chấp pháp hải khá hãi Mà là lực lại Loại lẽ lại lúc cái cơ cỗ có có kỳ dị bị đ ở biệt là đối với trước mặt vị này muốn muốn tiêu diệt tiểu thanh người mà nói càng là cảm giác mình trái tim một trận n y loạn tiểu thanh cười đến càng sáng l ạ n hơn đây cũng là vô đạo tu hành thủ đoạn căn bản sẽ không quan tâm nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ hay không cũng là làm như vậy đến a ngươi muốn biết vậy hãy tới đây bài ta coi ta người hầu ta liền dạy ngươi ừ ngươi cho ta sẽ không siêu hồn thủ đoạn sao bắt giữ ngươi còn sợ không biết ngươi nền tảng tốt ta bung ô ra phòng bị ngươi một mực đến tìm có thể tìm tới coi như ngươi lợi hại nói tiểu thanh vẫn thật là bung ô ra hồn phách của mình phòng ngự làm bộ muốn người kia tranh thủ thời gian đến siêu hồn như thế h ù đối phương sửng sốt một chút người kia cũng nghiêm túc hơi chút do dự liền thận trọng bắt đầu tìm tòi tiểu thanh mệnh hồn hắn hiện tại ngược lại còn không dám làm loạn vạn nhất thật không có cái kia thần kỳ p h á p m ô n lại làm hư tiểu thanh hồn phách đây chẳng phải là hết thể đều không đoán chừng hắn chỉ có thể tự vẫn mới có thể tha thứ sự ngu xuẩn của mình một phen tìm tòi người kia x a n h mặt từ nhỏ x a n h hồn phách bên trong lui đi ra tiểu thanh vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười nhìn lấy người kia cười nói như thế nào a có muốn học hay không đây chính là khôi phục tu vi thậm chí xông ra lồng giam thủ đoạn duy nhất nha không phải liền là cho ta làm người hầu nha đại khí một số ngươi nhìn ta ngươi vừa mới muốn muốn giết ta ta không cũng không có tính toán ngược lại nguyện ý dạy ngươi sao ngươi chuyện này là thật người kia cũng là do dự mãi dù sao tiểu thanh tu vi trong mắt hắn thực sự không đáng giá nhắc tới chính mình k h n g lưng làm người hầu đây chính là rất đau đớn thể diện tuyệt không nói bừa lại là một lát do dự người này cắn răng một cái cuối cùng là đi tới q u một gối xuống tại tiểu thanh trước người ứng thanh đ ú n g khi nói thuộc hạ hầu thiên lãng gặp qua tiểu thư hầu thiên lãng vậy ta về sau thì kêu ngươi hầu tử đúng ta gọi tiểu thanh toàn bằng thanh tiểu thư làm chủ hầu thiên lãng nghe được hầu tử cái ngoại hiệu này khoe miệng không tự chủ giật một cái nhưng vẫn là cắn răng không có phản đối có việc cầu người tự nhiên muốn cùng đúng đây chính là tính mệnh nguy hiểm đại sự cũng không dám tùy hứng tiểu thanh cười ha ha lấy tay vừa lộn một cái màu đen tiểu hoàn liền đến lòng bàn tay đưa tới hầu thiên lãng trước mặt ăn nó đi ngươi liền sẽ rõ ràng vì cái gì ta có thể ở chỗ này tu hành không trở ngại tiểu thư những vật này ngươi là làm sao mang vào canh cổng phật tướng tại sao không có lấy đi tiểu thanh đương nhiên sẽ không nói đây là vô đạo giấu ở nàng hồn phách bên trong đồ vật một cái bình nhỏ lấy vô đạo thủ đoạn tiểu thanh chưa bao giờ nghĩ tới chỉ là pháp hải hoặc là phật tướng có thể phát hiện manh mối rõ ràng vừa mới cái này hầu thiên lãng cũng là không có phát hiện nói lời vô dụng làm gì a ăn nó đi h o ặ chương là, không n năm Không không không, thiểu thư l trăm bốn mươi bốn một trăm cũng linh năm tính toán đơn vị vốn cho rằng là viên thuốc thật là nuốt vào về sau mới phát hiện căn bản cũng không phải là cửa vào về sau màu đen tiểu hoàn trong nháy m ắ t hóa thành một đoàn không có thể ngăn cản ý thức thể cơ hồ cũng ngay lúc đó cũng đã chui vào hồn phách đồng thời tại mệnh hồn bên trong hiển hóa lại lóe lên một cái rồi biến mất tuy nhiên biến mất nhưng lại ngay tại này nháy mắt một cái tựa hồ vốn là tồn tại trước kia lại chỉ là nút trong bóng tối mà không có bị phát hiện cửa lớn lại bị triệt để mở ra không cần ngôn ngữ hầu thiên lãng tu vi cùng kiến thức rất nhanh liền phát hiện cánh cửa này bên trong hiển hóa ra ngoài con đường đến cùng ý vị như thế nào cái này hoàn toàn cũng là một đầu cùng hắn trước đó đi không biết bao nhiêu năm lại vẫn cho là là duy nhất đường hoàn toàn ngược lại con đường thậm chí là đi ngược lại đường xem ra vô cùng bất ngờ nhưng lại tựa hồ lại tràn ngập đạo lý trên đường điểm từng chiếc từng chiếc hải đăng chiếu sáng lấy trên đường h ắ cám trừ bỏ hải đăng chỗ chiếu sáng địa phương tất cả đều là đen kịt một màu khủng bố trong cõi u minh một cái kêu gọi tại nói cho hầu thiên lãng nói mau tới đi nơi này mới là tự do con đường tu hành mới thật sự là có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh nhìn lén tu hành cuối cùng điểm đường càng là tự mình cứu rối đường thân hám chỗ chết đã không biết bao nhiêu năm hầu thiên lãng đáy lòng một màn kia rời đi tâm tư đã sớm theo nhiệt liệt biến thành tĩnh mịch tu vi một ngã lại ngã cho tới bây giờ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cũng có ngày hội thật có cơ duyên nện trên đ ầ u mình quả nhiên là cơ duyên a một đầu mới tinh con đường tu hành một cái hoàn toàn khác với tu đạo hệ thống một cái có thể ở đây tuyệt địa c h u n g chính thường tu hành lại còn không có bình cảnh thoát khốn hy vọng có bắt hay không ở đương nhiên cho dù trên con đường này có manh mối có bẫy rập hoặc là hội có cái gì thật không tốt xuống chàng đang chờ hầu thiên lãng hắn cũng nghĩa vô phản cố không có ở chỗ này tuyệt địa bên trong đợi quá dài lâu người là sẽ không hiểu nơi này đến cùng có bao nhiêu thống khổ cùng tuyệt vọng chỉ cần có hy vọng ra ngoài dù là chỉ là nhìn một chút phía ngoài thương k h u n g cho dù lớn hơn nữa đại giới hắn cũng nguyện ý giao như thế nào không có lừa ngươi đi bất quá ngươi phải nhớ kỹ tu hành cái này đồng thời thể nội thiên địa nguyên khí tuyệt đối không nên đều thay thế đi bảo trí nhất định lượng thiên địa nguyên khí cho mình đánh i ể m trợ mới là đúng lý không phải vậy vô cùng có thể sẽ bại lộ đến lúc đó có thể liền p h i ê n thoái vì cái gì hầu thiên lãng đột nhiên nhìn lấy tiểu thanh hỏi một câu cái gì vì cái gì vì sao lại có loại này tu hành hệ thống mà vẫn luôn không có bị biết là ai phát hiện những cái kia hải đăng là ai nhen nhóm tiểu thanh cười nói ta làm sao biết vì cái gì loại này tu hành hệ thống trước kia không ai phát hiện bất quá cái này hệ thống gọi vô đạo hoặc là ma đạo là một cái người thần bí phát hiện ta không biết tên của hắn ta xưng hô hắn gọi vô đạo hoặc là tiêu diêu mà ngươi nói những cái kia hải đăng dĩ nhiên chính là hắn thắp sáng vì chỉ dẫn con đường phía trước đi trên đời lại có như thế kỳ tài quả nhiên là quả nhiên là trong lúc nhất thời hầu thiên lãng thế mà tìm không thấy t ử ngữ có thể hình dung cái này là không tầm thường bản sự a trên đời đại năng giả đều không có phát hiện mới hệ thống lại bị tìm được đồng thời xưa nay chưa từng có chuyến ra một đầu đường lớn còn để lại chỉ dẫn để người đến sau không lại dùng đi đường quanh co loại thủ đoạn này loại thực lực này ý nghĩ thế này đoán chừng trên đời đại năng cũng xa kém xa đi tốt trước không v ộ i tu hành tiểu thư ta mới đến ngươi hẳn là nơi này lão nhân không định nói cho ta nghe một chút đi tình huống nơi này sao tiểu thanh đối với tu hành tạm thời không nhiều hứng thú lắm nàng càng quan tâm là như thế nào dựa theo kế hoạch mau sớm cứu ra chính mình t ỷ t ỷ hầu thiên lãng bây giờ nhìn tiểu thanh ánh mắt cũng không giống nhau có một loại không khỏi cảm giác thân thiết hắn thấy tiểu thanh tới một mức độ nào đó hẳn là hắn hầu thiên lãng người dẫn đường hoặc là nói sư tỉ mà vị kia được xưng là vô đạo thần bí tồn tại cũng là bọn họ cộng đồng sư phụ tiểu thư nơi đây đó là tây thiên đại năng a di đà phật c h ỗ lập nên địa ngục tên là vô gian ý tứ cũng là không có thời gian vĩnh viễn không có điểm d ừ n g là a di đà phật dùng để diệt trừ đối lập người tử vong l ồ n g giam mà lại bởi vì là không gian trận pháp quan hệ nơi này là vô cùng lớn chí ít không có người nào tránh thức chạm đến qua nơi này biên giới cũng không có bất kỳ cái gì bình t h ư ớ n g đem tù phạm ở giữa cách lên mỗi một cái tù phạm muốn ở chỗ này sinh tồn được cũng chỉ có thể dựa vào lúc đi vào phật tướng cho cây đèn mà tiểu thư ngươi cũng biết loại này cây đèn phát ra thiên địa nguyên khí cực kỳ yếu ớt ngoại trừ có thể bảo mệnh bên ngoài liền duy trì tu vi đều vô cùng khó khăn cho nên vì cho mình gia tăng thiên địa nguyên khí mỗi một cái tù phạm đều sẽ tận lực chiếm lấy trong tay đối phương cây đèn giống như ta vậy đoạt người khác cũng muốn đ ể phòng bị người khác đoạt tiểu thanh tỏ mò hỏi hầu tử trên người ngươi có mười một cái cây đèn có phải hay không ở chỗ này xem như cường đại ừ xem như thế đi nhưng cũng không tính rất mạnh miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xếp tới thê đội thứ hai cái này nhất nhân nhất yêu cái này trò chuyện mở phần lớn thời gian đều là hầu thiên lãng đa n g g i ả n g mà tiểu thanh đang nghe không bao lâu n à y phương lồng giam diện mục cùng tương quan tù phạm liền sáng tỏ theo hầu thiên lãng nói hắn là tám ngàn năm trước bị giam tiến nơi này lúc đó nơi này còn không phải lôi phong tháp chỉ là một cái c h u ỗ i lùi trận pháp mà thôi sau khi đi vào hắn liền bắt đầu khắp nơi đoạt người khác cây đèn ỉ vào tu vi cao liên tục nhiều lần đều đắc thủ nhiều nhất thời điểm trên người hắn cây đèn chừng hai mươi mấy cái có thể cũng là bởi vì quá phết lối sau cùng bị nơi đây một cái tên là h ắ c quan g người mạnh hơn cấp thu thập thật vất vả trốn được mệnh đến lại đã mất đi đại bộ phận cây đèn chỉ còn lại ba cái về sau hầu thiên lãng học xong điệu thấp cũng học xong không tùy tiện ra tay từ từ bí mật quan sát cùng quen thuộc mới đưa nơi này đại bộ phận tình huống thăm dò rõ ràng cũng mới biết người nào không dễ chọc người nào chọc không được thậm chí ở chỗ này còn sẽ có một số đội loại hình tiểu đoàn thể kéo bẹ kết phái cá thể thực lực tuy nhiên không ra thế nào chỗ nhưng số lượng vừa lên đến như cũ khiến người ta không dám trêu chọc ý là ngươi đều tiến đến tám nghìn năm ngươi còn không có biết rõ ràng nơi này chỗ có biến t i ể u thanh kinh ngạc nhìn hầu thiên lãng ừng nơi này quá lớn không nói ta coi như ta biết cổ xưa nhất tù phạm cũng không rõ ràng nơi này đến cùng còn có bao nhiêu nhân vật bí ẩn cũng không rõ ràng này phương lồng giam đến cùng tồn tại bao lâu thậm chí ta hoài nghi nơi này hẳn là lần trước tu giới sau đại chiến tây phương liền dựng thẳng lên chỗ chết nếu thật là dạng này nơi này tồn tại thời gian vậy sẽ phải ấ n một trăm ngàn năm làm đơn vị tính toán cho nên ngươi nói thời gian lâu như vậy bên trong nơi này đến cùng hội cất giấu bao nhiêu bí mật vậy ngươi gần nhất có nghe nói hay không một cái gọi bạch tố trinh xà yêu đi vào x a yêu chưa nghe nói qua tiểu thư nơi này tiến vào ngoại trừ phật tướng bên ngoài tù phạm là không cảm ứng được có thể hay không đụng tới toàn dựa vào vật khí ban đầu tới nơi này tồn tại nhiều như vậy khớp nối một trăm ngàn năm tính toán đơn vị tiểu thanh vừa nghĩ tới chính mình mới tu hành một ngàn năm lập tức cũng có chút run lầy bẫy mà lại còn có thể là trong truyền thuyết tu giới đại chiến thì tồn tại ngục giam vậy trong này mặt chẳng phải là có khả năng đang đóng cùng tiên phật một cấp bậc tù phạm không phải có lẽ mà chính là khẳng định nhìn trước mắt hầu thiên lãng liền biết vị này trước kia thế nhưng là một tên điệu tiên cảnh tiên nhân tám n g h n năm qua cảnh giới rơi xuống nhưng cũng có gần nhân cực cảnh đại viên mãn thực lực tu vi cái kia so điệu tiên cao hơn c h â n tiên hoặc là lợi hại hơn tồn tại đâu bây giờ còn có bao nhiêu thực lực trước đó coi là lấy tỷ tỷ nàng bạch tố trinh thực lực ở chỗ này cần phải an toàn hiện tại xem ra hoàn toàn cũng không phải là chuyện như vậy t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm chiêu binh mãi mã thì tại làm rõ đây hết thể đồng thời Tiểu t chứ chứ. hầu thiên lãng gặp tiểu thanh sắc mặt biến đổi liên hồi coi là đối phương là bị hù dọa trong lòng của hắn cười thầm nhưng lại mở miệng trấn an nói tiểu thư không cần lo lắng có cái này vô đạo hệ thống nơi tay này phương chỗ chết tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục quá lâu chờ phá trận này g tiểu thư liền có thể lại thấy ánh mặt trời đây thật là nói đến tiểu thanh tâm khảm bên trên đi nàng lo lắng chính là cái này nghe hầu thiên lãng nàng tựa hồ còn là xem thường vô đạo thể hệ uy năng hầu tử nhanh thật tốt nói một chút đến cùng làm sao có thể phá mất này phương chỗ chết mặt khác muốn ở chỗ này tìm người phải làm thế nào làm tìm người đúng a ta tỉ tỉ chính là ta vừa mới hỏi qua ngươi bạch tố chính nha hầu thiên lãng cười nói tiểu thư không cần cuốn cuồng có hay không đạo thể thắt ở tay nơi đây những cái kia đứng đầu cường giả liền có thể nhanh chóng khôi phục thực lực chỉ muốn mọi người hợp lực hành động phá mất a di đà phật thủ đoạn cũng là có khả năng bất quá muốn ở chỗ này tìm người lại là có chút phiền phức dù sao nơi này thực sự quá lớn mà lại vị kia bạch cô nương muốn là trốn đi không lộ diện càng là khó có thể tìm kiếm tung tích cho nên tiểu thư chuyện này vạn vạn gấp không được các loại chúng ta trong tay nhân thủ nhiều lên mới có thể càng nhanh tìm tới bạch cô nương tiểu thanh hơi sững sờ nhìn lấy hầu thiên lãng nhữ mày hỏi nhân thủ hầu tử ngươi là có ý gì tiểu thư không phải muốn tìm người sao tự nhiên là nhiều người lực lượng đại a hiện tại ngươi có thể truyền thụ vô đạo tu hành hệ thống tự nhiên có thể đem này phương chỗ chết bên trong tất cả cường giả đều thu nạp dưới trướng đến lúc đó muốn muốn tìm người tự nhiên cũng liền được nhiều người ủng hộ chẳng lẽ tiểu thư muốn chính mình chậm rãi tìm nếu là như vậy tha thứ thuộc hạ lắm miệng tiểu thư sợ là tìm tới một trăm năm cũng không nhất định có thể tìm tới ngươi có năm chắc tiểu thanh đương nhiên sẽ không phản đối cũng không sợ hầu thiên lãng chơi hoa chiêu gì đã lên thuyền nghĩ tiếp nữa căn bản là không có khả năng mà lại muốn thoát khốn còn phải cần càng nhiều bước vào vô đạo t ù phạm mà tất cả hạt giống đều ở trong tay nàng lực lượng nơi tay nơi nào sẽ sợ đương nhiên tiểu thư mới đến đây bên trong mà lại có tiêu diêu tiền bối giao cho vô đạo hệ thống không sợ nơi này khắc nghiệt hoàn cảnh tự nhiên tâm không sợ hãi nhưng đối với nơi này những thứ này hết sức cầu sinh tù phạm tới nói vô đạo hệ thống quả thực cũng là cây cỏ cứu mạng bất luận như thế nào đều là sẽ không bỏ qua cho nên chỉ cần ta dẫn đường tiểu thư đến lúc đó thi triển vừa mới thủ đoạn tự nhiên là có thể muốn chọc ai thì chọc a i những cái kia so ngươi còn xa xưa tồn tại cũng có thể đương nhiên có thể nếu như tiểu thư không tin chúng ta đại nhưng bây giờ thì xuất phát hầu thiên lãng tựa hồ so tiểu thanh càng cuốn cuồng người rất gấp đúng vậy tiểu thư sớm một số thu nạp một số cùng c h u n g trí hướng liền có thể sớm ngày thoát khốn ta ở chỗ này đã ngây người tám nghìn năm sinh sinh theo địa tiên rơi đến bây giờ nhân cực cảnh viên mãn trong đó gian khổ và thống khổ thật không đủ cùng ngoại nhân nói một k h ắ c cũng đã đợi không kịp ta có thể hiểu được có thể hầu tử ngươi bây giờ không tu hành sao thực lực đi lên chúng ta mới có thể càng có bảo hộ không phải sao hầu thiên lãng lắc đầu nói ra t i ể u thư không biết tình huống của ta theo ngươi không giống nhau ta trước đó cảnh giới xa cao hơn nhiều ta hiện tại mức độ có vô đạo hệ thống ta thì có thể hấp thu so thiên địa nguyên khí cường độ càng cao lại không hạn lượng lục s ắ c năng lượng bổ sung cảnh giới tăng trở lại sẽ rất nhanh không cần đến bế quan loại hình phân một số tâm thần là có thể tiểu thanh nghe vậy cũng không nhịn được lũ lưỡi thầm nghĩ tu vi cao ngược lại là không tầm thường nghe ý tứ này cũng là cảnh giới rơi xuống về sau hoặc vô đạo hệ thống lại có thể trong thời gian ngắn lần nữa khôi phục vậy ngươi phải bao lâu có thể trở lại đỉnh phong tiểu thanh hỏi c h ậ m m à nói mười năm nhanh lời nói năm năm đây đối với tu sĩ tới nói đích thật là thời gian rất ngắn tiểu thanh gật gật đầu không tiếp tục nói ra hiệu hầu thiên lãng mang theo nàng bắt đầu nhận người hết thệ đều cùng hầu thiên lãng cấp tiểu thanh nói như vậy căn bản không cần quá nhiều l ờ i ngữ tiểu thanh phơi bày một ít phổ phổ thông thông tu sĩ trạng thái cũng đủ để cho nơi này bất kỳ một cái nào tù phạm đ ộ n g dung mà hầu thiên lãng trước hết tìm mấy cái tự nhiên đều là cùng hắn so sánh thân cận bằng hưu ở chỗ này lăn lộn tám nghìn năm tổng sẽ không luôn là một người thả một đường đi không có người trợ g i ú p gặp gỡ chuyện gì nhưng là thế đơn l ư ợ bạc một phen đi xuống tiểu thanh hiện tại người hầu theo một cái biến thành mười cái mới tới chín cái tất cả đều là hầu thiên lãng bằng hưu đều là cùng hắn không sai biệt lắm thời gian bước vào chỗ này từ địa mà lại giữa lẫn nhau tu vi cũng kém không nhiều nói cách khác đây là mười cái nguyên bản đ ị a tiên cảnh giới cường giả t i ể u thanh thậm chí tâm lý còn có chút tâm thần bất định năm năm hoặc là nhiều nhất mười năm những người này liền sẽ lần nữa khôi phục đỉnh phong thực lực mà nàng mấy năm này có thể tới cảnh giới gì nhân cực cảnh cùng người ta so ra cách xa và dặm thu điệu tiên cảnh cường giả làm người hầu đây có phải hay không là có chút quá tại kích thích còn chưa đủ tiểu thư muốn đột phá này phương nhà tù chỉ dựa vào chúng ta những thứ này thời đỉnh cao mới đ ị a tiên cảnh người là còn thiếu rất nhiều còn cần càng rất mạnh hơn người thậm chí là viễn cổ cường giả xa viễn cổ cường giả tiểu thanh cảm thấy mình cổ họng có chút phát khô địa tiên cảnh đã dưới cái nhìn của nàng không thể đ ổ i kịp hiện tại còn muốn đi tìm viễn cổ cường giả cũng thu lại làm người hầu đúng vậy viễn cổ cường giả tuy nhiên cảnh giới của bọn hắn cũng là sụt giảm có thể giống như chúng ta một khi đạt được vô đạo tu hành hệ thống tự nhiên cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trở lại đ ỉ n h phong đến lúc đó có những thứ này người mạnh hơn gia nhập chiêu mộ tốc độ cùng chất lượng cũng sẽ b ạ o tăng đợi đến có vạn toàn nắm chắc thời điểm chính là chúng ta xông phá chỗ này chỗ chết lúc được thấy mặt trời có thể ngươi biết viễn cổ cường giả nhận biết tiểu thư trước đó ta không phải đã nói ta vừa tới thời điểm bị người thu thập qua sao chính là cái kia hắc quang hắn chính là một tên viễn cổ cường giả chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn tên đã trên dây không cho phép tiểu thanh do dự cắn răng tâm lý lẩm bẩm ta có hay không nói che chở không có việc gì không có việc gì không biết lại đi được bao lâu đột nhiên phía trước xa xa nhìn đến một đoàn ánh sáng càng đến gần phát hiện ánh sáng càng ngày càng mạnh thế m à n h ư là một đoàn to lớn l ử a trại các loại đi đến tầm mắt bên trong tiểu thanh không cầm được thì mở to hai mắt nhìn cung nuốt nước miếng nàng thế mà nhìn đến một cái hắc bào hòa thượng khoanh chân ngồi dưới đất mà này bên người đó là cái gì thế mà tất cả đều là cây đèn số lượng không dưới hai trăm thì loại này số lượng muốn là đặt ở tiểu thanh trên thân nàng hoàn toàn có thể dùng loại này nồng độ thiên địa nguyên khí bình thường tu hành cùng tại bên ngoài không có khác nhau chút nào thậm chí còn có thể càng tốt hơn một chút người này chính là hắc quang tiểu thư đợi lát nữa vẫn là như là trước đó như thế là được còn lại ta tới nói liền tốt、ừ. lại tới gần thẳng đến cự ly này hắc bảo hòa thượng hai mươi trượng địa phương một đoàn người liền dừng bước chỉ thấy hầu thiên lãng rất cung kính giống như là một cái chắp tay lễ sau đó cất giọng nói hầu thiên lãng mang tiểu thư nhà ta đến đây tiếp kiến hắc quang đại hòa thượng tiểu thư hầu thiên lãng các ngươi là càng sống càng trở về đi một cái tiểu xà cũng có thể để ngươi nhận làm tiểu thư sờ sờ ngươi mặt mình còn ở đó hay không t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu làm cho cứng hắc quang hòa thượng mặt không thay đổi mở to mắt n hắn ì n rừng ở ngoài trượng một đoàn người, mở miệng cũng lấy là châm trọc. ở mở hai châm mê một liếc mắt liền nhìn ra tiểu thanh bản thể cũng đã sớm biết hầu thiên lãng mấy người trước đó đến cùng là cái dạng gì cảnh giới t u vi bây giờ thế mà nhận một cái tiểu yêu làm tiểu thư đây không phải thẳng hàng thân phận mà hắc quang thân là viễn cổ cơn giả tuy nhiên bây giờ hổ xuống đồng bằng nhưng cũng là ai đều coi vào mắt hầu thiên lãng mấy người tuy nhiên hắn cũng cảm thấy đồ bỏ đi nhưng tốt xấu cũng coi là cái đã từng tiên nhân sao sẽ như thế tự cam đoạn lạc hầu thiên lãng hừ một tiếng lại không có trả lời mà chính là quay đầu nhìn về phía tiểu thanh ra hiệu nàng có thể triển lãm vô đạo huy năng đương nhiên đây là một cái tình thế phía trên đồ vật hiện tại chẳng những tiểu thanh có thể hầu thiên lãng bọn họ tự nhiên cũng có thể nhưng từ tiểu thanh đến thi triển càng có thể làm nổi bật lên tiểu thanh vị trí chủ đạo đây chính là thái độ tiểu thanh bị môi nàng không phải rất ưa thích trước mặt h ắ c quan hòa thượng rất là ngạo mạn mà lại cũng là hòa thượng nàng chán ghét hòa thượng cũng không biết đã đều là hòa thượng cái này hắc quang tại sao lại bị giam ở chỗ này giống nhau trước đó tiểu thanh đã thấy qua mười lần tình cảnh nàng chỉ là không che giấu một chút vận chuyển p h á p môn hấp thu một số lục s ắ c năng lượng trước mặt hắc quang liền trực tiếp nhảy dựng lên so với trước đó hầu thiên lãng hắc quang rõ ràng càng thêm kích động cũng càng thêm thô bạo tay một chương thế mà liền đem tiểu thanh trực tiếp hút tới thậm chí một câu đều không nói liền trực tiếp cưỡng ép xâm nhập tiểu thanh mệnh hồn bắt đầu tìm tòi liên tiếp lục soát ba lần hắc quang sắc mặt thì biến đến cực kém vô cùng phất tay đem tiểu thanh đặt tại trước chân ngữ khí băng lanh thấu sướng nói nói ngươi là làm sao làm được không giao ra phát môn định đưa ngươi hồn phách rút ra lấy dương viêm luyện chi dương viêm luyện hồn phách loại thủ đoạn này tiểu thanh tưởng tượng đều cảm thấy khủng bố có thể nàng lại không sợ hắc quang nếu có thể nhịn vậy làm sao không lục ra được nàng trong đầu những cái kia hạt giống đâu cứ như vậy xem ra cái này hắc quang thủ đoạn vẫn là không kịp nổi vô đạo điểm này tiểu thanh cũng có chút quá đ ể cao tiết vô toán hắc quang cảnh giới có thể so sánh tiết vô toán mạnh hơn nhiều chỗ lấy lục x o á t không ra những cái kia hạt giống đó là bởi vì tiết vô toán thân là vô đạo diêm la đối với hồn phách hiểu rõ sâu sắc đến t h ự c hạn mà những cái kia hạt giống bản chất lại là ý chí dung hợp tại tiểu thanh hồn phách bên trong căn bản không có lẫn nhau tự nhiên tùy ý hắc quang bản lĩnh lớn bằng trời cũng là tìm không ra tiểu thanh toàn thân bản năng run lầy b ẩ y phất tay ngăn lại sau lưng muốn muốn đi qua hô quát hầu thiên lãng mấy người trên mặt lại là hiện ra cười tâm lý thầm nghĩ hòa thượng quả nhiên không có một cái tốt tăng đốc vậy ngươi thì luyện đi thì nhìn xem rốt cục là ta gánh vác được vẫn là ngươi có thể đạt được c ước muốn hắc quang s ư ơ n g sở cười ha ha hắn thật đúng là cũng không tin trên đời có người có thể chống đỡ được dương viêm luyện hồn thống khổ tuy nhiên ở chỗ này thời gian dài bảo trì dương viêm loại thủ đoạn này rất tiêu hao thiên địa nguyên khí có thể cùng loại này thần kỳ có thể ở chỗ này chỗ chết bên trong tu hành pháp môn so ra hết t h ả đều là đáng giá có thể hỏi đề tới làm h á c quang động thủ rút ra tiểu thanh hồn phách lúc lại phát hiện một cỗ thần kỳ lực lượng thế mà định lấy tiểu thanh hồn phách căn bản rút ra không ra có thể tức đều không thể rút ra ra hồn phách thế nhưng đem tiểu thanh dọa đến quá sức hòa thượng này c ư nhiên như thế tàn nhẫn nói quất sinh hồn thật lạc thì động thủ quất ta tiếp theo chính là một cỗ to lớn l ử a giận từ nhỏ xanh đáy lòng bay lên người tặc ngốc này thật dám động thủ cô mãi mãi lần này tuyệt không cùng ngươi bỏ qua h á c quang có chút buồn b ự c cũng có chút kinh hãi hắn rõ ràng có thể cảm giác được định trụ trước mắt cái này xà yêu hồn phách lực lượng cũng không cường đại tuy nhiên lại để hắn thúc thủ vô sách phần này dùng cho hồn phách thủ đoạn quả nhiên là kinh hãi thế t ụ tiểu thanh cũng minh bạch chính mình là làm sao tránh thoát một k i ế p ngoại trừ vị kia thần bí vô đạo nàng nghĩ không ra nguyên nhân khác gặp h á c quang ăn quả đắng càng là kiên định nàng ý nghĩ trong lòng hắc quang không có thần bí vô đạo lợi hại dựa vào loại này cũng không chính xác ý nghĩ tiểu thanh lực lượng càng đầy thậm chí đối mặt hắc quang vị này cường đại viễn cổ tu sĩ cũng không ý kỵ tí nào tắc đốc có bản lĩnh ngươi liền giết nhà ngươi cô nãi n ã i không có bản sự liền buông ra ta hắc quang vẫn thật là buông ra tiểu thanh nhưng lại cũng không có nghĩa là tiểu thanh có thể đi hai trong vòng mười trượng tiểu thanh có thể đi lại lại đi không ra khoảng cách này mà phía ngoài hầu thiên lãng mấy người cũng là vào không được xa yêu giao ra cái kia phát môn điều kiện tùy ngươi sách hắc quang thanh em biến đến bình hòa rất nhiều hắn không lại chuẩn bị dùng sức mạnh cũng là không có cách nào không thể không như thế h ồ n phách rút ra không được thật vào tay đi tra tấn một cái xả yêu nhục thân hắn kéo không xuống gương mặt này uy hiếp giết nàng cái này không dùng bởi vì hắn chính mình cũng không tin hắn dám làm như thế cơ duyên a bỏ lỡ có lẽ liền không lại có hắc quang cũng là không dám cũng không muốn cứ như thế mà bông tha c ử a nhỏ đều không có t i ể u thanh trực tiếp thì cự tuyệt nàng hiện tại ngay tại nổi nóng làm sao đáp ứng hắc quang yêu cầu không cho hắc quang đích thì thầm một tiếng sau đó đột nhiên xuất thủ đem bên ngoài vào không được hầu thiên lãng mấy người tất cả đều h ú t vào nguyên một đám sư hồn hán đoán hầu thiên lãng mấy người chỗ lấy hội kéo xuống ra mặt đến cho xả yêu kia làm người hầu định là bởi vì cái kia phát môn đã xả yêu kia không phối hợp cái kia hầu thiên lãng mấy người cần phải có thể thế nhưng là vô đạo tu hành hệ thống nếu là thật dễ dàng như vậy làm ra đến cái kia liền sẽ không vô số năm qua chưa bao giờ bị người phát hiện bị đại đạo tận lực che giấu đồ vật đại năng giả đều không phát hiện được huống chi hắc quang cái này vạn thiên vị diện bên trong duy chỉ có tiết vô toàn có thể dùng ý chí dẫn dắt hắn nó sinh linh đạp vào vô đạo tu hành hệ thống cho nên hắc quang tại hầu thiên lãng đá người mệnh hồn bên trong cũng không có phát hiện sắc mặt lần nữa biến đến càng khó coi hơn sự tình biến đến ra ngoài hai bên dự kiến hắc quang không ngờ tới thế mà chính mình hội thúc thủ vô sách đến mức trước đó cường thế hiện tại biến thành chính mình đạt được pháp môn chướng ngại vật mà tiểu thanh cùng hầu thiên lãng bọn người cũng không ngờ rằng thật tốt một lần lôi kéo người lập tức cả hai cùng có lợi chuyện tốt lại bởi vì hắc quang bá đạo mà lâm vào khốn cục thì cái này lúc này thời điểm vừa đến bóng người đột nhiên từ nhỏ xanh trên thân sông ra ra trong sân bây giờ văn kim i ể u long hắc bảo tay cầm hoa hồng khô lâu quả giấy cười híp mắt lại nhìn lấy khiến người ta cảm thấy thực chất bên trong zhu bất quá thân hình có chút hư huyễn rõ ràng cũng không phải là chân thân mà chính là một đạo pháp lực h i ể n hóa t i ể u diêu chủ cửa hàng tiểu xanh liếc mắt một cái liền nhận ra đạo thân ảnh này ngạc nhiên hô một tiếng này trực tiếp để giữa sân tất cả mọi người minh bạch vị này văn kim cựu long người áo đen địa vị thế mà chính là cái kia thần kỳ tu hành hệ thống người sáng lập lại là không nghĩ tới còn tại xà yêu thể nội tồn như thế một cái pháp lực hiền hóa liền h á c quang trước đó siêu hồn cũng không có phát hiện thanh xả không tệ a nhanh như vậy liền đã trà trộn vào lôi phong tháp cơ sở thiết vô toán không thể chân thân chuyển rời tiền đến mục tiêu quá lớn không thể gạt được tây thiên a di đà phật bất quá thông qua một số tiểu thủ đoạn giấu ở tiểu thanh hồn phách bên trong sau đó làm tiểu thanh bắt đầu sử dụng hồn phách bên trong những cái kia hạt giống thời điểm tiết vô toán thì sẽ tâm sinh cảm ứng đây cũng là vì sao h á c quang không cách nào rút ra tiểu thanh hồn phách nguyên nhân bởi vì tiết vô toán ý chí thì định ở bên trong d u n g ở bên trong hắc quang muốn quất tiểu thanh h ồ n phách thì tương đương với muốn rút đi tiết vô toán ý chí này làm sao làm được đây chính là c h ấ n áp mấy cái mới thế giới vô đạo địa phủ ý chí đại năng đều không khả năng này rút ra có điều ngươi bây giờ giống như gặp chút phiền phức tiết vô toán h i ể n hóa thể nhìn chung quanh một vòng chung quanh nhìn lấy sắc mặt kinh nghi bất định hắc quang cười đối tiểu thanh nói ra chương năm trăm bốn mươi bảy hắc quang vào cuộc tiết vô toán xuất hiện để chàng diễn biến đến càng thêm mê ly có hay không nói tu hành hệ thống phía trước tiết vô toán tồn tại ý nghĩa cùng độ cao thì đều như thế cho dù hiện tại xuất hiện chỉ là một bộ pháp lực hiển hóa hư huyễn cũng giống vậy không cách nào làm cho người khinh thị thậm chí đối với hầu thiên lãng bọn người tới nói càng là cảm xúc bành trướng trước đó cũng đã nói hầu thiên lãng bọn người là đem tiểu thanh làm thành chính mình tu hành dẫn đường người cái kia con đường này khai thác giả cùng người phát hiện đối bọn hắn tới nói ý vị như thế nào lao sư sư tôn nhìn xem hầu thiên lãng đá m người biểu hiện liền có thể minh bạch hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu chào hỏi đây cũng là đ ã tại cầm đệ tử chi lễ dưới cái nhìn của bọn họ có thể mang ra như vậy một đầu con đường tu hành cừng giả hoàn toàn có tư cách thành vì thầy của bọn hắn cái này cũng là cơ duyên của bọn hắn cùng vinh hạnh đứng lên đi lùi qua một bên ta muốn theo vị này đại hòa thượng tâm sự tiết vô toán phất tay ra hiệu hầu thiên lãng bọn người lên lùi người ra ánh mắt vẫn như cũ rơi đang một mực ngồi xếp bằng biểu lộ quỷ dị hắc quang trên thân tiết vô toán có thể cảm giác được trước mắt vị này hắc b à o hòa thượng khủng bố cho dù đối phương thực lực bây giờ cũng không thế nào nhưng này thân phía trên phát ra đạo khí tức lại là hắn cuộc đời ít thấy trước lúc này tiết vô toán thấy tận mắt có đủ nhất đạo khí tức tồn tại chính là lúc trước lần thứ nhất gặp bạch tố trinh thời điểm chân thân buông xuống miếu t h ở quan thế âm bồ tát lúc đó cũng là đem tiết vô toán ép tới không dám chút nào lộ ra chân ngựa lúc đó quan thế âm cùng trước mắt vị này hắc bảo hòa thượng so ra lại là còn không bị kịm nói cách khác cái này hắc bảo hòa thượng muốn là là tại thời kỳ toàn thịnh lời nói tu vi thậm chí muốn vượt qua quan thế âm vị này tây thiên bồ tát mà tây thiên đại năng giả chính là a di đà phật mà a di đà phật phía dưới chính là bồ tát bởi vậy có thể thấy được vị này hắc bảo hòa thượng đã từng là cường đại cỡ nào như thế tồn tại cường đại một khi gia nhập vô đạo hệ thống cái kia liền có thể nhanh chóng khôi phục thực lực thậm chí còn có thể giúp lấy tiết vô toán khai thác càng nhiều vô đạo bên trong con đường đi ra đồng thời còn vô cùng có khả năng siêu việt này đã từng đ ỉ n h phong cảnh giới trở thành có thể cùng đại năng giả sánh vai cường giả đây đối với tiết vô toán tới nói rất trọng yếu cũng là hắn trước đó tính toán lôi phong tháp mục đích chính yếu nhất bất luận tu vi cao bao nhiêu chỉ cần đi vào vô đạo hệ thống đó chính là hắn tiết vô toán trận doanh người dám có lặp đi lặp lại có thể giúp ngươi mở ra vô đạo hệ thống cũng có thể giúp ngươi đóng lại thậm chí một khi này phương vị diện bị công phạt thành công sinh tử bạc vào ở cũng lại có không cách nào thoát ly tiết vô toán lòng bàn tay muốn ngươi chết thì sinh muốn ngươi chết liền chết đại h ò a thượng ở đây chờ đợi bao lâu có thể muốn đi ra ngoài tiết vô toán cười híp mắt hướng hắc quang nói ra mười tám mươi n g h n sáu bảy n g h bốn bốn năm muốn đi ra ngoài cái kia chẳng phải kết ngươi dù sao cũng là đã từng đỉnh cấp cường giả có bỏ mới có được đạo lý ngươi không thể nào không rõ ràng đi tự nhiên là rõ ràng Bất quá ngươi muốn cái gì lại là không rõ ràng nhập chúng ta bên trong tới giúp ta làm một chuyện đồng thời giao ra ngươi suốt đời sở học nghe được tiết vô toán trực tiếp mở miệng muốn cho cho h ắ c quang vô đạo thể hệ chỉ dẫn bên trên hầu thiên lãng bọn người lại là nhẹ nhàng thở ra có thể tiểu thanh lại là tức giận rất khó chịu nhanh nàng vừa mới thế nhưng là kém chút bị h ắ c quang giết chết thì tiện nghi như vậy tặc ngốc này có thể tiểu thanh không dám mở miệng so với h ắ c quang tiểu thanh càng e ngại vị này vô đạo chủ cửa hàng ta suốt đời sở học có thể giao cho ngươi nhưng sau đó muốn giúp ngươi làm chuyện gì hắc quang tâm lý không có một gọn sóng trước mắt cái này hư huyễn pháp lực hiển hóa hắn thấy là cùng hắn đã từng đỉnh phong thời kỳ ngang nhau thậm chí cao hơn tồn tại riêng là khai sáng như thế diệu pháp cũng đủ để cho hắn nhìn thẳng vào thậm chí ngưỡng mộ kể từ đó tâm tính bình thản cũng liền lại càng dễ thỏa hiệp một kiện ngươi muốn làm nhưng lại thế đơn lực bạc không làm được sự tình cam đoan sẽ không làm ngươi khó xử đương nhiên bởi vì thời cơ chưa tới còn không thể nói cho ngươi như thế nào trâm mắc thật lâu hắc quang minh bạch cái này có lẽ chính là mình cơ hội cuối cùng trước mắt vị này rõ ràng cũng là cái cường thế thói quen người không có khả năng năm lần bảy lượn thuyết phục chỗ này chỗ chết như hắn đồng dạng viễn cổ tu sĩ cũng không phải chỉ có hắn một cái người ta cùng lắm thì đổi lại một cái chính là còn con r ắ n kia yêu tại hắc quang xem ra thì là đối phương xếp vào tới một con cờ thôi có thể xếp vào một k h ỏ a chẳng lẽ liền không thể xếp vào viên thứ hai viên thứ ba quên đi thôi bắt lấy lúc này mới là đúng lý về sau hội là như thế nào hắc quang lại là một chút cũng không tính ra tới có thể một cái cửa ra hắc quang liền bén nhạy phát hiện một cô r ồ i r à o đến hắn cho dù toàn thịnh thời kỳ cũng vô pháp phản kháng chút điểm thần bí lực lượng mà lại cực kỳ mịt mờ không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện tại hắn mệnh hồn bên trong cũng không đợi hắn mảy may cử động đã liền mang theo hắn tất cả kinh nghiệm tri thức p h á p môn chờ một chút chỗ có có thể dùng được đồ vật toàn bộ phục chế một phần trong kinh hãi hắc quang liền thấy một đoàn rực rỡ quang cầu theo c h á n của mình ra đi ra thật nhanh một nhập cẩm tới hư huyễn pháp lực h i ể n hóa bên trong trong n g á y mắt không thấy hắn hiểu được quả cầu ánh sáng kia liền là mình suốt đời sở học có thể thế gian này thế mà lại có thủ đoạn như thế hắc quang cũng không biết đây cũng không phải là tiết vô toán thủ đoạn mà chính là hệ thống cường đại năng lực thanh xả cầm một cái h á c hoàn đi ra cấp đại hòa thượng nghe được tiết vô toán phân phó tiểu thanh không dám kéo dài tuy nhiên trong nội tâm nàng có một trăm cái không nguyện ý cũng phải làm theo theo một chỗ khác nghĩ có h á c quang gia nhập bài trừ này phương tây thiên tử địa cũng liền tỷ lệ lớn hơn chỉ có điều trong lòng cảm giác khó chịu thôi tiếp nhận tiểu thanh ném qua đến màu đen viên thịt không sai là h á c quang tu hành vô số năm tháng vẫn là không nhịn được tâm lý tung toé nổi sóng hơn một trăm ngàn năm vây nhốt a cảnh giới ngã rơi xuống hiện nay loại này để chính hắn đều cảm thấy khó coi trình độ loại tư vị này đối với một cường giả thật sự mà nói là quá đau khổ bây giờ rốt cục đ ẩ y ra vân vụ ánh dạng đông phía trước kích động thì không thể tránh được an v à o thiết vô toán cười híp mắt chỉ điểm một câu hắc quang hít sâu một hơi theo lời đem màu đen tiểu hoan n u ố t vào sau đó chính là một cỗ mới lạ thể nghiệm hắn phát hiện nguyên lai có thể không nhìn này phương tây phương chỗ chết như thường lệ tu luyện căn bản không phải phương pháp gì mà chính là cả một đầu tu hành hệ thống thứ phát hiện này để hát quang càng là rung động không hiểu cái gì thời điểm tại đạo bên ngoài vẫn tồn tại một cái khác điều tu hành hệ thống mà lại đầu này hệ thống nhìn qua cũng là mới sinh rõ ràng là trước mắt vị này người thần bí mở đi ra tỉ mỉ trải nghiệm lấy hát quang cảnh giới cùng kiến thức rất nhanh liền phát hiện lệnh hắn càng khiếp sợ sự thật cái kia chính là đầu này mới t i n h tu hành hệ thống phía trên thế mà không có bình cảnh chỉ cần dựa theo những cái kia đã nhen nhóm hải đang tiến lên liền có thể một đường đường bằng thẳng thậm chí ngay cả thiên kiếp loại này tu hành đại kiếp nạn đều không còn tồn tại hết thẻ tu hành chỉ cần dựa theo bản tâm của mình tới làm là được rồi cái này cái này cái này hắc quang trứng mắt nhìn trước mắt hư huyễn hiển hóa ra ngoài bóng người trong lúc nhất thời từ nghèo đối với đầu này mới tinh thể hệ biết hắn muốn ban đầu cao hơn tiểu thanh hoặc là hầu thiên lãng bọn người minh bạch khẩn chứa trong đó vô hạn tiềm lực thậm chí để hắn kích động còn có như thế tiếp tục tu hành hắn nhất định có thể siêu việt đỉnh phong trạng thái thậm chí siêu việt phương thế giới này đại năng giả chỉ bất quá con đường này phía trên loáng thoáng lộ ra mịt mở lại hung ác nguy hiểm lại cũng không biết đến từ nơi nào t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám chỗ chết như vậy hiện tân quang hắc quang phát hiện đầu này mới tinh trên đường ẩn tàng h u n g hiểm nhưng lại không biết đến từ hà phương vì sao để hắn kinh tâm táng đảm nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu trọng yếu nhất chính là hắn từ giờ khác này liền có thể một lần nữa vui sướng tu hành mà này phương chỗ chết bên trong đối với hắn lớn nhất một cái quản thúc từ giờ trở đi đem không còn tồn tại hô hấp hô hấp hắc quang mỗi một lần hô hấp mang theo đều là một mảng lớn kinh khủng lục sắc năng lượng triều tịch như là một khối to lớn lại có vô tận hấp lực b ọ p biển tham lam hấp thu chất dinh dưỡng mắt trần có thể thấy phát hiện hắc quang trên người da thịt bắt đầu nổi lên vẹn vẹn huyết sắc quang hoa cả người khí thế lại đang biến hóa biến đến càng ngày càng hung ác thậm chí có cố mùi máu tanh từ trên người hắn bắt đầu tư tán đại hòa thượng khác vội như vậy ngươi loại này hút pháp đến lúc đó sẽ khiến nơi đây lục sắc năng lượng chống chỗ cũng sẽ tạo thành không gian không thăng bằng dù sao nơi này không phải ngoại giới không cẩn thận thì hội bị người phát hiện manh mối ngươi cũng không hy vọng vừa nhìn đến hy vọng lập tức lại không đánh về nguyên hình đi thiết vô toán nhắc nhở này mới khiến hắc quang tỉnh táo lại ha ha thật sự là thoải mái 1 8 0 t r ă ngàn năm cuối cùng là có thể thư thư phục phục tu luyện yên tâm vừa mới trong lúc nhất thời khó tránh khỏi kích động về sau sẽ không giống vừa mới như vậy lục sáp năng lượng chật chật thế mà cường độ còn cao tại thiên địa nguyên khí mà lại nồng nặc khó có thể tưởng tượng rượu thật là rượu a vô số năm tích lũy tự nhiên nồng đậm vô cùng tự nhiên là rượu nhưng ngươi có biết con đường này kêu cái gì sao các hạ đại tài hắc quang đội phục tộc đ ỉ n h khai sáng như thế hệ thống xứng đáng vạn cổ đệ nhất hắc quang chính còn muốn hỏi đường này tên gì đường này tên là vô đạo cũng có thể gọi là ma đạo có bội tại thiên đạo đại đạo cho nên không thể tùy tiện bày ra mà đợi đến thiên đạo phát giác bông xuống thời điểm ta tự nhiên sẽ có cảm ứng đến đây xử lý n g ư ờ i bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là khôi phục thực lực đồng thời mang theo thanh xà đem vô đạo hạt giống vẩy khắp này phương chỗ chết sau đó lại nghe ta hiệu lệnh không thể tự tiện bài trừ này phương lồng giam rõ chưa ha ha ha tốt tốt tốt ngày xưa vì phật tu thế gian huyết quang hai á c h lại bị tiểu nhân làm hại gặp rủi ro hơn mười vạn năm hôm nay may mắn được chỉ điểm mới gặp ánh dạng đông từ đó không lại vì phật mà s ư n g ma quả nhiên là mệnh vị trí một trận thoải mái cười to rất lâu hắc quang nhìn về phía tiết vô toán hỏi bây giờ ta cũng là ma lấy ngươi nói cũng thụ thiên đạo đại đạo vứt bỏ băng vào ta khôi phục tốc độ không được bao lâu nơi đây thiên địa nguyên khí liền không cách nào giúp ta che lấp đến lúc đó tất sẽ xuất hiện hung hiểm các hạ lại đem như thế nào giúp ta đối kháng cái tia đạo Thiên đã thiên đạo tại vứt bỏ ma đạo cái kia liền có thể giải thích vì sao vô số năm qua thủy trung không người phát hiện đầu này vốn là tồn tại lại bị giấu đi con đường nhưng đã thiên đạo đều tại vứt bỏ vậy vị này người thần bí lại là như thế nào tu hành đây này dựa vào là thủ đoạn gì đến bảo đảm không bị thiên đạo làm hại thiết vô toán cười nói ngươi gọi hắc quang tên không tệ tốt a của ta, quan ta an bài, tận lực ở chỗ này, bá phía có cần cần lực chỗ thủ thứ tâm. tận truyền những không phải phải nghe hẳn đoạn đạo này ngươi Ngươi nếu này g bài, vô dưới i bá ở n lặn, g sau đó chìm lặn, chờ a hiệu lệnh là đủ.、Tốt、ta ố t không phải do hắc quang không chịu thua hắn cũng phát hiện đối phương có thể không cố kỵ gì cường ngạnh quan trọng cái kia chính là vô đạo tu hành hệ thống cửa lớn vô cùng phiêu hốt tuy nhiên không ảnh hưởng hắn tu hành nhưng lại cũng có khả năng tùy thời sụp đổ hết thể đều dựa vào lấy hắn vừa mới ăn vào v i ê n kia ý chí tại duy trì nói cách khác chỉ cần tiêu diêu nguyện ý tùy thời có thể thu hồi hắn bây giờ được cơ duyên đem hắn đánh về nguyên hình thậm chí cũng bởi vì cái viên kiêm màu đen viên thị chính là tiêu diêu ý chí biến thành hiện tại dung nhập hồn phách của hắn bên trong cho nên hắn một khi muốn quay dối hoặc là vi phạm tiêu diêu ý chí liền sẽ lập tức bị tiêu diêu phát giác bị nắm b ả y t ứ c không thể động đậy giao pho xong tiết vô toán quay đầu một lần nữa nhìn sang một bên tức giận tiểu thanh cười nói thanh xả làm gì tức giận một số không cần thiết ân đoán ngươi nhớ lấy phía dưới chính là nếu thật là về sau muốn tìm hắc quang hòa thượng trả thù đều có thể nỗ lực tu luyện chính là trước mắt mục đích của ngươi là cứu ra tỷ tỷ ngươi cho nên tùy hứng không thể được hỏng kế hoạch tỷ tỷ ngươi nhưng là mỗi ngày vô vọng tiểu thanh n i t miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu biết liền quay đầu nhìn sang một bên đ o á n chừng vẫn là tâm lý không bình thản tiết vô toán cũng không lại nói tiểu thanh nhất cử nhất động đều là tại hắn nắm giữ bên trong thật i ể u t a giam cứu ra giam tay, cao đoan n muốn lòng trình, mà tiết vô Toán mục đích lại không đơn giản như、thế. Hắn muốn là toàn lòng bên trong chuyện diện công đến, cần có không đơn thuần là lực lượng trong tay, còn có bản thân ở vào phương thế giới này lực lượng, lượng. h bạch đích thế. phạm. bạch thế phạt thế h mà mục mà cứu tố Đối là lại là là lực lực lại là lực bài xà vào bộ Tiết với giới giới trừ tù t có có Vô vị sắp ở giống như hắc quang hòa thượng con hàng này một khi khôi phục thực lực thậm chí siêu việt đ ỉ n h phong vậy tương lai nhất định có thể giúp tiết vô toán chia sẻ không ít áp lực mà lại chỗ này chỗ chết bên trong cũng không chỉ có một hát quang xa như vậy cổ cường giả có thể nghĩ đây là một cỗ c ỡ nào lực lượng khổng lồ tiết vô toán pháp lực hiển hóa rất nhanh liền trở lại tiểu thanh hồn phách bên trong mà bây giờ trang diện thì cùng trước đó hoàn toàn khác nhau viễn cổ cường giả hát quang chính thức gia nhập vô đạo trận doanh cùng tiểu thanh hầu thiên lãng một dạng trở thành người trên một cái thuyền hát quang gặp qua mấy vị đồng đạo hát quang hòa thượng hướng về tiểu thanh mấy người khẽ không người bắt c h u y ệ n qua giờ khác này cùng trước đó ý vị nhưng là khác nhau rất lớn hầu thiên lãng mấy người hào hào h o à n lễ cũng miệng nói đồng đạo duy chỉ có tiểu thanh trầm mặt không để ý hắc quang hắc quang lại là không để bụng ý nghĩ của hắn cũng thay đổi cứng rắn nếu nói tiểu thanh cũng là hắn lần này cơ duyên nhân vật mấu chốt mà lại hiện tại tất cả mọi người là cùng tồn tại một đầu thuyền hắn không muốn đem quan hệ làm quá mức cứng ắ c tiểu thanh cô nương hắc quang trước đó nhiều có đ ắ c tội cho ngươi bồi cái không phải muốn là cô nương trong lòng oán niệm khó tiêu cũng có thể cứ ra tay các loại tiêu diêu phân công sự t ì n h kết hoan nên cô nương đến đây l ệ n h giáo đây coi như là vô cùng vô cùng cấp tiểu thanh thể diện người ta trước kia thế nhưng là bồ tắt tầng thứ cường giả s ệ mặt xuống cho ngươi nhận lỗi xem như khó được thật muốn tiếp tục tính toán tiểu thanh cũng minh bạch coi như tăng thêm chính mình tỉ tỉ cũng làm bất quá người ta trừ phi vô đạo có thể giúp nàng hầu thiên lãng vội vàng hòa giải đem cái này cựu đoán tạm thời bỏ qua đi sau đó đề nghị tiếp tục chiêu binh mãi mã đem tất cả biết đến tồn tại đều rơi xuống hạt giống có h á c quang gia nhập hành động thì biến đến có hiệu suất nhiều lắm ấn h á c quang lý giải muốn bài trừ này phương chỗ chết còn phải dựa vào như hắn đồng dạng viễn cổ cường giả mới được cao đoan lực lượng đi lên t r ù n g kích lực mới lớn khả năng cũng mới hội gia tăng cho nên h á c quang dẫn tiểu thành dựng lên pháp thuật thật nhanh tại mảnh này rộng lớn vô biên t ử địa bên trong khắp nơi bái phòng rất nhiều người liền hầu thiên lãng cũng chưa từng nghe nói qua đều là chút góp nhặt một hai trăm ngọn đèn ngọn về sau thì mai danh nhận tích cường đại tồn tại có một ít là cùng hắc quang cùng một năm thay có chút muốn chế một chút có chút thậm chí so hắc quang tiến đến thời gian đều muốn lâu dài hắc quang hiện thân thuyết pháp hữu hiệu hơn tất cả đều t h i nguyện ý đánh cược một lần người hoặc là yêu giam ba câu về sau chính là trình tự giống nhau trước đó hắc quang như thế cần phải bỏ ra thế nhưng là suốt đời sở học kinh nghiệm p h á p môn c h ờ một chút tất cả mọi thứ chỉ cần gật đầu liền sẽ hóa thành một chùm sáng bóng một nhập tiểu thanh hồn phách bên trong sau đó bị hệ thống coi đây là môi giới thu hồi tiết vô toán bản thể trong trí nhớ đây cũng là tận khả năng tránh cho bị a di đ ã phật phát giác thủ đoạn bất quá hầu thiên lãng bọn người lại là nghi hoặc nhưng không dám nói ra khỏi miệng bởi vì bọn hắn lúc đó cũng không có bị thu lấy cái gì đại giới a hoặc là bởi vì vô đạo t r ư ớ n g mắt bọn họ hội đồ vật chương năm trăm bốn mươi chín huyết hống nhìn lén ngay tại lôi phong tháp cơ sở bắt đầu một vòng chưa bao giờ có biến đổi lúc tại phía xa tàng quỷ sơn trương diệp lúc này lại lại là một phen khác gặp gỡ từ khi tiếp nhận tiêu diêu tiền bối điểm hóa về sau trương diệp đã đạp vào vô đạo tu hành hệ thống đã nhiều ngày thậm chí hắn trả tài đại khí t h u theo âm dương nhai bên trong đổi một bộ thất phẩm quỷ tu pháp môn dùng với mình đột phá tiến triển chi thần tốc để trương diệp đã hưng phấn lại lo lắng trên đời không có không duyên cớ mà đến chỗ tốt cũng không có vô cùng đơn giản thì có thể thu được thu hoạch tu vi nhanh chóng tăng lên để trương diệp rất nhanh liền mỏ tới quỷ vương trung kỳ môn h ạ n g chỉ cần cơ duyên vừa đến tùy thời đều có thể đột nhiên tiến vào trung kỳ thế nhưng chính vì vậy trương diệp tâm lý mới càng là run rẩy bởi vì theo tu vi tình tiến hắn cảm thấy một cỗ tuyệt cường nguy cơ đang theo chính mình tới gần cái gì nguy cơ đến từ nơi đâu nguy hiểm tới trình độ nào chờ một chút hoàn toàn không biết trương diệp đã từng cho mình tính qua lại là một đoàn mơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoại trừ tu vi phía trên cấp t r ư ơ n g diệp mang tới hoang mang bên ngoài trên người hắn nằm vùng công việc cũng là tiến triển được khá quỷ dị ngược lại không phải là nói gặp trở ngại gì hoàn toàn ngược lại hết thể đều thuận lợi đến làm cho người không thể tin được bất luận đối với thâm viên đạo tràng đưa ra yêu cầu gì đều bị biến hướng tiếp nhận duy nhất cần t r ư ơ n g diệp nỗ lực cũng chính là nhiều một ít âm thực mà thôi căn bản không có nói cái gì giao ra âm thực trồng trọt phương pháp loại hình năng ngược cường thế yêu cầu hiện nay chẳng những thâm v i ê n trong đạo trường đã có một trăm năm mươi tên tảng quỷ sơn bảng thính sinh ở trong đó bồi dưỡng còn cùng thành lập nên lâu dài âm thực cung nhu quan hệ thậm chí tại mấy lần tấn công đại hình âm tuyển thời điểm trương diệp còn đi thâm v i ê n đạo tràng xin giúp đỡ qua kết quả chỉ là hao tốn cũng không tính quá nhiều âm thực xin mời đến trọn vẹn mười tên quỷ tiên nghiền ép giống như trực tiếp đem rửa vào nơi hiểm yếu chống lại ác quỷ d i ệ n sạch sẽ thâm v i ê n rõ ràng như thế lấy lỏng ngược lại là để trương diệp tâm lý chỗn dạ cứ việc trước đó tiêu diêu tiền bối nói qua không ngại sự tình nhưng vẫn là không vững vàng tăng thêm tu vi phía trên dự cảm không hay để trương diệp gần nhất một mực ở vào lửa rìa ngọn núi thủ hạ một đám quỷ b i n h quỷ tướng căn bản cũng không dám tới gần nó trong vòng mười t r ư ợ n g mà trương diệp không biết là ngay tại đỉnh đầu của hắn trên trời cao một đôi con mắt đỏ ngầu bao giờ cũng đều đang nhìn hắn đó là thâm viên chúa tể huyết hống pháp lực trí nhãn xuyên qua không gian che đậy rất nhiều che lấp ẩn giấu đi thầm bên trong nhìn lấy cũng chính bởi vì huyết hống bảy mưu đặt kế tàng quỷ sơn mới có thể tại thâm nguyên thế lực lên đến đến nhiều như vậy c h ỗ tốt không vì cái gì khác huyết hống thì muốn nhìn một chút vị kia thần bí chuyển ra âm thực tồn tại đến cùng đang tính toán thứ gì lại là cái gì địa vị từ khi lần trước theo dõi trương diệp sau đó bị triệt để che đậy thiên lý nhãn cùng cảm giác cùng đo lường tính toán về sau huyết hống rất xác định một chút cũng là cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nhân vật có thể sẽ là cái này vô số năm qua hắn gặp qua có ý tứ nhất tồn tại huyết hống tiên sinh thiên dưỡng dị thú vừa ra đời liền có quỷ thần khó lường thiên phú thần thông phiên giang đảo hải di sơn đoạn nhạc đều là chuyện nhỏ sau đó thực lực mạnh mẽ tự có tùy tùng theo sát phía sau chậm rãi liền có thành viên tổ chức của mình cùng thế lực mà tránh thức xác lập lên thâm nguyên bây giờ cái này đỉnh cấp địa vị vẫn là tại ba mươi vạn năm trước trận kia t r ư thiên đại chiến lúc đó huyết hống đem người mặt đối thiên đình cùng tây thiên liên hợp tiến công không có chút nào e ngại cứ thế mà đem thiên đình trước hết bước ra chiến trường sau đó quyết chiến tây thiên đem tây thiên bắt bộ thiên l o n g chúng giết đến quân lính tăng an dã sau cùng tránh đứng không ra địa vị đều là g i ế t ra tới tuy nhiên tổn thất nặng nề nhưng đánh ra huyết tính cùng uy thế lại làm cho sau khi chiến đấu tây thiên cùng thiên đình căn bản không dám tới gần thâm huyên nửa bước mà thâm huyên mạnh mẽ như vậy chiến đấu lực cùng ý chí chiến đấu tất cả đều là nguồn gốc từ tại huyết hống chọn ưu tú thủ đoạn xuất phát từ t h ủ tính huyết hống đối với thủ hạ bồi dưỡng cũng là tối nguyên thủy luận rừng sống và chết đều toàn bằng thủ đoạn mình ngang nhau bồi dưỡng hoàn cảnh ngươi giết bất quá đối phương cái kia chết không phải là cần phải sao cũng chính là loại này huyết tinh tàn khốc sàng chọn phương thức để huyết hống thủ hạ tất cả quỷ tu đều là theo núi thây biển máu giết ra tới chiến đấu lực chiến đấu ý thức dẻo dai công kích tính chờ một chút đều muốn xa xa chiến thắng tại tây thiên cùng thiên đ ỉ n h bất quá tướng đúng thâm viên tu sĩ số lượng cũng muốn xa ít hơn so với tây thiên cùng thiên đ ỉ n h nhưng muốn là đơn thuần lên trước mắt ba phe thế lực bên trong ba cái đại năng huyết hống ngọc đế a di đà phật ba vị này người nào thực lực mạnh nhất có lẽ thứ hai thứ ba sẽ c o i tranh luận nhưng đệ nhất lại là hoàn toàn xứng đáng chính là thâm u y ê n chúa tể huyết hống nói cách khác huyết hống theo xuất sinh đến bây giờ vẫn đỉnh chỉnh cái vị diện thế giới cho tới bây giờ thì chưa bao giờ gặp có thể cho nó cam bái hạ phong hoặc là hoàn toàn không cách nào hiểu rõ tồn tại ngọc đế cùng a di đà phật tuy nhiên cũng là đại năng giả có thể huyết hống muốn là muốn đo coi như bọn họ một ít chuyện mặc dù sẽ có trở ngại cực lớn nhưng bất kể nói thế nào đo lường tính toán ra một số da lông tổng là có thể nhưng là tình huống hiện tại thì có ý tứ thế gian thế mà xuất hiện một vị liền nó huyết hống cũng hoàn toàn không cách nào phỏng đoán cùng thăm dò tồn tại thậm chí ngay cả cùng này một chút có liên lụy manh mối đều sẽ bị che đ ợ i lại muốn không đả thảo kinh xà lặng lẽ nhìn cái minh bạch tựa hồ căn bản liền không khả năng đối với huyết hống tới nói Thu hành cũng không là chuyện trọng yếu nhất, như thế nào đã thú hành không chuyện như yếu là nào cũng đã vị l ạ i có thể giết thời g i a n trọng yếu nhất. Nó không quan mới tâm là yếu xuất hiện đối thủ, cũng không sợ khiêu chiến, chỉ sợ đối n c ũ gia không k h sợ ê u quá yếu chiến, chỉ cách thủ không hứng. đối i nó nào tận sợ để k Vị kia xuất ra âm thực thần bí tồn tại nhất định là đang dùng đại pháp lực che đậy toàn bộ thiên đạo bên trong tin tức thậm chí là tùy ý xóa và sửa nó mục đích đến cùng là cái gì huyết hồng rất ngạc nhiên đối phương xuất r a âm thực loại này đối vong hồn có lợi ích khổng lồ đồ vật đến gõ mở thâm bên cửa lớn cũng nhất định là có nguyên nhân t r ă mà trăm Trương diệp, cũng Diệp, l h u y ế trừ hống quyết định kế sách chung. Thần bí nhân kia nhất định là muốn quyết kế tới tìm t kia bí là ư phương phương ơ n đến lúc đó huyết hống liền muốn thử lại lần nữa nhìn, đến cùng không diện trên g Diệp, lại tại đối pháp phía phá lấp. đó huyết lúc lực có che thử thể hay không tại pháp lực phương diện phía trên phá mất t Mà r cái đó ra huyết hống còn trong bóng tối tại thâm uyên trong đạo trường an bài một cái thai mắt chủ động tiếp cận trương diệp thử nhìn một chút có thể hay không phát hiện thứ gì hôm nay cũng giống như vậy huyết hống cao cao tại thượng nhìn phía dưới sầu mi khổ kiểm trương diệp trong núi tới tới lui lui đi lại rõ ràng xem ra vô cùng nôn nóng cái này khiến huyết hống rất vui vẻ đoạn thời gian này trương diệp biểu hiện càng ngày càng kỳ quái huyết hống cảm thấy đó là cái không tệ dấu hiệu nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh nói không chừng thì cùng vị kia thần bí tồn tại có quan hệ đâu trong lúc nhất thời huyết hống lần nữa đem chính mình che lấp để cao một cái cấp bậc sợ đ ợ i lát nữa thật xuất hiện vị thần bí nhân kia vật chính mình không cẩn thận cho bạo lộ đột nhiên phía diệp huyết hống mật thiết chú ý bên trong diệp trên thân nhảy lên một cố khí thế dưới trương cường tại một mực mật một trong trên cố bên lên ý đây ạ loại lại i giờ có chưa cảm bao theo quỷ qua huyết dị hống thụ nhỏ h này rất trên t động ba n sông ra. đ â là muốn đột phá cảnh giới thế nhưng là không giống a t r ư ơ n g này diệp rõ ràng mới quỷ vương trung kỳ không đến cho dù lòng sinh cảm ứng s ắ p đột phá cũng là một cái cảnh giới nhỏ đột phá không đến mức phản ứng lớn như vậy đi huyết hống tâm lý ám đạo lại là càng thêm rõ ràng nhìn chăm chú lên phía dưới chương diệp chỉ thấy chương diệp sắc mặt khó coi tựa hồ cảm ứng được cái gì vội vàng hóa thành một đoàn hát vụ cấp tốc rời đi tàng q u ỷ sơn cái này là muốn đi đâu nhi huyết hống tự nhiên là đem chú ý lực đuổi theo hiếu kỳ trương diệp đây là thế nào chờ trương diệp rời đi tàng q u ỷ sơn đến đại khái ngoài trăm dặm một tòa trên núi hoang một lần nữa hiện ra thân hình thế mà đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên lần này còn để huyết hống hơi kinh hãi tâm đạo t r ư ơ n g này diệp nhìn bầu trời làm gì lấy tu vi của hắn hoàn toàn không có khả năng phát hiện ta ạ ngay tại huyết hống tâm lý buồn bực thời điểm một c ỗ v i ngạn lực lượng đột nhiên bung ô xuống trong chốc lát liền đem huyết hống nhìn chăm c h ú trên không trung nhìn xuống pháp lực hai mắt quay đến nát bét đồng thời một c ỗ liền huyết hống cũng vô pháp đột phá bình t h ư ớ n g đem trương diệp vị trí tỏa kia núi hoang triệt để báo phủ nói cách khác ngay tại huyết hống dưới mí mắt một c ỗ lực lượng giống như là tại thổi đi một hạt cho bụi đồng dạng đem huyết hống cấp thổi đi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi kinh hiện thâm nguyên chỗ sâu nhất huyết chi đại điện điều đó không có khả năng một tiếng phẫn nộ không thể tin mê mang thậm chí còn mang theo một chút run dày tiếng gầm gừ theo trong đại điện khoái động ra phát ra gào thét chính là mới vừa rồi bị làm thành một hạt cho bùi giống như thổi đi huyết hống huyết hống l à thú cũng là quỷ thân thể hình dáng biến hóa vạn thiên toàn thân huyết hồng tựa hồ dịch thể l a n lộn một chương khuôn mặt giữ tận tại cái kia dịch thể giống như trên thân thể lúc gần lúc hiện biểu lộ phẫn nộ lại mang theo sợ hãi vừa mới trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì huyết hống rõ ràng cũng chính bởi vì nó rõ ràng cho nên mới sẽ tức giận như vậy cùng nghĩ hoặc thậm chí là e ngại thực chí danh quy thế gian đệ nhất tu sĩ huyết hống cũng sẽ e ngại có lẽ thành t i ể u đại năng giả trước đó huyết hống chẳng sợ hãi hết t h ả đều không bị nó nhìn ở trong mắt có thể từ khi huyết hống thành t i ể u đại năng giả về sau e ngại loại tâm lý này thì bất đắc di theo trong lòng của nó chỗ sâu nhất n à y sinh đi ra như vậy để huyết hống cảm thấy e ngại chính là tây thiên A di đà phật vẫn là thiên đình ngọc đế đều không phải là hai người kia đều là huyết hống bại tướng dưới tay làm sao có thể để nó cảm giác được e ngại là thiên đạo đây mới là huyết hống e ngại duy nhất chỗ trước kia t ỉ n h t ỉ n h mê mê thời điểm tốt bao nhiêu a huyết hống có lúc hồi ký ức ngày xưa cuối cùng sẽ phát ra loại này lẽ ra không nên tồn tại ở đại năng giả tâm tình bên trong hoài niệm nhưng huyết hống thật không khỏi nghĩ như vậy t ỉ n h t ỉ n h mê mê chỉ biết là tu luyện cùng giết hại hết thể tại ngay lúc đó nó xem ra đều là muốn gì cứ lấy định nhân chỉ là nó trưởng thành đã đặt chân thôi nguyên một đám tổ cùng một chỗ tựa như là nó huyết hống không ngừng đi lên bậc thang có thể từ khi thành đại năng giả tu vi cao đến đầu mới phát hiện nguyên lai mình trên đầu vẫn luôn có một tầng uy nghiêm tồn tại cái này tồn tại bao giờ cũng phong tỏa phía dưới hết thảy thành thành thật thật có lẽ không cần để ý có thể tu vi đến đại năng giả cảnh giới như vậy nhất định không sai lại không thể ước chế hội chạm đến trên đầu uy nghiêm tồn tại cái kia uy nghiêm tồn tại chính là thiên đạo thiên đạo tồn tại nắm trong tay thế gian hết thệ tất cả t h ư ợ n h ư là một bàn tay lớn ngươi muốn là ở lòng bàn tay nhảy nhót cái này không có vấn đề có thể ngươi muốn là muốn bắn đi ra bên ngoài vậy liền không được cho phép d á m khiêu khích chính là hai cái đầu ngón tay bóp qua đến nghiền thành hư vô có thể cho dù e ngại nhưng huyết hống cũng không có tại thiên đạo trước mặt túi đầu cho dù hiện tại nó mặt đối thiên đạo thì cùng một cái một chút cường tráng một số con kiến không sai biệt lắm có thể con kiến lại như thế nào thời gian huyết hống có rất nhiều nó có lòng tin để cho mình theo một cái cường tráng con kiến biến thành một đầu có thể thôn vệ thiên đạo quái thú sẽ có một ngày như vậy cho nên cho tới nay thiên đạo tại huyết hống tâm lý đều là một cái tầng sâu nhất mục tiêu cũng là nó hiện tại đi lên tu hành động lực tạm thời tới nói huyết hống tự giác cách mình khiêu chiến thiên đạo còn kém cực xa không có gì thái độ bình thường nói ngay tại lúc này huyết hống cảm thụ vừa mới một sát na kia hắn thế mà bị thổi ra một hạt cho bụi giống như bị một cổ lực lượng cường đại cấp thổi đi trên đời này có thể có uy năng như thế ngoại trừ thiên đạo huyết hống nghĩ không ra còn có ai tới cho dù vị kia đến đưa ra âm thực tồn tại cũng không có khả năng có loại này lực lượng mà lại huyết hống trong khoảnh khắc đó rõ ràng cảm nhận được một loại cực hạn xem thường thiên đạo phía dưới đều là run dế người nhìn trên mặt đất con kiến không phải liền là xem thường sao hoặc là nói không nhìn đến huyết hống loại tu vi này cho dù không đi khiêu khích thiên đạo bình thường tiếp xúc lại là rất thái độ bình thường nói thí dụ như sử dụng thiên đạo mệnh lý an bài đi đo lường tính toán khác sinh linh ý đồ cùng quy tích cho nên huyết hống đã sớm đối thiên đạo khí tức quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa ngay tại vừa mới cái kia một cố lực lượng mạnh mẽ liền là đến từ thiên đạo hơn nữa còn là trực tiếp hiển hóa cụ thể huy năng cái này tại huyết hống trong trí nhớ còn là lần đầu tiên gặp phải thiên đạo không đều là âm u đầy t ử khí sao tại sao lại trực tiếp hiển hóa huy năng hơn nữa thoạt nhìn vẫn là chủ động hiền hóa vì cái gì trương diệp đến cùng đã làm gì sự tình lại có thể dẫn động thiên đạo có phải hay không cũng cùng vị kia thần bí tồn tại có quan hệ thậm chí đây hết thể có phải hay không cũng là cùng vị kia thần bí tồn tại chỗ tính toán đồ vật có quan hệ trực tiếp đây hết thể đều bị huyết hống cảm thấy phẫn nộ cùng khó hiểu thậm chí cực đoan tâm thần bất định nó rất ngạc nhiên đến cùng chỗ kia trương diệp chỗ trên núi hoang dở này khắc này chính phát sinh cái gì cái kia nhất định là không tầm thường chuyện lớn có thể nghĩ muốn đi nhìn đến tuột cùng lại làm cho huyết hống dị thường khó xử thiên đạo vừa mới một hơi đem cảm giác của nó cùng pháp lực chi nhãn toàn bộ che đậy lại điều này nói rõ thiên đạo ý chí phía dưới cũng không hy vọng có bất kỳ người đứng xem vậy nó đến cùng có đi hay không đâu huyết hống cũng không có xoắn suýt bao lâu càng là khác thường sự tình càng là cất g i ấ u kỳ quặc nó nếu là không đi nói không chừng liền sẽ bỏ lỡ một trận hiếm thấy kiến thức trong h chí ậ m cái này ấ t thể để nó càng sâu hiểu rõ thiên có càng nó hiểu để đ sâu rõ ạ k h ô vì gì biết một ít gì đó. Cho dù lòng à tràng. m như đoan xuống Trong thể vậy rất có thể đợi tại cực đoan ác liệt có cực ác đợi l quyết định chủ ý huyết hống từ lần trước chư thiên sau đại chiến lần thứ nhất chân thân rời đi huyết chi đại điện hóa thành một đạo lưu quang đột xuống lòng đất biến mất không thấy gì nữa mà trong đại điện vẫn như cũ có lưu một tôn khí tức cùng huyết hống cơ hồ giống nhau như lúc thân thể chiếm cứ ở bên trong trong vực sâu tất cả quỷ tu đều không biết mình chúa tể lúc này đã đến trần gian không gian khoảng cách tại đại năng giả trong mắt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa huyết hống chui xuống đất ra thâm viên về sau suy nghĩ nhất động cũng đã chuyển chuyển qua trước đó nó nhìn lén đến trương diệp dừng lại chỗ kia hoang chân núi mà khoảng cách pháp lực của nó chi nhãn bị xoắn nát cũng mới đi qua không đến thời gian một nén nhang đem khí tức của mình áp chế đến cực hạn không sai sau khi ngưng tụ chính mình trạng thái dịch thân thể trong c h ư ớ c mắt một cái vóc người nóng bỏng tóc dài váy đen thanh xuân nữ tử liền hiện ra thân hình đây là huyết hống năm đó tuổi nhỏ thời điểm hành t ẩ u thế tục thời điểm sử dụng bề ngoài nam nữ giới cái nhìn của nó đều như thế chỉ là bởi vì nó trong thân thể mình thú cái kia một mặt là cái cho nên lựa chọn nữ tính bề ngoài thôi đường lên núi chỉ đi không đến năm mươi trượng liền đi không nổi nữa phía trước một tầng vô hình do thiên đạo thiết t r í lên bình chướng đem núi hoang theo giữa sườn núi toàn bộ bao phủ lại muốn muốn đi vào vậy thì nhất định phải muốn đánh phá hoặc là giải khai tầng bình chứng này huyết hống thận trọng thử một chút phát hiện tầng bình chướng này nhìn như đơn giản nhưng là do thiên đạo ngưng kết không gian kéo ra không gian ở giữa tất cả liên hệ mà hình thành phong tỏa muốn phá giải huyết hống đ o á n chừng chính mình đến phí hơn ngàn năm mới được mà rõ ràng là lên núi sự tình không có khả năng chờ nó hơn ngàn năm tâm lý do dự mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý thật là đến đầu đến vẫn là vô cùng phiền muộn thật chẳng lẽ nên biết hội cái kia hai tên ra hỏa đến sau đó cùng một chỗ thử một chút bạo lực phá giải tầng bình chướng này huyết hống nghĩ đến đây lại lắc đầu hai vị khác đại năng tâm tư quá nhiều nhất định sẽ không hiện tại thì cùng thiên đạo cứng rắn rỗi thậm chí tất nhiên sẽ bởi vì bọn họ gia nhập để một loạt sự t ì n h biến đến lại nổi sóng đúng lúc này huyết hống hai mắt m ả n h liệt tĩnh h ắ n thế mà nhìn đến một bóng người đột nhiên chuyển chuyển qua phía trước mình ngoài hai mươi trượng mà khoảng cách kia cũng sớm đã tại thiên đạo bảy bình chướng bên trong huyết hống hai mắt b à n h trướng nó chỉ có thể nhìn thấy người kia bóng lưng thậm chí bởi vì bình t h ư ớ n g quan hệ nó liền đối phương khí tức cùng hồn phách ba động cũng vô pháp ghi lại nhưng cái bóng lưng này lại làm cho huyết hống tâm lý nhất trận lâm nhiên hắn là làm sao đi vào trên đời lại có có thể không nhìn thiên đạo thủ đoạn tồn tại chương năm trăm năm mươi mốt ma thai tìm tới cửa đích phát hiện này mới thế giới đại năng giả chân thân nguy hiểm đẳng cấp m ộ ư ơ i cấp mời ký chủ lập tức trở về tránh hệ thống tiếng nhắc nhở tại tiết vô toán trong đầu vang lên Bất cấm theo. Thiên một tại trong mắt tới, thể tức. quá chuyển Cái nháy lần làm là liền liếp này hắn cũng không định làm theo. Thiên đạo hiển hóa, hiện ở chỗ này chính phương năng hắn đến cũng không ứng phương đây hóa, chỗ khí có có thể cảm ứng được giả kia đạo địa. đại đã đối mới rời vừa ở điều này nói rõ này phương cấm địa cường độ tuyệt đối là siêu việt hắn bây giờ tu vi cảnh giới có khả năng chạm tới cực hạn mà lại cũng rõ ràng siêu việt đại năng giả cực hạn không phải vậy cái kia vị đại năng người vì sao đợi ở bên ngoài mà không đến không qua được mà thôi hẳn là cái kia thâm viên chúa tể huyết hống bất quá lại là không nghĩ tới nó hiển hóa ra ngoài thân người thế mà lại là nữ nhân huyết hống vào không được mà trên núi lại có thiên đạo tại hiển hóa quan hệ trương diệp vị này tiết vô toán tính toán bên trong trọng yếu q u â n cờ t i ế t vô toán không thể không quản mà lại thiên đạo sự tình hắn cũng là nhất định phải duy nhất một lần giải quyết triệt đề còn có bên ngoài vị kia huyết hống đại năng cũng là như thế cái này vị đại năng người nhìn c h ầ m c h ầ m trương diệp không phải một ngày hai ngày không ý nghĩ tự giải quyết hết trung quy là cái thai hoảng ẩm đi hai bước tiết vô toán dậm chân sau đó cười híp mắt xoay người lại cùng chính tại sau lưng ngoài hai mươi trượng huyết hống bốn mắt nhìn nhau không nói gì cũng là mặt đối mặt nhìn một chút sau đó tiết vô toán liền xoay người hướng về hoàng trên đỉnh núi lao đi đây là một loại thái độ tiết vô toán tại hướng bên ngoài huyết hống lan truyền một loại chúng ta còn sẽ gặp mặt cho nên thấy rõ ràng bộ dáng của ta dạng này một loại tin tức mà huyết hống cũng hơi hơi nhẹ gật đầu rõ ràng là đã h i ể u tiết vô toán ý tứ cũng liệu định vị này văn kim c ử u long hắc bảo người nhất định cũng là vị kia đến đưa ra âm thực đến giao cho trương diệp thần bí tồn tại đây là huyết hống trực giác nó khẳng định mình tuyệt đối không có đoán sai như thế huyết hống liền an an tâm tâm đợi tại nguyên chỗ chờ. mà lên đến đỉnh núi tiết vô toán nhìn ở đây tình huống lúc kém chút không có cười ra tiếng chỉ thấy trương diệp chính quỳ gối một cái tiên phong đạo cốt trước mặt lão giả một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói mình là đánh bậy đánh bạ bước vào vô đạo tu hành hệ thống hắn là h oan uổng còn nói hắn chuẩn bị hối cải để làm người mới vân vân bốn đoán chừng cũng là nhìn ra trước mắt vị lao giả này c ư ờ n g đại cùng minh bạch đối phương tại sao lại tìm tới trên đầu mình tới thiên đạo a vốn cho rằng là hàng phía dưới hai ách lấy đó trừng phạt nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến lại là trực tiếp h i ể n hóa đến trước chân tới cái này có thể đem trương diệp hoảng sợ t h a m rồi đương nhiên trương diệp là chưa quen thuộc thiên đạo khí tức chỗ lấy hắn biết trước mắt lao nhân này cũng là thiên đạo đây là bởi vì người ta chính mình há miệng thì nói rõ thân phận nói lao phu chính là phương thế giới này thiên đạo chuyên tới để điều tra trên người n g ư ờ i ma khí từ đâu mà đến cái này còn xoắn suýt cái gì trương diệp đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là như thế tại cái này thiên đạo trước mặt bảo trụ tính mạng mình nó cũng không biết cái gì khác biện pháp dù sao quỳ xuống dập đầu giả bộ đáng thương dù sao cũng nên có chút tác dụng đi mà lại đáy lòng nó cũng còn có tưởng niệm tiêu diêu tiền bối nói qua hội đến giúp đỡ không biết cái gì thời điểm mới đến a tiết vô toán đến thời điểm thì vừa hay nhìn thấy trương diệp giả bộ đáng thương cầu xin tha thứ tình cảnh này đi t r ư ơ n g diệp đứng lên đi hắn là thiên đạo không có thương hại loại tâm tình này người coi như lại đáng thương gấp một vạn lần hắn cũng sẽ không nhăn một chút mi đầu tiền bối ngài rốt cuộc đã đến ngạc nhiên trương diệp lập tức từ dưới đất bỏ dậy trốn đến tiết vô toán sau lưng nó hiện tại trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định tuy nhiên tiền bồi tới không có mặc kệ nó nhưng đối diện là thiên đạo a đó là so đại năng giả còn muốn nhân vật lợi hại thiên địa chúa tể a có thể ứng phó được không bất quá khi tiết vô toán xuất ra hỏa trùng về sau hết thể đều lên quỹ đạo đồng dạng đều là thiên đạo tư duy hình thức cũng là không sai biệt lắm e ngại ma đạo lo lắng cũng chỉ là tương lai lại nói có hỏa trùng nơi tay thiên đạo cũng sợ cũng có ngày thật sự bị tiết vô toán cấp thay thế vậy thì phiền thoái nhận sợ cái này đối thiên đạo tới nói mặt mũi cái đồ chơi này có thể không tồn tại người ta cùng loại ngươi như thế khư khư cố chấp thật sự không sợ mang đến thai ách hủy diệt chính mình cũng hủy diệt đi phương thế giới này sao đến lúc đó ngươi lại có thể thoát khỏi liên quan hóa thân lao giả thiên đạo ngự khí bình thản nhưng trong ngôn ngữ lại là lo lắng ma thai cái này có thể là không tầm thường kiếp nạn lại không nghĩ sẽ tìm được phương thiên địa này trên đầu tới ta con đường chính là thẳng tiến không lùi ma thai chỗ lấy bị các ngươi xưng là thai nạn đó là bởi vì trước kia ma đ ồ thua nếu như thắng thế nào thai nạn nói chuyện thế gian đại năng giả đều là tu đạo tu chính là đại đạo an bài đường đi luôn có nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm tồn tại sẽ muốn đánh vỡ địa vị của ngươi diện ngươi thay thế ngươi thậm chí bành trướng suy nghĩ muốn lấy thay đại đạo ngươi không cảm thấy cái này rất châm t r ọ c sao bây giờ ta đem ma tu chi đạo đưa vào phương thế giới này vì chính là muốn cải biến tất cả mọi người tu ma phương thế giới này thiên địa nguyên khí cũng có thể lưu giữ tục lên thế giới đẳng cấp cũng sẽ gia tăng thậm chí còn có thể giúp ngươi đoạn tuyệt ngày sau bị nào đó vị đại năng người diện s á t hoặc là thay thế bi kịch ngươi nói ta cái này ma có phải hay không càng thích hợp tồn tại ở cái này bên trong thiên địa ngươi lại có lý do gì đến ngăn cản đây hết thể mỹ hảo phát sinh thiên đạo yên lặng đối với tiết vô toán nói tới hắn tự nhiên rõ ràng trong đó chỗ tốt cũng mặc kệ tiết vô toán như thế nào che giấu sự thật lại là ma tu t r ù n g quy mang đến tai nạn mà lại vô số thiên đạo đại đạo đều cấu kết qua tin tức tại mê ngông lại không thể tính toán bên trong dòng sông thời gian ma thai mỗi một lần xuất hiện sau cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc chưa từng ngoại lệ trước kia hắn luôn luôn có thể đem ma này sinh phong s á t rơi dùng cái này đến tận khả năng tránh cho bị ma thai tác động đến lần này khác biệt cái này đệ nhất ma đầu thế mà không biết từ chỗ nào tìm tới một cái kỳ vật đồng thời dung hợp về sau đã có được thiên đạo phẩm chất riêng cái này mang ý nghĩa đối phương muốn là đào tẩu các loại thực lực cường đại đi qua diệt hắn trên đầu của hắn đại đạo là sẽ không xuất thủ can thiệp n g ư ơ i cho rằng như thế ta cũng không có cách nào cải biến chỉ hy vọng ngươi có thể thắng đi nói xong thiên đạo c ố này hiển hóa liền trong nháy mắt giảm đi đoán chừng từ đó đối với mình trưởng quản phương thiên địa này bên trong ma sẽ không đi nhìn nhiều co lên đến bảo trụ chính mình thiên đạo rời đi giữa sân tiết vô toán cũng thu hồi hỏa t r ủ n g lập phương quay đầu nhìn về phía lăng thành giống như kẻ ngu trương diệp cười nói t ố t hoàn hồn tranh thủ thời gian hồi ngươi tảng quỷ sơn đi thôi nhớ đến đi xuống nhìn đến một cái thanh xuân nữ tử thì khách khách khí khí nói cho nàng nói ta ở phía trên đợi nàng đi thôi trương diệp đều vẫn là chóng mặt vừa mới tiêu diêu tiền bối cùng thiên đạo hiển hóa ở giữa đối thoại để nó trong lúc nhất thời chỗ nào tiêu hóa được cái gì ma thai cái gì ma đầu cái gì thế giới đẳng cấp đây hết thệ chẳng lẽ cũng là tiền bối tính toán căn bản mục đích sao ngơ ngơ ngác ngác trương diệp cũng không biết mình là làm sao chạy xuống núi sườn núi trên nửa đường còn thật nhìn đến một cái thanh xuân nữ t ử khoanh chân ngồi tại một tảng đá lớn phía trên nhắm mắt tu hành bộ dáng kia rất xinh đẹp rất dẫn lửa lại cấp trương diệp một loại kinh hồn táng đảm cảm giác tựa hồ trước mắt là một đầu có thể thôn phệ vạn vật hồng hoang manh thu đồng dạng liền một chút dựa vào gần một chút cũng không dám đứng xa xa trương diệp ô vị cô nương này tiêu diêu tiền bối để cho ta xuống tới thông báo ngươi một tiếng hắn ở phía trên chờ ngươi nói xong gặp nữ tử kia mở mắt trương diệp theo bản năng cùng này đối mặt lập tức như bị xét đánh hồn phách rung mạnh tựa hồ muốn tán loạn rơi nơi nào còn dám dừng lại chui xuống đất không muốn sống giống như trực tiếp chạy chương năm trăm năm mươi hai hố hoang trên đỉnh núi tiết vô toán đốt thuốc cười híp mắt nhìn lấy đột nhiên chuyển rời đến trước mặt thanh xuân nữ tử bốn mắt nhìn nhau minh mông pháp lực đối trùng đột nhiên xuất hiện bằng một tiếng bạo hưởng chỉ thấy tiết vô toán toàn bộ nát thành mảnh vụt h ố i một chỗ huyết tinh bất quá một lát sau nhưng lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa còn lấy tại sao nhân vật không tầm thường giấu đầu lộ đôi còn muốn mặt mũi huyết hống hử lạnh một tiếng tâm lý lại là thầm nghĩ lại có giống như thật như thế thế thân có máu có thịt còn có hồn phách ba động coi là thật quỷ dị không bao lâu có một cái tiết vô toán tại huyết hống bên trái ngoài một trượng lại hiển hóa ra ngoài huyết hống đúng không vừa thấy mặt thì động thủ với ta có phải hay không có chút không quá h ữ u hảo a tiết vô toán xoạch một miệng ngoài miệng khói cười híp mắt nhìn lấy huyết hống nói ra ánh mắt của đối phương rất có sắc khí chấn nhân tâm phách để tiết vô toán cho dù dựa vào thế thân xuất hiện vẫn như cũ cảm giác trong lòng r u n sợ thiên đạo rời đi về sau tiết vô toán liền đem chính mình bản thể đưa về vô đạo địa phủ bên trong nơi đây tồn tại chỉ có một bộ thế thân có một bộ cái kia liền có thể hiển hóa vô số cổ chỉ cần không bị trong nháy mắt mà sát không còn một mảnh liền ý chí cũng không để lại dưới tiết vô toán liền có thể vô cùng tận hiển hóa đi xuống đây chính là tiết vô toán trực diện một vị đại năng tu sĩ lực lượng đương nhiên cũng là hắn tìm kiếm trò chuyện cơ hội sách lược dù sao đại năng giả thực lực quá mạnh tiết vô toán trước mắt muốn là gặp gỡ giữ nhiều lành ít cần thiết phòng bị vẫn là nên quả thật đúng là không sai vị này hung hãn huyết hống vừa lên đến cũng là một cái kinh khủng pháp lực trung kích địa tiên cảnh thế thân vẫn là từng cường hóa không diệt nhục thân thế thân cũng là một chiêu bị đánh nát không muốn bại lộ không diệt thuộc tính bị tiết vô toán lại ngưng tụ thành hình ngươi biết lai lịch của ta mà ta nhưng lại không biết lai lịch của ngươi mà lại ta là chân thân buông xuống mà ngươi lại chỉ sai tới một bộ thế thân cái này liền là của ngươi hữu hảo huyết hống thanh nhâm rất đặc biệt giống như khàn khàn lại chữ chữ tràn ngập giã tính gào thét nghe có loại rất kích thích giết hại cảm giác lai lịch của ta cái này có trọng yếu không ta cảm thấy chúng ta đến tâm sự nói cái đề tài này cần phải so lai lịch của ta càng có ý tứ mới đúng ngươi cứ nói đi nghe được thiên đạo hai chữ huyết hống nhãn cầu rõ ràng rụt lại nó thật sự để ý nhất vẫn là thiên đạo bởi vì đó là nó cái này vô số năm qua đều đang đổi u tìm đột phá bình t h ư ớ n g cũng là thân là đại năng tu sĩ sau cùng chấp nghiệm nhất định phải chạm phá không phải vậy khó có thể đạt được h i ể u đ ấ u trước kia thiên đạo đều là âm u đầy tử khí chỉ có thể cảm giác được lại ngàn vạn năm đều chưa từng có cái gì đặc biệt biến hóa nhưng lần này khác biệt thiên đạo chẳng những thái độ khác thường trực tiếp tại nhân gian hiền hóa mà lại rõ ràng là cùng trước mắt thần bí nhân này tiến hành một loạt câu thông thiên đạo vì sao lại như thế khác thường trước mắt người thần bí lại làm những gì cùng thiên đạo lại giao đã nói những gì nội dung cái này một số mới là huyết hống hiện ở trong lòng lớn nhất cấp thiết nghĩ muốn biết không nói lời nào xem ra ngươi cũng đối thiên đạo cảm thấy rất hứng thú đi thiên đạo tại sao lại đột nhiên hiển hóa nhân gian huyết hống nói chuyện trực lai trực hứ không thích quanh co lòng vòng nó thật sự là đối thiên đạo cảm thấy hứng thú nhưng cũng không tin tiết vô toán hội thống khoái như vậy nói ra quả nhiên tiết vô toán tâm lý thế nhưng là đối lại trước huyết hống vừa ra tới thì phế đi hắn một bộ thế thân sự tình không vui vẻ như vậy cho dù lần này trò chuyện đối tiết vô toán bố trí tới nói rất trọng yếu nhưng là hắn vẫn như cũ sẽ không liền đem chính mình chịu thiệt tồn h ạ i bất lợi bỏ qua đi thân chúc đều xách trong tay nào có không đập xuống nguyên nhân rất đơn giản ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi không cảm thấy như thế nhàn rỗi miệng nành trắng hỏi có chút không thích hợp sao ngươi muốn cái gì ngươi suốt đời sở học ngươi gật đầu ta lập tức cho ngươi đầu đôi u nói rõ ràng như thế nào tiết vô toán có thể không cảm thấy mình tại công phu sư tử ngoạn hắn hiểu được tại huyết hống dạng này thổ dân đại năng giả trong mắt bất luận cái gì quan tại thiên đạo tin tức đều là vô giá đương nhiên đây cũng là một cái hố chờ lấy huyết hống nhảy xuống ta suốt đời sở học giao cho ngươi ngươi liền có thể học được không có ta loại thể chất này cho ngươi ngươi cũng không hiểu rõ huyết hống nhíu mày nói ra nó có chút xem không hiểu thần bí nhân này chẳng lẽ hắn không biết đến đại năng giả cảnh giới về sau pháp môn loại hình đồ vật đã không quá quan trọng sao tìm tới thích hợp bản thân đường so cái gì cao cường pháp môn càng thêm quan trọng cái này ngươi thì không cần phải để ý đến ngươi chỉ cần gật đầu là được Tiết t vô o á người khác có lẽ cầm tới huyết hống suốt đời sở học không có tác dụng gì bởi vì huyết hống chính là thiên địa dị thú dị thú pháp môn người bình thường có thể luyện nhưng hắn tiết vô toán cũng không phải bình thường người hắn là vô đạo diêm la mấu chốt nhất là thân thể của hắn chính là thần kỳ diêm la thể là thế gian vạn giới hoàn mỹ nhất có tiềm lực nhất thân thể có thể mô phỏng bất luận cái gì thuộc loại phương pháp tu hành huyết hống tự nhiên cũng không nói chơi huyết hống cũng không biết những thứ này nó gặp tiết vô toán nói như thế tâm lý càng thêm cảm thấy kỳ quái thầm nghĩ chẳng lẽ người này thật có biện pháp tu hành ta phát môn có thể cho ngươi nhưng là ngươi nhất định phải đem thiên đạo sự t ì n h đầu đuôi không giữ lại chút nào nói ra đồng thời đưa ngươi sử dụng âm thực tại làm tính toán cũng phải cho ta nói rõ huyết hống không phải không để ý chính mình sở học mà chính là dưới cái nhìn của nó đến bây giờ loại tu vi này tầm thứ duy nhất pháp môn hoặc là khác pháp quyết thần thông đều không là trọng yếu nhất trọng yếu chính là mình đối thiên đạo lĩnh lộ cùng kinh nghiệm những thứ này cần tích lũy đồ vật kinh nghiệm loại này tích lũy đồ vật tại huyết hống nhìn đến đương nhiên sẽ không tại suốt đời sở học trong phạm vi coi như tại cái đồ chơi này không còn biện pháp nào giao dịch tiết vô toán cười ha ha một tiếng m ở miệng nói đương nhiên không có vấn đề vậy chúng ta vậy liền coi là là thành g i a o Thành huyết hống vừa dứt lời, thì đến phiên hệ thống xuất thủ. Lần này, cũng là tiết vô toán chứng kiến hệ thống năng lực hạn mức cao nhất cơ hội. Đến cùng có thể hay không cũng như bình thường tu sĩ như thế, đối một cái đại năng giả cũng có thể thể. xuất tu đâu. này, tay đến tiết kiến Đến dứt toán một trong đối Lần cũng năng cùng cũng năng cũng dàng bỡn lòng bàn tay đâu. Đáp án giả vừa vô cao đùa dễ mức lời, là lực là cái đại Đáp cơ có có có sĩ ngay tại huyết hống còn chưa kịp phản ứng thời điểm hệ thống lực lượng cũng đã chui vào mạng của nó hồn bên trong đồng thời thật nhanh đem mệnh hồn bên trong tất cả vật hữu dụng toàn bộ đều phục chế một phần tạo thành một khoả quả cầu ánh sáng màu vàng óng theo đỉnh đầu của nó bay ra trong thời gian này huyết hống trong lòng h o a n g hốt nỗ lực toàn lực xa chuyển thần thông ngăn cản đoàn kia quang cầu di động q uy tích thậm chí vì thế trong nháy mắt đem dưới chân cả tòa núi hoang không gian đều ngưng kết lại nhưng như cũ không thể ngăn cản mảy may chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn kia theo đỉnh đầu của mình bay ra ngoài quang cầu một nhập phía trước hơn một triệu người thần bí kia thể nội đây hết thể đều là như thế ngang ngược phát sinh huyết hống phát hiện từ vừa mới bắt đầu chính mình thì đối cô giống là có thể không nhìn hết thể lực lượng không có biện pháp loại này cảm giác bất lực thậm chí trong nháy mắt siêu việt nó đối thiên đạo e ngại mà trong cõi u minh huyết hống cũng cảm giác được mình bị phục chế đi đổ vật là cái gì quả nhiên là suốt đời sở học a thu hồi ngươi uy năng đi huyết hống giao dịch của chúng ta là song phương công nhận ngươi như thế cách làm tựa hồ tính không được thành tín đi nói cho ta biết ngươi là làm sao làm được chương năm trăm năm mươi ba hô làm sao làm được tiết vô toán cũng muốn biết ta có thể hệ thống không nói hắn làm sao đi cùng huyết hống giải thích mà lại loại chuyện này càng là mơ mơ màng màng càng là có chỗ tốt nói thí dụ như hiện tại huyết hống chẳng phải bị hù dọa sao cáo mượn nói hổ cho hề này tiết vô toán tại mặt đường mắc lửa lưu manh thời điểm thì chơi đến có thứ tự hiện tại dựa vào hệ thống năng lực hù dọa một chút huyết hống tự nhiên cũng là thuận buồn xuôi gió đây chỉ là giao dịch không dùng quá để ý ta lấy ngươi đồ vật hiện tại liền nên ta thật tốt nói với ngươi nói quan tại thiên đạo một ít chuyện ngươi là nghe thiên đạo sự tình còn nghe ta sự tình huyết hống hít sâu một hơi kém một chút thì kém một chút nó thì nhịn không được trực tiếp diệt toàn bộ cả gan làm loạn hôn đản với m ớ i cái kia thủ đoạn thế mà tránh c ò n trái lại dùng chức giao dịch uy hiếp quá lâu huyết hống quá lâu không có nhận qua loại này khinh thị nhưng dù cho như thế huyết hống vẫn là không muốn trực tiếp trở mặt nó thế nhưng là bỏ ra đại giới mà lại quan tại thiên đạo tân bí nó không nguyện ý bỏ lỡ n g ư ơ i nói đi nếu là không làm cho ta hài lòng ngươi liền đợi đến tiết vô toán đương nhiên sẽ không quan tâm loại này uy hiếp đến một lần hắn không sợ thứ hai hắn dám khẳng định chính mình đợi lát nữa muốn nói nhất định có thể cho huyết hống phi thường hài lòng huyết hống ngươi biết thiên đạo có thể từng biết đại đạo tiết vô toán trực tiếp ném ra ngoài một vấn đề tới hỏi được huyết hống hơi s ữ n g sờ không biết đại đạo tìm đường sống rồi sau đó sống lại mới có thiên đạo cho nên thiên đạo trưởng quản phương thế giới này mà đại đạo đây là trưởng quản lấy thiên đạo thậm chí là mấy phương thế giới thiên đạo có thể minh bạch thì một câu nói kia để huyết hống cổ họng có chút phát khô nó không cho rằng tiết vô toán là đang nói láo thân là đại nam giả thật cùng giả tự có tự giác có thể minh bạch kể từ đó cái này chẳng phải đang chính mình coi là trên trần nhà lại tăng thêm một tầng thiên trần nhà sao thiên đạo còn như vậy cường đại đại đạo lại nên như thế nào cao minh vậy mình vô số năm tháng tu hành chẳng lẽ liền bị khốn tử tại bây giờ cấp độ cũng không các loại huyết hống tỉnh táo lại nghe tiết vô toán lại nói thiên đạo chỉ có ý tưởng ngoại trừ bảo trì giữa thiên địa vạn vật bình thường xa chuyển bên ngoài sẽ còn hạ xuống phúc nguyên cùng thái ách đối với người tu hành tới nói đã là thiên đạo tại chỉ dẫn lại là thiên nhiên cùng thiên địa bình thường quy luật tướng vi phạm là vì nghịch thiên mà đi đặc biệt là đối với n g ư ờ i loại này đại năng giả tới nói càng là như vậy ngươi cũng phát hiện mình muốn tu vì đột phá nhất định phải mặt đối thiên đạo đi hắc thiên đạo cũng biết cho nên các ngươi kết quả đã đã định trước cựu tử nhất sinh đừng đừng vội vã phản bác hãy nghe ta nói hết ngươi có phải hay không cảm thấy mình chậm rãi tu hành một ngày nào đó có thể diệt thiên đạo chật chật vừa mới đã nói với ngươi thiên đạo chính là đại đạo trưởng quản ngươi muốn là muốn diệt thiên đạo ngươi cho rằng đại đạo hội bỏ mặc không quan tâm huyết hống bắt lấy quan trọng lập tức chen lời nói ngươi nói cựu tử nhất sinh như vậy nói cách khác cũng có ngoại lệ có phải hay không vâng nhưng loại này ngoại lệ theo ngươi không có nửa điểm quan hệ ngươi hỏi cũng không có ý nghĩa ngươi nên nên hỏi một chút như thế nào mới có thể thoát khỏi thiên đạo dùng thế lực bắt ép mới đúng huyết hống một trận trầm mặc trong đầu thật nhanh tiêu h ò a lấy theo vừa mới những lời này bên trong nó có thể được ra mấy cái kết luận đệ nhất trước mắt vị này thần bí nhân vật đối tại thiên đạo thậm chí cái kia cái gọi là đại đạo đều d à i rất sâu Thứ hai, theo người này trong giọng nói nghe ra được người này không những đối với thiên đạo cùng đại đạo không có nửa điểm e ngại thậm chí vô cùng có khả năng căn bản cũng không phải là phương thế giới này sinh linh bởi vì huyết hống vô số năm qua đều là đỉnh phong tồn tại không có khả năng tại mí mắt của mình phía dưới xuất hiện như thế tồn tại nó lại không biết chút nào huyết hống không có đáp lời chỉ là nhìn trước mắt người thân bí chờ lấy đối phương tiếp tục nói đi xuống kỳ thật thiên đạo rất dễ thân cận hắn đôi bất kỳ vật gì đều không tồn tại tình cảm Tâm tình cũng rất điệu, hán, hán cũng nên, thấy trong thật có thể có tránh cảm cũng đơn ngươi không hắn, hắn cũng đến ngươi. nên, ngươi không này lẩn chọc Cho chỗ h có có điệu, đi để lười kỳ ý sao. ừ tự mâu thuẫn ngươi cũng đã nói chúng ta tu hành đều là đạo tại chỉ dẫn chỉ cần muốn muốn tiếp tục tu hành lại như thế nào tránh đến mở hắn huyết hống ngữ khi không tốt đây chỉ là biểu tượng nó cũng không cho rằng đối phương là tại dùng lời hốt du nó chỉ là theo bản năng dựng một câu muốn kích tiết vô toán mau chóng nói ra đáp án tới làm sao lại tự mâu thuẫn đây đạo lý rất đơn giản tu đạo con đường này có thiên hoa bản đi không thông vậy liền đổi một con đường đi không được sao đổi một con đường huyết hống thần sắc đại biến ánh mắt biến đến càng thêm sắc bén khí thế trên người cũng có chút không bị khống chế bốc lên quay đến chung quanh núi đá vỡ vụn thành từng mảnh hình dung khủng bố đúng vậy đổi một con đường đi lên không được chẳng lẽ còn không thể hướng xuống sao tiết vô toán nụ cười vẫn như cũ một câu nói kia rất quan trọng hắn nói thẳng ra cũng là mạo cực lớn nguy hiểm đương nhiên muốn là huyết hống phản ứng quá kịch liệt thậm chí là mâu thuẫn vậy hắn lập tức thì sẽ vứt bỏ c ô này thế thân rời đi sau đó phương thế giới này tính toán cũng muốn làm ra trọng đại điều chỉnh thậm chí hội hy sinh hết trương diệp chỗ tàng quỷ sơn cùng cái này điều thứ nhất âm thực bên ngoài cung cấp nơi sản sinh bất quá nếu có thể đem tam đại đ ỉ n h cấp thế lực bên trong thâm viên kéo vào chính mình trận doanh cái này mạo hiểm cũng đáng thử một lần ngươi đến cùng muốn nói điều gì cái này một ít lời tựa hồ cùng giao dịch của chúng ta không có quan hệ đi huyết hống một lần nữa định trụ tâm thần của mình thanh âm lạnh làm cho người khác giận sôi tiết vô toán gõ gõ trên ngón tay kẹp lấy xì gà tiếp tục nói làm sao lại không có quan hệ đâu ngươi cho rằng thiên đạo hội cho phép có một đầu hoàn toàn thoát ly nó trưởng k h ô n g con đường tu hành hiện tại thế gian ngươi nói là thiên đạo lần này hiện hóa nhân gian chính là vì ngăn cản ngươi nói đầu kia mới con đường tu hành đương nhiên trương diệp là chính ú n bên trong còn ẩn không thiên Hiện Trương đến vương trung không dẫn thiên ứng, nhiên hiển nhân gian muốn tìm hiểu ngọn ảnh. Nói bậy, Trương g giấu giác. giấu ta tu Trước thực thấp thời thể phát tại tự tìm ra hóa bị đạo đạo quỷ hiểu sĩ. được được, lực có cảm c đó điểm đã h lại là Diệp Diệp kỳ, bậy, là này mới thế giới sinh linh thiên đạo muốn tra kỳ nhân quả làm gì cần h i ể n hóa ha ha không tệ theo lý thuyết là nên như thế có thể trương diệp cùng ta dính vào nhân quả mà con đường kia là ta chỉ dẫn hắn ngươi cho rằng thiên đạo muốn t r a liền có thể t r a được không ngay mặt hỏi rõ ràng thiên đạo đối với việc này là giống như ngươi đừng nghĩ dựa vào đo lường tính toán liền có thể minh bạch hết thảy như thế nói đến chuyện mạch lạc tại huyết hống tâm lý liền sáng tỏ nói cách khác lần này thiên đạo hiển hóa hành động tất cả đều là bởi vì cái kia gọi trương diệp tiểu quỷ tu hành vị này người thần bí nói tới mới con đường tu hành từ đó dẫn tới thiên đạo điều tra đến cùng là cái gì con đường tu hành đâu lại có thể hoàn toàn thoát ly với đạo kể từ đó tu hành cọc tiêu đến cùng là cái gì cảnh giới đột phá lại như thế nào cân nhắc vì sao thiên đạo một bên muốn đánh áp tu đạo người một bên lại không cho phép sinh linh tu khác con đường đâu mấu chốt nhất là đã thiên đạo đều hiển hóa bại lộ cái đuôi nhỏ trương diệp vì sao đánh g i ắ m không có đến cùng là như thế nào theo thiên đạo thủ hạ hoàn hảo vô khuyết thoát thân cái này dựa vào vị này thần bí nhân vật giúp một tay sao như thế nào giúp vậy ngươi tính toán đâu lại là cái gì không nên quên đây cũng là chúng ta giao dịch một bộ phận huyết h ố n g trầm mặc thật lâu mới mở miệng lại hỏi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố đến trong hồ đến nghe nhiều như vậy huyết h ố n g cũng bắt lấy quan trọng